Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 24 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương chương 201, nguyên bản là muốn mang lên ba cái tiểu nhân cùng đi, bất quá như ý chính hiếm lạ hồ hoa sen, hơn nửa kỳ vân khó được ở nhà, Diệp Kiều liền để lại nhự ý làm kỳ nhị lang chăm sóc cha con hai người đi xem hoa sen cũng là tốt. Húc Bảo vốn dĩ cũng muốn lưu lại, bất quá ở cũng không muốn niệm thư kỳ nhị lang kiên trì hạ vẫn là lưu luyến không rời lên xe ngựa tùy Diệp Kiều cùng Ninh Bảo vào cung. Phía trước vì phương tiện Diệp Kiều ra vào, mạnh hoàng hậu cho nàng một cái eo bài. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy sau liền thả xe ngựa đi vào, nhiều một câu không hỏi, chờ xe ngựa tới rồi ngoài điện, Diệp Kiều xuống dưới khi nhìn thấy chính là tầm thường đi theo mạnh hoàng hậu bên người hầu hạ công nhân chính cười khanh khách nhìn nàng. Diệp Kiều đỡ tiểu tố xuống xe ngựa kia ma ma liền chào đón, hành lễ sau nói, kỳ phu nhân Phúc An, nương nương sớm liền dặn dò bị hạ trái cây, liền chờ phu nhân tới đâu. Nghe vậy, Diệp Kiều liền cười nói, tống ma ma có tâm. Rồi sau đó liền đi theo tống ma ma phía sau hướng tới cửa điện đi đến. Ninh bảo tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện, thoạt nhìn là cách nhạt nhẽo tính tình, nhưng là cùng sở hữu tiểu hài tử đều giống nhau, hắn phá lệ ỷ lại Diệp Kiều tới rồi bên ngoài liền thích thò tay tìm mẫu thân ôm. Trừ phi là Diệp Kiều chính ôm húc bảo hoặc là như ý bằng không chỉ cần Diệp Kiều trong lòng ngực không, Ninh bảo liền sẽ dán qua đi. Chính là một khi vào cung, Ninh bảo liền sẽ ngoan ngoãn từ mạc bà tử ôm, không xảo không nháo. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem Diệp Kiều thấy Diệp Kiều không có đem hắn tiếp nhận đi ý thứ, Ninh bảo cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ lo nghiêng đầu ghé vào mạc bà tử trong lòng ngực đánh ngáp nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là ngủ rồi, bất quá mạc bà tử biết nhà mình Ninh thiếu ra thanh tỉnh thực. Ước chừng là lần trước khi Vân gõ nổi lên tác dụng mạc bà tử hiện giờ đối mấy cái hài tử đều phá lệ chú ý, không chỉ có như là tầm thường bà tử như vậy chiếu cố bọn nhỏ ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ở mặt khác các mặt mạc bà tử cũng chưa từng thả lòng. Đặc biệt là ba cái tiểu chủ tử tính nết mạc bà tử đều cẩn thận cân nhắc. Húc bảo tự không cần phải nói, mặc bà tử chiếu cố hắn nhất lâu tự nhiên rõ ràng húc bảo là cái cực thông minh, có lẽ đối người trong nhà sẽ khoan khoái chút, nhưng là đối với người ngoài, húc bảo cảnh giác tâm cường thực dù cho tuổi còn nhỏ, lại bởi vì đọc sách đọc nhiều trong lòng có chính mình khuôn xáo. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, phá lệ giảng đạo lý cũng phá lệ không lưu tình, bất luận cái gì sơ hở hắn đều sẽ không bỏ qua. Mạc bà tử không ngừng một lần nhìn đến húc bảo dùng tiểu nãi âm của trách tiểu hắc hạnh kiểm xấu, mỗi lần lời nói đều không mang theo trọng giảng. Như ý còn lại là ba cái trong bọn trẻ tốt nhất mang một cái cũng không phải nói nàng không thông tuệ, mà là như ý không giống như là húc bảo như vậy đem sở hữu thông minh kính nhi đều đặt ở đọc sách thượng, mà là phá lệ hiểu được lựa chọn cùng buông tha. Tiểu cô nương trong lòng có chính mình một quyền chướng, toàn nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng thực hào hống, chính là nàng nhận chuẩn sự tình 10 đầu miêu đều kéo không trở lại, chẳng sợ dễ dàng lấy không được, nàng cũng muốn dùng hết toàn lực thử một lần mới được. Cũng may như ý giảng đạo lý, đối đãi người khác cũng thực hòa hoãn, cũng là hào hống. Ninh bảo còn lại là cùng bọn họ đều không giống nhau. Kỳ thật lại nói tiếp, Ninh bảo vẫn luôn cũng chưa làm mạc bà tử lo lắng quá. Húc bảo miệng lợi hại, như ý tính tình quật cường, nếu là gặp sự tình tổng hội làm mạc bà tử đau đầu chính là Ninh bảo một ngày 12 cái canh giờ ít nhất 8 canh giờ đều đang ngủ, hoặc là ở ấp ủ ngủ cảm xúc không yêu khóc nháo cũng không yêu muốn đồ vật chính mình có thể cùng chính mình ngoạn nhi lên chỉ cần ăn ngon ngủ ngon hắn liền vui mừng. Nhưng là chiếu cố Ninh bảo thời gian dài liền biết đứa nhỏ này mới là khó nhất mang. An an tĩnh tĩnh, nhưng tâm lý chủ ý đại thật sự tính nét cực kỳ giống kỳ vân, đối người trong nhà tự nhiên là hòa hoãn, chính là đối đãi người ngoài liền phá lệ lãnh đạp, đặc biệt là xem người cực chuẩn, làm ai ôm không nhường ai ôm hắn đều có chính mình lựa chọn. Chiêu cố hài từ bà tử một khi chiêu tiểu chủ tử không kiên nhẫn, ôm đều không được ôm tự nhiên là sai sự làm được đầu. Ninh Bảo nhìn ngoan ngoãn, nhưng một khi đã phát tính tình trừ phi là Diệp kiểu bằng không bên người ai đều hống không tốt. Mạc Bà Tử trước nay đối đãi Ninh Bảo đều thập phần cẩn thận, lúc này ôm đến cũng là đoan đoan chính chính, sợ làm cho Ninh Bảo không thoải mái Ninh Bảo lại một chút không thèm để ý Mạc Bà Tử thưởng cái gì đâu, hắn chỉ lo lười biếng ghé vào Mạc Bà Tử đầu vai, trong miệng lầm bầm câu, vẫn là mẫu thân mềm còn hương hương Này chọc đến Mạc Bà Tử cười rộ lên, nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn là cái hài từ Mà Diệp Kiều còn lại là lôi kéo hốc bảo tiểu thịt tay, nắm hắn đi phía trước đi, dẫn đường tống ma ma chiếu cố hốc bảo người nhỏ chân ngắn, cũng liền đi được chậm chút, vừa đi một bên cười nói, kỳ phu nhân tới đúng là thời điểm, thái tử điện hạ vừa mới tỉnh, lúc này hẳn là cũng nguy xong nãi, đúng là tinh thần thời điểm, phía trước ninh thiếu ra đưa hắn tiểu tơ hồng điện hạ vẫn luôn mang theo đâu, lần này ninh thiếu ra có thể tới, hắn tất nhiên cao hứng. Diệp Kiều tuy rằng không cảm thấy như vậy đại điểm hài tử còn có thể nhớ kỹ người, bất quá đối đãi người trong nhà cùng quan hệ thân cận bằng hữu nàng là có cái gì nói cái gì, nhưng đối đãi người ngoài, Diệp Kiều vẫn là phá lệ đoan chính, nghe vậy chỉ là cười cười, nói, này liền hảo, Ninh Bảo cũng tổng nói muốn muốn tới xem điện hạ. Ninh Bảo còn lại là từ mạc bà tử trong lòng ngực nâng nâng đầu, mềm mại nói, xem đệ đệ. Tống ma nghe vậy theo bản năng muốn làm ninh bảo sửa miệng, rốt cuộc kỳ ra cùng thiên gia nửa điểm huyết thống quan hệ đều không có, này ca ca đệ đệ vẫn là không cần gọi bẩy. Bất quá thực mau Tống ma nghĩ lại tưởng tượng nhà mình nương nương đều không câu thúc kỳ ra, hơn nữa xem kỳ phu nhân là cái có chừng mực, lúc này bất quá đồng môn không cố kỵ chính mình cũng không cần phải đương cái này ác nhân. Vì thế Tống ma chỉ lo bảo trì tươi cười, bởi vì diệp kiều đoàn người đi phía trước đi. Lúc này, Diệp Kiều xa xa nhìn có hai người từ ngoài điện một khác điều hành lang dài đi qua. Kìa hai người nhìn tuổi không lớn, đều là bảy tuổi trên dưới bộ dáng, đằng trước cái kia hoa y cẩm phục phá lệ quý khí, mặt sau so với hắn lực cao chút một thân nguyệt bạch áo dài còn tuổi nhỏ liền nhìn phá lệ tự phụ. Diệp Kiều không khỏi hỏi, đó là người nào? Tống ma ma nhìn lướt mắt một cái, đổi thành người khác nàng sẽ không lắm miệng, bất quá Diệp Kiều có mạnh hoàng hậu eo bài, về sau cũng muốn thường xuất nhập cung vua, nhiều lời chút có cái kiêng kỵ cũng hảo Tống ma ma liền nói kia hai vị hẳn là tới cấp nương nương thỉnh an. Đằng trước chính là tiểu vương gia, phụ thân hắn là cung thân vương, rồi sau đó đầu chính là tiêu gia công tử cấp tiểu vương gia làm bạn đọc phụ thân hắn là su mật viện tiêu nguyên bạch tiêu đại nhân. Hai người kia Diệp Kiều đều là biết đến. Tiểu nguyên bạch tự không cần phải nói, người này cùng nhà mình tam lang quan hệ rất tốt, Diệp Kiều cũng gặp qua hai lần, nhìn ra được gia giáo là cực hảo, như vậy nhân gia hài tử nghĩ đến học vấn làm người đều kém không được. Mà cung vương ra một thân, Diệp Kiều cũng ở tiệc trà thượng nghe bên phu nhân nói lên quá, vị này chính là tiên đế thứ 8 cái hài tử, đó là đương kim thánh thượng bắt đệ, bất quá bởi vì làm người điệu thấp tuổi trẻ khi nhìn cũng không tính sông ra, hành quan lễ sau liền đi đất phong thượng mãi cho đến tân đế đăng cơ sau lúc này mới dìu già dắt trẻ trở về kinh thành. Ai đều nói hắn thông minh, né tránh đấu tranh cũng né tránh thị phi, bình bình an an làm hắn nhàn tản vương ra, sớm thành thân nhi nữ thành đàn, nhật từ không biết nhiều tiêu giao. Bất quá Diệp Kiều cho dù nghe xong này đó cũng bất quá là đương chuyện xưa nghe tới Nhân ra thông minh hay không Diệp Kiều cũng không để bụng chỉ là ghi nhớ thôi Lúc này đem bên kia trên hành lang hai đứa nhỏ đối thượng hào Diệp Kiều ở trong lòng ghi nhớ sau cảm thấy có thể đem tiêu ra hài Tự kéo tới làm bạn đọc này tiểu vương ra nghĩ đến thiên tư không tồi Nhiều cũng không quan tâm liền thu hồi ánh mắt Húc bảo nghe xong cũng tưởng nhón chân đi xem Bất đắc sĩ người khác tiểu cái lùn Lót chân cũng chỉ có thể nhìn đến một đoàn đoàn hoa Nhìn không tới người. Nhưng thật ra Ninh bảo, hướng bên kia xem xét lếp mắt một cái, rồi sau đó liền thu hồi ánh mắt tiếp tục nằm bỏ. Đãi vào cửa sau tống ma ma cũng liền không hề nói thêm cái gì, đánh mạnh dẫn bọn họ đi vào, rồi sau đó tống ma ma liền mau chân đi tới mạnh hoàng hậu bên người thoáng cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Diệp kiều cười hành lễ sau, mạnh hoàng hậu liền lôi kéo nàng một đạo ngồi xuống rừng niệm thượng ôn hòa cười nói, hôm nay tìm ngươi tới nóng nảy chút nhưng nhiệt tới rồi. Nói, mạnh hoàng hậu quay đầu nói, đêm vừa mới lạnh trái cây bưng tới chút. Tống ma ma ứng tiếng nói, là. Mạnh hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Diệp Kiều, hỏi Kiều Nương nhưng có cái gì muốn ăn điểm tâm. Sáng nay ta mới vừa làm người bị hạ hạt thông bách hợp tô, cũng cấp bọn nhỏ chuẩn bị nãi cuốn cần phải nếm thử. Diệp Kiều xưa nay thích ăn, tầm thường tới đều sẽ ăn chút điểm tâm, lúc này cũng không chối từ nói, hảo, phiền toái tuệ nương. Công nhân lập tức đi chuẩn bị mà mạnh hoàng hậu còn lại là cười nhìn Diệp Kiều. Mạnh hoàng hậu chính mình cũng nói không rõ vì cái gì đặc biệt vui nhìn đến Diệp Kiều tóm lại là nhìn đến người này liền cảm thấy trong lòng thoải mái ước chừng cũng là mạnh hoàng hậu bởi vì độc vật va chạm sàn từ sau lỗ lã thân mình chẳng sợ hiện tại an ồn chút lại vẫn là nội bổ có mệt ở Diệp Kiều bên người mang theo liền cảm thấy trên người khoan khoái chút. Rốt cuộc tiểu nhân xâm so cái gì đều bổ dưỡng cùng nàng ở một chỗ tự nhiên thoải mái. Mà Diệp Kiều cũng nhớ kỹ mạnh hoàng hậu thân mình, liền nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đem mạnh hoàng hậu cổ tay thượng vòng ngọc hướng lên trên đầy đầy, rồi sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy tay nàng cổ tay. Qua một lát Diệp Kiều xác định mạnh hoàng hậu thân mình không quá đáng ngại, liền yên tâm. Đến nỗi nội bộ lỗ lã, này cũng không phải tầm thường dược vật bổ đến trở về, diệp kiều nghĩ hết thải chờ duyên thịnh thảo thuận lợi kết quả về sau lại nói, bằng không hiện tại nói cho mạnh hoàng hậu quay đầu lại duyên thịnh thảo không có kết ra trái cây, ngược lại làm tuệ nương không vui mừng một hồi. Mạnh hoàng hậu cũng không biết Diệp Kiều suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo ôn hòa cười nhạt hồi cầm Diệp Kiều tay, hoãn thanh nói, phía trước hoa ninh tiến cung ta coi nàng hiện tại khôi phục rất khá, nhà hàn an cùng cũng hiểu chuyện thật sự, nhìn liền biết là cái khỏe mạnh hài tử. Nghe nàng nói lên hài tử, Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới ta Hữu nhìn nhìn thái tử đâu. Vừa rồi ninh bảo còn nhó muốn tìm hắn đâu, ở thiên điện đâu, lúc này nên là mới vừa ăn no. Nói, mạnh hoàng hậu quay đầu nói, các ngươi mang theo mấy cái hài từ đi tìm điện hạ, nhiều coi chừng chút, chớ có ra đường rẽ. Các công nhân đều là bị mạnh hoàng hậu lặp lại dậy ra, tự nhiên ổn thỏa, Diệp Kiều cũng không lo lắng, gật gật đầu khiến cho bọn họ mang theo hai đứa nhỏ đi thiên điện. Mạc bà tử cũng theo qua đi, mà thiểu tố còn lại là vẫn như cũ canh giữ ở Diệp Kiều bên người. Mạnh hoàng hậu lại là phất phất tay, ý bảo các công nhân tạm thời lui ra ngoài. Diệp Kiều thấy thế chớp chớp mắt ngẩm đầu đối với tiểu tố nhẹ giọng nói Người đi ngoài cửa chờ ta Tiểu tố lên tiếng lúc này mới rời khỏi môn đi Mạnh hoàng hậu lúc này mới mở miệng Kiều Nương ta lần này kêu người tới trừ bỏ muốn nói nói Nhà ta ngũ muội cùng nhà ngươi tam lang hôn sự Còn có cọc sự tình muốn tình ngươi hỗ trợ Tầm thường mạnh hoàng hậu cùng Diệp Kiều quan hệ đều là tốt Hai người đã là phá lệ thân cận Nhưng là mạnh hoàng hậu lại trước nay sẽ không nói như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói Diệp Kiều tuy rằng không bằng này trong công nhân tinh như vậy hiểu rõ nhân tình chính là vẫn là đoán ra tất nhiên có cực kỳ quan trọng sự tình, liền hỏi nói tuệ nương ngươi nói, nếu ta có thể làm được tất nhiên giúp ngươi. Mạnh Hoàng hậu nắm thật chặt đầu ngón tay, rồi sau đó lại buông ra, lúc này mới hoãn thanh nói quá chút thời gian, bình định tướng sĩ liền phải đã trở lại cũng chính là hai ngày này sự tình, bất quá lưu vinh cũng không có đi theo trở về. Nói lời này thời điểm, Mạnh Hoàng hậu trong lòng cũng là thờ dài. Nàng tuy quý vì hoàng hậu, chính là có một số việc cũng không phải nàng có thể hỏi nhiều, đặc biệt là này chiến sự, mạnh hoàng hậu nhiều lắm là nghe sở thừa dũng đề thượng một câu hai câu, nhiều sợ là hỏi đều không thể hỏi. Mà lưu vinh chuyện này, là sở thừa dũng chính miệng nói cho mạnh hoàng hậu. Bất tích nhiều ngày cửu tử nhất sinh. Mạnh Hoàng hậu đối Lưu Vinh ấn tượng không thâm, nhưng nàng lại biết Lưu Vinh cùng Thạch Thiên Thụy thân muội giao hảo, kia Thạch thị nàng kỳ chưa thấy qua, nhưng Hoa Ninh cùng Diệp Kiều đều nhắc tới đã tới, hơn nữa Sở Thừa Duẫn cũng nói Thạch thị là Thạch Thiên Thụy, đầu quả tim bảo bối muội muội, nếu là bị nàng đã biết Lưu Vinh việc, Mạnh Hoàng hậu rất sợ nàng căng bất quá đi. Diệp Kiều phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ tới Thạch thị, nàng không khỏi đứng lên, nhưng lại thực mau ngồi xuống, miệng Trương Trương lại không biết nói cái gì. Tiểu nhân sâm tuy rằng đã từng sống quá ngàn năm cũng gặp qua không ít người chết ta sống tranh đấu, nhưng kia đều cùng nàng không quan hệ. Nàng trước kia để ý chính là tiểu hồ ly, hiện tại để ý trừ bỏ người nhà đó là hiểu rõ mấy cái, bên nàng cũng không thèm để ý. Cố tình lần này chính là Diệp Kiều nhận thức người khả năng phải về không tới, trong lúc nhất thời, Diệp Kiều có chút mờ mịt tự hồ không quá có thể hiểu biết sinh từ hai chữ ý tứ. Mạnh hoàng hậu thấy thế, vội vỗ vỗ nàng mờ bàn tay, hoãn thanh nói, này bất quá là bên ngoài thượng chiến báo, từ xưa đến nay trên xa trường sự tình đều nói không chừng, đem bên ngoài, rất nhiều sự tình đều không phải nhất thời trong chốc lát có thể nói đến thanh, hắn vẫn là không mạnh khỏe còn không có định luận. Diệp Kiều vừa nghe, liền ngẩn đầu nhìn về phía mạnh hoàng hậu, do dự một chút hỏi tuệ nương ngươi là muốn cho ta lừa ánh tú. Mạnh hoàng hậu lắc đầu, người cái này tính nết ta sẽ không tìm người gạt người, người cũng không lừa được người Diệp Kiều chớp chớp mắt vừa mới còn có chút mờ mịt cùng bi thương, kết quả bị mạnh hoàng hậu này một câu đều cấp tách ra Trong lúc nhất thời tiểu nhân xâm thế nhưng phân không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là Thuệ Nương ở khen nàng hảo, vẫn là đang nói nàng buồn Mạnh hoàng hậu còn lại là nói tiếp ta chỉ là nghĩ làm người có thể thỉnh thạch thị đi nhà ngươi trụ một thời gian, Liêu Vinh muốn khải hoàn hồi chiều tin tức này hai ngày tất nhiên có thể truyền quay lại trong kinh, hắn chưa từng cùng về sự tình cũng sẽ ồn ào huyên náo. Này lời đồn đãi một khi truyền ra, sợ là liền thu không được thạch thị nếu là nghe xong ra cái gì ngoài ý muốn sợ là càng thêm phiền toái. Ta liền nghĩ nhà ngươi xưa nay thanh tịnh, hạ nhân quản thúc cũng hảo, không bằng làm thạch thị qua đi trụ thượng mấy ngày, tổng hảo quá ở bên ngoài chính mình hù dọa chính mình. Lời này mạnh hoàng hậu là hướng nhẹ nói, trên thực tế, này trong kinh thành đồn đãi sẽ điên thành cái dạng gì, mạnh hoàng hậu trong lòng biết rõ ràng. lưu Vinh hiện giờ sinh tử không biết hết thảy ở tìm được hắn hoặc là hắn sát chết phía trước đều không thể làm định số thả đại quân chưa từng trở về thời điểm, sở hữu đều là không biết chính là người miệng có đôi khi liền cùng dao nhỏ dường như, hoa thịt người liền huyết đều không thấy. Có sự tình nói thành không, không sự tình nói thành có, hơn nữa nhân tâm rất khó lấy nắm lấy, luôn có những người này vui nhìn bên nhân tâm toái muốn chết mượn này tới tìm việc vui, dù cho bọn họ không biết Lưu Vinh Thạch thị việc, nhưng là Lưu Vinh cùng Diệp Bình Nhung quan hệ hảo, muốn đạt kích Diệp Bình Nhung người không ít nghĩ đến Lưu Vinh việc một truyền tiến vào liền sẽ thay đổi bộ dáng. Nếu là này đó chú định sẽ có tin đồn nhảm nhí vào Thạch thị lỗ tai, chẳng sợ cuối cùng Lưu Vinh trở về, chỉ sợ Thạch thị đều phải bệnh nặng một hồi, ngược lại phiền toái. Nếu là người bình thường, Mạnh Hoàng hậu tự nhiên sẽ không có cái kia nhàn tâm. Nhưng là Thạch thị bất đồng, nàng bên ngoài thượng chỉ là cái hòa ly sau số một mình phụ nhân, chính là nàng huynh trưởng, nàng bạn bè đều là quan hệ trọng đại, có quan hệ Thạch thị sự Mạnh Hoàng hậu tự nhiên muốn nghĩ nhiều, kia nàng cũng liền sẽ nghĩ biện pháp che chở một ít. Phía trước mạnh hoàng hậu nghĩ tới làm thạch thiên thủy đem nàng mang về chính là thạch thiên thủy phủ đệ thường có nhà môn người trong da vào có cái sơ hở liền sẽ gặp phải phiền toái tới. Cũng nghĩ tới hoa ninh, nhưng hoa ninh trong phủ có cái diệp bình nhung, đó là cái hỷ nộ hiện ra sắc võ tướng, chỉ sợ đâu không được chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, liền dư lại kỳ ra. Diệp kiểu nghe xong mạnh hoàng hậu giải thích tự nhiên sẽ không chối từ, lập tức nói, người yên tâm ta thích cánh thú tất nhiên sẽ không làm người khác hù dọa nàng. Thấy Diệp Kiều nói như vậy, mạnh hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, lại vỗ vỗ nàng mờ bàn tay. Hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát mạnh hoàng hậu mới nói, sự tình hướng chỗ tốt tưởng tẫn nhân sự nghe thiên mệnh thôi. Diệp Kiều lại so với mạnh hoàng hậu còn thông thấu chút, nếu còn không lo thật, vậy không phải thật. Mạnh hoàng hậu đạm đạm cười, gật gật đầu. Vừa lúc lúc này có người tặng điểm tâm cùng trái cây tiến vào, mạnh hoàng hậu liền một bên cùng Diệp Kiều ăn trái cây điểm tâm một bên nói lên kỳ ra mạnh ra kết thân việc. Chuyện này tuy rằng là đã cùng hai nhà người đều nói vô số lần các loại chương trình kỳ thật cũng không cần các nàng quá mức với nhọc lòng, bất qua tốt xấu cũng có thể kéo ra vừa mới đề tài, không khí ấm lại chút Diệp Kiều trên mặt cũng có nhàn nhạt thê cười. Chỉ là trong lòng tiểu nhân xâm hạ quyết tâm trở về trên đường liền phải đem thạch thị thỉnh đi nhà nàng làm khách. Đến nỗi lý do, mạnh hoàng hậu đều giúp nàng nghĩ kỹ rồi, liền nói cùng nhau xem hoa sen xem, xem hài tử cũng là được. Mà bên kia cũng có người đem nãi cuốn đưa đi thiên điện. Sở cảnh minh kỳ thật là có chính mình chỗ ở, này hoàng hậu sợ ở vị ương cung nội cung điện số tòa thái tử chuyên môn có một chỗ, bất quá bởi vì sở cảnh minh còn nhỏ, lại là sinh non, thời khắc đều yêu cầu làm thái y tỉ mỉ chăm sóc, mạnh hoàng hậu cũng không yên tâm, lúc này mới vẫn luôn lưu tại thiên điện chăm sóc. Hiểu ra hòa Tuy rằng bị phong thái từ chi vị, nhưng là trên người lại không có lập tức mặc vào minh áo vàng phục tựa hồ là sợ nhan sắc quá nặng để ép mệnh số, hiện giờ xuyên vẫn là hồng hồng tiểu yếm, phá lệ vui mừng. Tầm thường sở thừa dũng cùng mạnh hoàng hậu đều không tin cái gì thiên mệnh chính là có quan hệ với nhà mình hài từ trước nay đều là đương chồng mắt đau, chẳng sợ không tin lúc này cũng muốn tin một tin, mới có thể cầu cái tâm an. Hiện nay ăn mặc yếm đò tiểu cảnh minh chính vui sướng ở rừng nệm thượng lan qua lăn lại, chờ nhìn thấy ninh bảo, liền đối với ninh bảo cười cười, ở ninh bảo bị người ôm ngồi vào rừng nệm thượng sau, cảnh minh lập tức quay cuồng tới rồi ninh bảo bên người, ngẩn đầu xem hắn. Lúc này cảnh minh còn sẽ không nói chính là ninh bảo lại có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt nghi hoặc. Hiển nhiên, sở cảnh minh tuy rằng tiểu thịt cánh tay thượng mang theo ninh bảo phía trước bị hắn túm xuống dưới tơ hồng tử, nhưng là đã sớm đã đem chỉ có gặp mặt một lần ninh bảo cấp đã quên cái sạch sẽ. Ninh bảo một chút đều không tức giận, chỉ lo kiên nhẫn chỉ vào chính mình, đối hắn nói ta, ninh bảo gọi ca ca. Một bên hầu hà công nhân cười nói, điện hà còn nhỏ, sẽ không nói đâu. Ninh bảo, Nga, một tiếng, liếc sở cảnh minh liếc mắt một cái muội muội đều sẽ nói chuyện, hắn còn sẽ không, buồn Sở cảnh minh cũng không biết Ninh Bảo suy nghĩ cái gì Vẫn như cũ cười nhìn Ninh Bảo ước chừng là tầm thường rất ít có lớn như vậy Hai từ cùng hắn chơi đùa, sở cảnh minh cùng lần trước giống nhau Nhìn đến Ninh Bảo liền cảm thấy thân cận bắt lấy Ninh Bảo ngón tay không bỏ Ninh Bảo cũng tùy thiện hắn bắt lấy, đến sau lại đơn giản trực tiếp nằm xuống Cùng tiểu cảnh minh song song, mắt to chừng mắt nhỏ Hai người không nói một lời, lại cũng có thể ăn ý xem cái không để yên Húc Bảo lại không giống như là Ninh Bảo như vậy có kiên nhẫn, hắn là thích cái này mềm mục lại trắng nõn xinh đẹp đệ đệ, nhưng là Húc Bảo hoạt bát chút nhìn đến nãi cuốn liền ngẩn đầu nhìn về phía một bên công nhân, thấy bọn họ nói có thể ăn, lúc này mới cầm lấy tới một cái. Nhưng chính hắn không ăn, mà là chạy tới giường niệm trước đem cánh tay rũi hướng về phía Ninh Bảo, nói đệ đệ, lên ăn. Ninh Bảo lập tức ngồi dậy, dùng không có bị thiểu cảnh minh thúm tay cầm qua nãi cuốn, bỏ vào trong miệng. Này trong cung mặt làm điểm tâm xưa nay là tinh xào, ngự trù có lẽ cũng không sẽ làm ra quá dùng nhiều dạng tới một mặt cấp có ghê tờ người nhưng thừa chi cơ chính là trong cung mặt thường ăn những cái đó đồ ăn cùng điểm tâm, bọn họ làm được nếu nói là đệ nhị chỉ sợ không ai dám nhận đệ nhất. Này nãy cuốn nhìn đơn giản chính là lại rất yêu cầu công phu. Bên ngoài da mềm sốt ngon miệng, nãi mùi hương đủ. Mà bên trong bánh đậu nhân muốn đánh cực kỳ dày đặc, ở trong miệng hàm chứa có thể hóa khai, nửa điểm viên viên cảm đều không có, này đều yêu cầu cực hảo công phu. Ninh bảo cũng không như là húc bảo như vậy, luôn là nhìn thư, lúc này cũng chỉ có thể nhớ tới một cái hình dung từ ăn ngon. Húc bảo chống cầm nhìn Ninh bảo cười càng xem càng cảm thấy nhà mình Ninh bảo là trong thiên hạ đáng yêu nhất hài từ. Đặc biệt là ăn cái gì thời điểm, miệng phình phình bộ dáng giống như là phía trước đi vùng ngoại ô xem hoa khi trên cây sóc con. Tốt như vậy đệ đệ, chính là không thích đọc sách Một hai phải luyện công tập võ, còn tưởng phi Lại nói tiếp húc bảo nhận thức người Sẽ phi cũng chỉ có đại cựu cữu Nếu là về sau ninh bảo biến thành đại cựu cữu như vậy Không võ hiểu lực mặt đường ngăm đen bộ dáng Húc bảo bị chính mình tưởng tượng hoàng sợ Bà vai đều đi theo run lên một chút Vội vàng lắc đầu, đem trong óc hình ảnh cấp đuổi đi ra ngoài Hơn nữa thiên định không cho đệ đệ luyện võ quyết tâm Như vậy mềm mục đệ đệ Nếu là biến thành ngảnh bang bang kia rất đáng tiếc a Ninh bảo cũng không biết húc bảo suy nghĩ Hắn chỉ lo chuyên tâm ăn nãi cuốn ăn đến một nửa Thấy tiểu cảnh minh mở to sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn Ninh bảo liền mềm mại hỏi người ăn không ăn Tiểu cảnh minh nghe không hiểu hắn nói cái gì Liền chỉ là cười Một bên công nhân chặn lại nói Ninh thiếu da điện hà còn nhỏ không thể ăn cái này Nói còn chuẩn bị ở Ninh bảo 12 Phải uy thời điểm thượng thủ ngăn đón Bất quá ninh bảo lại không có đem nãi cuốn đút cho cảnh minh ý tưởng, chỉ là trong lòng nghĩ cái này đệ đệ tuy rằng lời nói đều sẽ không nói, cũng nghe không hiểu, nhưng là sẽ không cùng hắn đoạt ăn khá tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến công nhân thỉnh an thanh âm. Bởi vì khoảng cách khá xa, húc bảo không có nghe rõ bọn họ nói gì đó. Lúc này, liền thấy mảnh một trọn, có hai người đi đến. Bên trong công nhân lập tức buông trên tay đồ vật chuẩn bị hành lễ Ai biết dẫn đầu cái kia thiểu thiếu niên đang xem đến hút bảo Ninh bảo thời điểm liền không có tươi cười Có chút sốt ruột bước đi lại đây Nói các ngươi là người phương nào Buông ra ta đệ đệ chương 202 Này hai người tới qua cấp mấy cái hài tử đều không có tới kịp phản ứng Đặc biệt là tiểu cảnh minh trực tiếp đem mặt chui vào Ninh bảo trong lòng ngực mềm mại tiểu thịt tay bắt lấy Ninh bảo quần áo vẫn không nhúc nhích Ninh bảo theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực thiểu gia Như là phải bảo vệ hắn dường như. Chỉ là dương mắt xem qua đi khi, ninh bảo liền đêm này hai người cùng vừa mới ở hành lang xa xa nhìn thấy người đối tượng, chớp chớp mắt thoáng buông ra cánh tay. Mà húc bảo còn lại là nhìn nhìn hai người, từ ghế trên bò xuống dưới, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất cũng không mở miệng chỉ lo mở to mắt to đánh giá bọn họ. Cùng chính mình tuổi sấp xì thiếu niên nhìn cầm y hoa phục, nên là cái quý nhân công tử bộ dáng, rồi sau đó mặt đi theo chính là cái lược cao chút nguyệt bạch áo dài, thần sắc bình thản, đôi mắt buông xuống, thấy hoa phục thiếu niên sốt ruột hắn còn rũi tay nhẹ nhàng mà ngăn cản cản Rồi sau đó chung quanh công nhân liền hành lễ nói, tiểu vương gia phúc an, tiêu công tử phúc an. Húc bảo chớp chớp mắt hắn tuy rằng chưa thấy qua vương ra, chính là cái này xưng hô hắn vẫn là biết đến, liền nãi thanh nãi khí đối với bọn họ nói ta kêu kỳ sách đây là ta đệ đệ kỳ cặp sách. Lực cao chút tiêu công từ ôn hòa cười nói, tại hạ tiêu chính phủ. Rồi sau đó đối với húc bảo chắp tay, húc bảo cũng lập tức đứng thẳng thân mình đáp lễ, hai cái tuổi không lớn hài từ lại đều có thể đem lễ nghi làm hoàn mỹ, đủ thấy trong nhà giáo dưỡng cực hảo. Dẫn đầu tiểu thiếu niên còn lại là dương lên cầm cha ta là cung thân vương Húc bảo còn lại là chớp chớp mắt có chút mờ mịt ta muốn hỏi ngươi là ai Ngươi nói cha ngươi làm cái gì Tiểu vương ra thanh âm một đốn rồi sau đó lại nâng cầm lên Sợ cảnh hiền tên của ta ngươi mau mau buông ta ra đệ đệ Lúc này húc bảo cũng nhớ lại tới vừa mới tống ma ma nói qua vị kia thiểu vương ra, lúc này nghe xong sờ cảnh hiền nói, húc bảo liền trải vút rõ ràng quan hệ tương tự một chút đó là cùng thạch đầu ca ca cùng chính mình quan hệ giống nhau, suy nghĩ cẩn thận điểm này húc bảo liền cảm thấy vừa mới người này sốt ruột cũng không có gì không thỏa đáng liền gật gật đầu nói, ngươi là hắn ca ca, là nên hào hảo ở chung cốt nhục duyên cảnh lá. Vẫn luôn không nói chuyện tiêu chính phủ nguyên bản ôn hòa bình đạm trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, dương mắt đánh giá một chút húc bảo. Mà sở cảnh hiền nghe vậy, hơi hơi sừng sốt, không biết là kinh ngạc húc bảo lời nói, vẫn là kinh ngạc hắn lòng dạ Có thể đi vào thiên điện tới hai từ, sở cảnh hiền liền biết bọn họ thân phận không giống bình thường. Kỳ thật vừa mới sờ cảnh hiền cảm thấy húc bảo là cái không hiểu quy củ cảnh minh đệ đệ rốt cuộc là thái tử trong lén lút sờ cảnh hiền kêu hai tiếng đệ đệ cũng liền thôi, bên ngoài thượng đều phải xưng hô một tiếng điện hạ. Kết quả này hai đứa nhỏ lại cùng cảnh minh chơi đến một chỗ, sờ cảnh hiền không biết là hâm mộ vẫn là nhất thời tình thế cấp bách đối húc bảo ấn tượng không coi là hảo. Cố tình húc bảo lại không giống như là hắn nhận thức mặt khác hơn quý đệ tử như vậy ăn chơi chác táng kiêu căng, nói làm địa phương khiến cho địa phương nửa điểm do dự đều không có Trong lúc nhất thời, sở cảnh hiền cũng có chút mờ mịt. Đều là tiêu chính phủ đúng lúc mở miệng, nhẹ giọng nói tiểu vương ra, này thơ tiếp theo câu là cái gì? Sở cảnh hiền thuận miệng nói tiếp cốt nhục duyên cảnh lá kết giao cũng tương nhân. Húc bảo chớp chớp mắt này thơ hắn bất quá là thuận miệng nói, bên trong ý tư húc bảo cũng rõ ràng, nói cách khác có huyết thống tự nhiên muốn tương thân tương ái chính là khác họ nếu là chi thú hợp nhau vẫn như cụ có thể cùng thân sinh giống nhau thân cận. Nói thời điểm, húc bảo cũng không có thường nhiều như vậy, chính là hiện tại bị tiêu chính phủ như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Bởi vì minh bạch trong đó hàm nghĩa, húc bảo liền biết tiêu chính phủ là tự cấp chính mình nói tốt. Hắn không khỏi nhìn nhiều tiêu chính phủ hai mắt trong lòng lại không có tế cân nhắc người này tâm tư, chỉ lo thừa hạ tiêu chính phủ này phân tình. Mà tiêu chính phủ cũng không có chú ý tới húc bảo ánh mắt, chỉ lo ôn hòa cười nói tiểu vương ra đại tài. Sở cảnh hiền lập tức cười rộ lên, hiền nhiên là cái cực hào hống, dù cho bình thường nói chuyện kiêu căng chút, nhưng chỉ cần theo hắn tới, người này chính là cái thực hào cân nhắc tính tình. Ninh bảo thấy không khí hòa hoãn, liền lặng lẽ lại đem tiểu cảnh minh cấp ôm trở về. Tiểu cảnh minh cũng không biết nói bọn họ đang nói cái gì đâu Hắn vừa rồi là bị sờ cảnh hiền vào nhà khi kia một tiếng hoảng sợ Lúc này dương mắt nhìn lại nhìn thấy sờ cảnh hiền mặt Suốt cuộc là thường thấy đến người tiểu cảnh minh lộ ra tươi cười Lại không có tiếp đón bọn họ chỉ lo vạn vẹo thân mình tiếp theo ghé vào ninh bảo trên đùi Rũi tay túng ninh bảo bên hông hệ túi tiền hoãn nhi Một bên công nhân cũng nhìn ra được hai bên không khí hòa hoãn Sẽ không lại ẩm ý liền cũng đều yên tâm Kỳ thật ngảnh lại nói tiếp kỳ ra thân gia cùng vương Phủ tiểu vương ra hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất Nhưng là này vị ương cung ai không biết kỳ ra cùng mạnh ra muốn kết thân Hơn nữa kỳ phu nhân còn có thể tại trong cung hành tẩu cùng mạnh hoàng hậu quan hệ thật là thân mật tự nhiên là không thể đắc tội vạn nhất hai bên nháo lên bọn họ đảo thật đúng là không biết nên thiên giúp ai Hơi có vô ý đắc tội quý nhân chủ tử chủ tử tóm lại là không có sai Sai cũng là bọn họ sai chỉ sợ một đốn đánh là trốn không thoát đâu Hiện tại hòa hợp êm thấm, vui mừng nhất ngược lại là hầu hạ người, các nàng trên mặt mang ra cười, dọn ghế dọn ghế, bưng điểm tâm bưng điểm tâm, hầu hạ mama còn lại đây chuyên môn tặng sữa bò trà cấp mấy cái hài từ giải nhiệt. Từ dịch lúc này, tiêu chính phủ liền đối với sờ cảnh hiền nói rõ ràng trước mặt hai người thân phận. Ở húc bảo nói ra tên họ thời điểm, tiêu chính phủ cũng đã biết bọn họ là người phương nào. Kỳ vân chi tử, sớm có tuệ danh tiêu chính phủ không thiếu nghe được hắn cha tiêu nguyên bạch ở trong nhà khen kỳ ra sẽ giáo dưỡng hài tử. Tiêu chính phủ xưa nay biết tiêu nguyên bạch bắt bẻ có thể bị hắn khen người không có mấy cái từ tiêu nguyên bạch nói qua một câu, kỳ nhị lang ra hai trai một gái đều là thiên tư thông minh hơn người, sau tiêu chính phủ liền đem bọn họ ghi tạc trong lòng tổng muốn tìm cơ hội nhìn một cái. Chỉ là hắn là sở cảnh hiền thư đồng, tầm thường đều là cùng sở cảnh hiền một đạo đọc sách mà húc bảo là ở trong nhà thình tây tịch tiên sinh, Long phượng thai tuổi lại tiểu tầm thường không ra khỏi cửa cho nên tiêu chính phủ vẫn luôn không có gặp qua bọn họ. Hiện giờ nhìn thấy thật sự không cô phụ nhà mình cha khen, đều là đỉnh đỉnh thông minh hài tử Sở cảnh hiền tuy rằng tầm thường tính tình kiểu quý chút chính là rốt cuộc là vương phủ ra tới, còn tuổi nhỏ trong lòng liền có chính mình so đo. Cùng mạnh hoàng hậu giao hảo, hơn nữa nhìn hai đứa nhỏ tính tình cũng hảo, sở cảnh hiền mới sẽ không thượng vội vàng theo chân bọn họ đỉnh như đâu. Hơn nữa hốc bảo cùng ninh bảo đều bị dưỡng so bên hài tử viên một vòng nghi, nhìn đáng yêu ngoan ngoãn, sở cảnh hiền trong lòng thoải mái, trên mặt tươi cười tự nhiên rõ ràng. Hắn cũng không có ngồi ở ghế trên, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống rừng nệm thượng, rũi tay nắm lấy cảnh minh móng vốt nhỏ. Húc bảo còn lại là ngồi xuống hắn đối diện cảm thấy bụng đói, liền cầm lấy nãi cuốn chuẩn bị ăn thượng một cái điền điền bụng. Lúc này liền nghe sở cảnh hiền nói ta coi ngươi là đọc quá thư, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra khó được. Húc bảo nhìn hắn, nói ngươi cùng ta không sai biệt lắm đại, cũng đọc quá, vậy cũng khó được. Sở cảnh hiền sừng sốt, rồi sau đó liền nghe minh bạch húc bảo ý thư. Trong lòng đột nhiên có phân cao thấp nhị ý tứ, sợ cảnh hiền cảm thấy chính mình sớm liền bắt đầu đọc sách tập viết bởi vì người bình thường ra hài tử không dám cùng hắn nói chuyện, sợ trêu chọc mầm tai họa. Ngày thường sợ cảnh hiền cũng cũng chỉ có thể cùng tiêu chính phủ nói thơ luận văn. Hiện tại gặp cái dám nói lời nói, sợ cảnh hiền tự nhiên nổi lên hứng thú, liền ngồi thẳng thân mình trước nhéo nhéo chính túng chính mình bên hông ngọc túi không buông tay cảnh minh khuôn mặt nhỏ, rồi sau đó sợ cảnh hiền liền đối với húc bảo nói, một khi đã như vậy Ngươi ta nói chuyện thi văn như thế nào. Húc bảo trong miệng chính tác nãi cuốn khuôn mặt phình phình, nghe vậy đầu tiên là ngồi thẳng thân mình, rồi sau đó lại không nói lời nào, mà là lập tức đem trên tay dư lại nửa cái nãi cuốn nhét vào trong bụng tiếp theo bưng lên sữa bò chả uống một hơi cạn sạch. Như vậy hào sảng làm cho sờ cảnh hiền có chút kinh ngạc, hắn không khỏi ở trong lòng tưởng ước chừng là người ta không thích giáp mặt nói lên thi văn. Ngẫm lại cũng là trên đời này hài tử có mấy cái là thật sự nguyện ý đọc sách đâu. Nhiều là bị trong nhà người ấn buộc đều không cam tâm tình nguyện Thả huân quý đệ tử vốn chính là cả đời vô ngu Hoàn toàn không cần tễ phá đầu đi khoa khảo Chỉ cần có chút quyền thế tiền tái nhân ra Hài tử liền hiếm khi có thể kiên định xuống dưới đọc sách tập viết Cho tới bây giờ, sợ cảnh hiền nhưng còn không phải là chỉ tìm được rồi Tiêu chính phủ như vậy một cái hẳn không thể đem chính mình toàn trong sách không ra dị số Sao Nghĩ đến cũng là tự mình đường đột mới vừa gặp mặt liền phải lôi kéo nhân ra nói thi văn, khó tránh khỏi nhận người phiền chán Được rồi, ta ăn no, tới tới tới, người nói, chúng ta như thế nào nói Lúc này, húc bảo thanh âm đem sợ cảnh hiền thần trí kéo lại Hắn có chút kinh ngạc dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy húc bảo đôi mắt sáng long lanh, mang theo hưng phấn quang mang Đôi tay đặt ở giường trên bàn thân mình đều cao hứng bắt đầu đi phía trước khuyên Cái này làm cho sợ cảnh hiền có chút ngoài ý muốn, hiện nhiên húc bảo loại này vui vẻ không phải giả vờ, mà là rõ ràng chính xác vui cùng hắn nói lên này đó. Thực sự là kỳ, thấy sợ cảnh hiền không nói, húc bảo lại không có nhiều trờ có thể bắt được không, là tìm được như vậy một cái vui thẳng đến chủ đề nói thơ viết văn người không dễ dàng, húc bảo nhưng không nghĩ đem hắn phóng chạy, liền trước mở miệng nói kia như vậy ta cho người đọc sách thư, sau đó chúng ta lại nói. Sở cảnh hiền thấy hắn cao hứng đôi mắt đều cười đến nheo lại tới cũng đi theo cong lên khóe miệng, gật gật đầu nói, hào. Húc bảo vừa thấy hắn đáp ứng càng là cao hứng, thực mau liền cõng lên mấy ngày trước đây mới cùng phùng tiên sinh học từng tử từ hỏi chung vài đoạn. Đồng dạng là đối sách vừa phá lệ si mê sở cảnh hiền thấy húc bảo là thật sự trong bụng có mặt tươi cười thoáng thu liễm chút càng vì chuyên chú cùng húc bảo thảo luận lên. Nhưng thật ra một bên tiêu chính phủ có chút bất đắc dĩ, nhìn trước mặt hai cái mọt sách liều đến chính hoan Hắn cũng không hào sen mồm, liền quay đầu nhìn về phía Ninh Bảo. Lúc này Ninh Bảo đang ở nỗ lực mà đem bị cảnh minh túm túi tiền túm trở về chính là Ninh Bảo không dám dùng sức. Tầm thường ở nhà như ý cũng thích bắt lấy hắn đồ vật không bỏ, khi đó Diệp Kiều Thường thường nói mụi muội tuổi con nhỏ, tay cũng mềm, mà Ninh Bảo so bình thường hài từ sức lực lớn rất nhiều cho nên đối với mụi muội khi liền muốn thời khắc ghi nhớ, nhẹ lấy nhẹ phóng, lúc này mới không đến mức bị thương người. Hiện tại tới cái tỉ như ý còn mềm còn nhỏ cảnh minh, ninh bảo tự nhiên không dám xử mạnh mẽ, liền chỉ có thể nhẹ nhàng chậm chạp lại nhẹ nhàng chậm chạp. Cảnh minh cũng chỉ là cười ha hả lôi kéo cho rằng ninh bảo hống hắn ngoạn nhi đâu, vì thế ninh bảo càng kéo hắn càng không cho cười ngược lại càng hoan chút. Tiêu chính phủ nhìn thú vị, liền đối với ninh bảo kiến nghỉ, người trước đừng nhúc nhích điện hạ nếu là cảm thấy không thú vị liền sẽ buông tay. Ninh Bảo ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, Nga, một tiếng, liền không hề cùng cảnh minh cướp đoạt. Quả nhiên, hắn một buông tay cảnh minh đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó đã bị sờ cảnh hiền ngọc túi hấp dẫn trở về ánh mắt, đi bắt cái kia cũng liền đem Ninh Bảo buông ra. Ninh Bảo chuyện thứ nhất chính là nắm thật chặt cánh tay, đem cảnh minh ôm kín mít chút, đỡ phải hắn lăn qua đi. Rồi sau đó Ninh Bảo liền dương mắt nhìn về phía tiêu chính phủ, thanh âm mềm mại nói cảm ơn người tiêu ca ca. Tiêu chính phủ không khỏi nhìn nhiều ninh bảo hai mắt vừa rồi hắn chỉ là đối với húc bảo nói chuyện, nhưng vẫn luôn không có đối ninh bảo nói qua cái gì, đứa nhỏ này nhìn điểm này điểm đại trí nhớ cũng là không lầm. Lúc này có người lại đây nói diệp kiểu cùng mạnh hoàng hậu nói xong rồi sự tình, muốn công nhân mang theo hai đứa nhỏ qua đi cùng mạnh hoàng hậu từ biệt sau liền phải về nhà. Ninh bảo cũng không có như là lần trước như vậy lưu luyến không rời, bởi vì Ninh bảo đoán được lần này có thể tới kia lần sau còn có thể tới, nếu biết còn có tiếp theo, như vậy tạm thời phân biệt liền không có cái gì thật là khó chịu. Ngược lại là húc bảo có chút luyến tiếc, hắn cùng sở cảnh hiền nói chính cao hứng, chính là hắn cũng không thể ăn vạ không đi, liền đứng dậy đối với sở cảnh hiền nói tiểu vương ra ta phải đi. Sợ cảnh hiền cũng có chút chưa đã thèm, bởi vì hắn từ nhỏ liền tự tại quán, liền nói, không bằng ngươi cùng ta hồi phủ thượng, ngày mai ta tìm người đưa ngươi về nhà là được. Húc bảo còn không có trả lời tiêu chính phủ cũng đã ho nhẹ hai tiếng. Gặp mặt trò chuyện liền thôi, còn nghĩ đem nhân ra hài tử mang về nhà. Nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ nhà mình tiểu vương ra lại muốn ai cung thân vương một đốn cổ trách. Húc bảo đồng giảng không có gật đầu ta phải về nhà ta muội muội còn ở nhà chờ ta đâu. Sở Cảnh Hiền trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, "Ngươi có muội muội?" "Có, hai cái muội muội." Húc Bảo cười rộ lên, "Một cái người Ý, một tháng Nhi." Nói lên hai cái muội muội thời điểm Húc Bảo phá lệ đắc ý. Sở Cảnh Hiền nhìn nhìn Húc Bảo, không nói chuyện, chỉ là trong lòng cân nhắc chính mình khi nào cũng có thể có cái muội muội mới hảo. Ai không hy vọng có thể có cái kiều kiều mềm mại tiểu cô nương đuổi theo chính mình kêu ca ca đâu? Húc bảo cùng Ninh bảo còn lại là thực mau liền đi theo công nhân rời đi, đi trước bái biệt mạnh hoàng hậu rồi sau đó liền cùng Diệp Kiều cùng nhau thượng về nhà xe ngựa. Diệp Kiều cũng không biết vừa mới thiên điện phát sinh sự tình, thấy húc bảo cùng Ninh bảo đều có chút vây, liền ôm bọn họ hai cây hống, đãi bọn họ ngủ sau liền phóng tới một bên trên đệ mềm chẳng sợ hiện tại thời tiết còn nhiệt lại vẫn là dùng tiểu chăn rác cho bọn hắn che lại bụng đỡ phải cảm lạnh. Rồi sau đó tiểu tố thấp giọng hỏi nói chủ tử, lần này có đi hay không mua điểm tâm? Tầm thường diệp kiều ra cửa đều là sẽ từ phố hẻm vòng một vòng, hoặc là đi đo ni may áo, hoặc là đi mua chút điểm tâm. Đều không phải là là trong nhà điểm tâm bất hòa khẩu vị, mà là điểm tâm này cửa hàng các gia có các gia đặc sắc, nếm cái mới mẻ cũng là tốt. Bất quá lần này Diệp Kiều lại không có nghĩ đi mua cái gì, mà là nói, nói cho Sa Phu trước đừng về nhà, cũng không cần đi mua đồ vật ta muốn đi ánh Thú vườn trái cây nhìn một cái. Tiểu tố lên tiếng, cũng không nhiều hỏi, chỉ lo đẩy ra mảnh đi cấp Sa Phu truyền lời. Bởi vì thạch thị vườn trái cây ở Kinh Giao, cho nên từ cửa cung ra tới lại qua đi cũng dùng gần nửa canh giờ thời gian. Thạch thị hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Kiều có thể tới, nàng nghe được có người nói Diệp Kiều vào cửa khi đang ở đùa với anh Vũ Ngoạn Nhi. Nghe vậy vội nói, mau mời tiến vào. Diệp Kiều là mang theo nhiệm vụ tới, vừa vào cửa liền đối với thạch thị nói, anh Tú, người đi nhà ta ở vài ngày được không? Này vừa thấy mặt liền nói muốn tỉnh đi làm khách thạch thị vẫn là lần đầu thấy, chẳng sợ hai người quan hệ rất tốt, thạch thị vẫn là hỏi nhiều câu, Kiều Nương, mời ta đi làm gì? Này có điểm khó xử Diệp Kiều, tiểu nhân xâm làm người về sau, kỳ thật biết không ít chuyện. Vô luận là hành tẩu ngồi nằm. Vẫn là làm người xử thế, Diệp Kiều đều học được không ít ngay cả sinh hài từ loại này yêu cầu cao độ sự tình nàng cũng thể nghiệm qua. Chỉ là này gạt người, Diệp Kiều vẫn là không học được. Chẳng sợ trong lòng biết mạnh hoàng hậu là muốn giữ gìn thầy thị chính mình làm sự tình cũng là vì ánh tú hảo chính là biết về biết thật sự nói ra vẫn là có chút phiền phức. Diệp Kiều không khỏi ở trong óc hồi ước phía trước mạnh hoàng hậu cùng chính mình lời nói, suy nghĩ hảo một thời gian mới nói ta ra môn hộ nghiêm, không phong là cái hảo nơi đi. Mạnh hoàng hậu ngay lúc đó ý tứ là kỳ gia trị gia cực nghiêm, bọn hạ nhân khẩu phong khẩn tự nhiên so với bên địa phương tới càng dễ dàng giấu trụ thạch thị. Bất quá lời này từ Diệp Kiều trong miệng nói vụn vặt thạch thị nghe được cũng liền thay đổi ý tứ. Thạch thị thực tự nhiên lý giải Diệp Kiều nói, nhà ngươi tự nhiên là tốt đoạn đường hảo, không phong cũng đúng, lại nói tiếp nếu là phong tiểu, này hoa khai tất nhiên hảo, vừa vặn ta gần nhất không có việc gì, không bằng đi kiều nương ngươi nơi đó nhìn xem hoa tốt không. Này xem như buồn ngủ đưa tới gối đầu Hơn nữa thạch thị là chính mình cấp chính mình tìm cái lý do Nhưng xem như làm Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra Nàng vội vàng gật đầu Nói hảo ta xe ngựa liền ở bên ngoài Thu thập một chút liền lên đường đi Thạch thị nguyên bản tính toán là ngày mai lại đi Bất quá nghe Diệp Kiều nói như vậy Không khỏi một nhạc nghĩ thầm Kiều Nương khó được như vậy Cấp tính tình cũng không hỏi nhiều Chỉ lo làm một bên bà tử đi đơn giản cầm vài món tắm rửa siêm y Liền thượng Diệp Kiều xe ngựa Lúc này hai đứa nhỏ còn chưa ngủ tỉnh đâu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm ở trên đệ mềm. Chẳng sợ Thạch thị đầu thông minh, nghĩ lại tưởng là có thể cảm giác không thích hợp chính là nhìn hai đứa nhỏ, lại xưa nay là thầy thị thích nơi nào còn nghĩ đến khởi khác. Chỉ nhìn chằm chằm xem đều xem không đủ cũng liền không nghi ngờ có hắn. Đãi dịp kiều lần này về nhà sau, nàng liền không lại ra cửa. Không chỉ có không có đi qua tiệc trà thơ hội, ngay cả hoa ninh nơi đó cũng không đi, mà hoa ninh ước chừng cũng là được tiếng gió, nhưng thật ra chính mình sẽ qua tới, ở kỳ phủ trong vườn cùng thạch thị cùng Diệp Kiều trò chuyện, ba người nhưng thật ra tự tại thật sự. Lúc này kỳ phủ mãn viên hoa sen nở rộ còn có một cái hành lang chuyên môn tu ở hồ hoa sen bên cạnh trung gian cách màn trúc từ chán ánh mặt trời, chung quanh thu thập đến sạch sẽ, rất ít có con mũi, ngồi ở trong đó gió lạnh phơ phất tự đắc này nhạc thực. Vô luận là thạch thị vẫn là Hoa Ninh đều cảm thấy kỳ ra bố trí hảo, đều không phải là là người bình thường ra cái loại này nhìn tráng lệ huy hoàng cũng không lớn thoải mái dàn hoa, mà là thật sự tự tại thật sự. Diệp kiểu đào cũng không kề công, đem sở hữu công lao đều cho nhà mình tướng công. Hoa Ninh liền nghĩ quay đầu lại tìm kỳ vân muốn chút bản vẽ tới cấp nhà mình hậu viện cũng như vậy thu thập một chút, cũng có thể thoải mái chút. Mà thầy thị còn lại là càng nhiều thời điểm đều ở bồi bọn nhỏ chơi đùa, tươi cười cũng so ngày xưa nhiều không ít Nàng tâm tư vốn là so tầm thường phụ nhân thâm trầm, phía trước là bởi vì ở ôn gia cầu sinh tồn không thể không khôn khéo Hiện tại là sống một mình một người, vì bảo hộ chính mình cùng thuộc hạ người cũng muốn nhiều tính kế chút Nhưng như vậy tồn tại rốt cuộc là trong lòng miệt đến hoảng Ở kỳ phủ làm khách mấy ngày nay, ngược lại là khoan khoái rất nhiều Ước chừng là bởi vì nhật tử quá đến quá mức nhẹ nhàng, thạch thì cũng không có phát hiện, vô luận là hạ nhân vẫn là kỳ vân vợ chồng, chưa bao giờ từng nhắc tới bên ngoài sự. Hôm nay ban đêm, đãi thổi ngọn nến rơi xuống mặt, dịp kiều nhẹ nhàng ôm kỳ vân, 10 ngón khẩn khấu giúp nhà mình tướng công dưỡng thân thể trong miệng nhẹ giọng hỏi bên ngoài như thế nào. Kỳ vân vươn tay đặt ở Diệp Kiều phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, hoãn thanh nói, Liêu Vinh vẫn như cũ không có tin tức bên ngoài nói cái gì đều có, đến nỗi nói gì đó, Kỳ vân sẽ không thuật lại ra tới hù dọa nhà mình nương tử, chỉ lo nói, bất quá những cái đó lời đùn đãi ta đều đi hỏi qua đại ca, đại ca nói là lời nói vô căn cứ không đủ để vì tin. Diệp Kiều vẫn là thực tín nhiệm Diệp Bình Nhung, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lại nói, hôm nay sáng sớm ta nghe được bên ngoài lộn xộn chính là xảy ra chuyện gì. Ấn, ngoại ô binh doanh rối loạn, lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền khởi động thân mình, đào hút một ngụm khí lạnh. Ngoại ô binh doanh nói đó là kinh thành phía bắc kia chỗ binh doanh, bên trong đóng quân nhiều là tinh nguyện bộ đội, mà bình định quan binh sau khi trở về cũng liền đóng quân ở không xa địa phương. Nơi đó rối loạn, nhưng còn không phải là muốn ra đại sự nhi Kỳ Vân thấy nàng như vậy, vội vàng ngồi dậy tới ôm nàng một lần nữa nằm xuống, nói như thế nào Kiều Nương cũng biết nơi đó. Thì nhị lang nguyên bản là chắc chắn Diệp Kiều không biết lúc này mới nói ra khẩu, nơi nào nghĩ đến nhà mình nương tử tự hồ là rõ ràng. Diệp Kiều còn lại là đêm chính mình tế tới rồi Kỳ Vân hai tay chi gian, ôm hắn thấp giọng nói, nguyên bản không biết nhưng là Hoa Ninh có cái giao hảo phu nhân, nàng ruột thịt muội muội tướng công là điện trước phó đô chỉ huy sứ, nói lên quá này đó ta cũng sẽ biết. Này quan hệ có chút phức tạp Kỳ Vân cũng là nghe xong suy nghĩ một chút mới trải vuốt rõ ràng. Rồi sau đó trong lòng không khỏi cười, rất nhiều nam nhân đều coi thường hậu trạch phụ nhân, cảm thấy các nàng mềm yếu nhưng khinh, lại không biết này phu nhân giao tế thường thường phá lệ mấu chốt, chỉ sợ này trong kinh thành mặt sự tình rất nhiều đều là muốn từ nơi này biết đến. Kỳ vân cúi đầu ở Diệp Kiều cái chán hôn hôn, nhẹ giọng nói, nương tử thật lợi hại. Diệp Kiều lại không có tâm tư đáp lại, mà là lôi kéo Kỳ vân áo mù quơ quơ, người nói trước nói, còn có chuyện gì nhi? Chúng ta muốn hay không đi trước bên ngoài thôn trang thượng tránh một chút. Nếu chỉ có tiểu nhân xâm một cái, nàng mới không sợ. Nhưng là hiện tại Diệp Kiều có thướng công, có nhi nữ, trong phủ còn có một đống hạ nhân tự nhiên là muốn lo lắng nhiều chút. Kỳ Vân lại vỗ vỗ nàng phía sau lưng Trấn An nói, yên tâm đi. Đã bình định rồi, lần này tự hồ là vì chào nội gian, người nào còn có cái đoàn luyện sự tên tuổi ta lường trước hẳn là có người cố ý chế tạo xong việc đoan. Nội ứng ngoại hợp đem hắn bắt được tới, chỉ là cụ thể đã xảy ra sự tình gì vẫn là muốn chờ một chút xem, nghĩ đến đã nhiều ngày sẽ có kết quả tà hiểu có triều đình, không cần chúng ta như vậy người thường ra vì thế nhọc lòng. Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không để ý chảo cái gì nội gian, chỉ nghĩ có thể bình an là được. Bất quá Diệp Kiều lại hỏi, những việc này nhi cùng lưu Vinh có quan hệ sao? Kỳ vân hoãn thanh trả lời, còn không biết, hắn đến bây giờ đều không có âm tín, cũng cũng chỉ có thể đợi. Diệp Kiều không nói chuyện, trong lòng có chút không yên lòng thạch thị. Mà lúc này, thạch thị cũng không có an gối, mà là chống cầm ngồi ở trước bàn, trêu đùa trên bàn anh Vũ. Này anh Vũ ngực đỏ thạch thị dưỡng mấy tháng, hiện giờ đã giáo thực hào, chỉ là lần trước cùng hoa ninh ra cái kia cãi nhau một trận lúc sau, nhà mình cái này anh Vũ cũng bắt đầu học có điểm xảo quyệt. Bất quá anh Vũ rảo hoạt chút không có gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời không loạn mắng chửi người cũng là được. Thạch thị chính cầm hạt xưa đậu nó, hống nó học lời nói, ngày mai lấy nó đi đều cấp như ý đậu thú, đúng lúc này thạch thị nghe được cái động tĩnh. Đông thùng thùng, thành âm này hiển nhiên là có người gõ ra tới, thạch thị lập tức ngồi thẳng thân mình, bởi vì lúc này trong phòng liền nàng một cái thạch thị khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương, hỏi cậu ai. Rồi sau đó có người ảnh chiếu vào cửa sổ thượng. Này nhưng đem thạch thị hoảng sợ. Bởi vì Diệp Kiều là thỉnh nàng tới làm khách lại muốn làm thạch thị thả lỏng tâm tình cho nên cũng không có làm thạch thị ở tại trong viện mà là trụ tới rồi nhà thủy tạ bên cạnh lầu khác. Lúc này thạch thị trụ chính là nhị tầng, bên ngoài có người ảnh. Thạch thị lập tức lấy ra thủy thân mang theo trùy thủ chuẩn bị phòng thân. Nàng còn bất thời giờ nhìn mắt anh Vũ ngực đỏ, liền nhìn đến cái này nhát gan đồ vật đã đem đầu nhét vào cánh phía dưới giả chết làm cho thạch thị đều có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nàng nghe được cái thực quen tai thanh âm tú nhi là ta. Thanh âm này, thạch thị trước kia thường nghe được sau lại ở trong mộng cũng thường mơ thấy, nhưng còn không phải là lưu vinh cái kia hoan ra. Thạch thị sừng sốt lại vẫn như cũ không có đem chùy thủ thả lại đi thật cẩn thận đi đến bên cửa sổ, một tay cầm chùy thủ một tay mở ra cửa sổ, lộ ra cái khe hở bên này thấy được chính treo ở bên ngoài người. Người đó cũng ngẩm đầu xem nàng, bốn mắt nhìn nhau khi thạch thị chùy thủ liền rơi xuống đất. Trường 203, kỳ thật lưu Vinh đã sớm muốn trở về tìm thạch thỉ, nhưng là hắn lại không dám sớm bại lộ hành tung. Đi bình định phía trước, sở thừa ruộn liền cho hắn hạ mật chiếu, công đạo lưu Vinh này đi còn có mặt khác sự tình trong người. Kỳ thật những cái đó phản bội đảng dục nghiệt bất quá là giải rác đồ bậy bạ, không đáng sợ hãi, hoàn toàn không đủ trình độ làm triều đình phái ra đại quân bình định, cố tình sở thừa ruộn liền phải gióng chống khô chiêng, việc làm cũng không phải kia kẻ hèn đạo tặc mà là sở thừa ruộn muốn triệt triệt để để tướng quân quyền cầm trong tay. Dù cho trong chiều nắm quyền chính là quách gia, Hoan ninh trưởng công chúa ông ngoại đó là nhất phẩm đại tướng quân, theo lý thuyết sở thừa ruộn nên là có thể đem binh phù chặt chẽ cầm giữ ở trong tay, chính là trên thực tế, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Trong đó tình hình, rắc rối khó gỡ, dù cho quách gia đứng ở sở thừa ruộn bên kia chính là vì cân bằng quyền lợi, ở trong quân trừ bỏ quách gia một nhà thế đại tiên đế còn bồi dưỡng mặt khác mấy hộ huân quý nhân ra làm kiềm chế. Ước chừng mỗi cái đế vương đều phá lệ hiểu được chế hành, chẳng sợ tiên đế biết quách ra bản lĩnh, cũng biết bọn họ trung thành, lại vẫn như cũ ở trong lòng phòng bị kiêng kỷ. Nhìn đi lên quách tướng quân chấn thủ biên quan công lao cực đại, nhưng là trên thực tế nắm giữ ở quách gia trong tay quân quyền đó là bên ngoài thượng những cái đó, mà trong lén lút phân tán mở ra mấy hộ nhà trước nay đều sẽ không nghe theo quốc gia điều phối. Nếu là những người này ra tường an không có việc gì cũng liền thôi, cố tình quách ra quá mức có năng lực, bọn họ chỉ cần theo ở phía sau ăn canh là có thể thăng quan phát tài, dần già cũng liền không làm chuyện gì, lại muốn bạch bạch chiếm chức quan, thời thời khắc khắc đều phải cùng quách ra gọi nhịp mượn này tới nâng lên chính mình địa vị. Ngay từ đầu sở thừa ruộn cảm thấy bọn họ không đáng sợ hãi, mãi cho đến biên quan xuất hiện tình hình nguy hiểm, hắn thủ hà có thể điều động trừ bỏ dịp bình nhung cũng chỉ có quách ra người, bên bằng không là giả áo túi cơm, bằng không chính là phía sau ít lợi đông đảo không đáng tín nhiệm, sở thừa ruộn lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào này cọc sự tình. Chính là liền ở hắn xuống tay muốn nghiêm túc khi, lại phát hiện những người đó không có bản lĩnh, lại rất có tâm nhãn, trong đó cư nhiên còn có tư thông địch khúc mượn này kiếm lời. Dường chi sườn, không dung người khác ngủ yên, huống chi là trong tay cầm đao kiếm người. Cùng với làm những cái đó không biết cái gọi là nhân ra ngồi không ăn bám, chi bằng phù chính Diệp Bình Nhung cùng nghe theo chính mình điều khiển tân tướng lãnh cùng quách ra hỗ trợ lẫn nhau, đã là kiềm chế cũng là cậy vào. Cho nên sở thừa dũng lúc này mới Nương Bình Định cứ muốn chọn lựa một ít đối chính mình trung tâm cũng có bản lĩnh, hơn nữa lưu Vinh chủ động xin ra trận, sở thừa dũng liền hạ mật chiếu. Phản loạn muốn mình, nội gian cũng muốn chảo, đặc biệt là người nào tư thông địch quốc, người nào ngồi không ăn bám, này đó đều phải lưu vinh từng cọc từng cái nhớ kỹ mới hảo. Mà những việc này đều phải bí ẩn tiến hành, không thể làm người thứ ba biết, bằng không lưu vinh xa ở ngàn dạm xa, giả sử để lộ tiếng gió, sợ là người xấu không tìm được lưu vinh mệnh lại muốn trước công đạo đi ra ngoài. Lưu vinh nguyên bản tính toán là làm từng bước nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa mau. Liên ở đại thắng là lúc hắn dùng để ký lục bổn sách bị trộm. Mặt trên đều là hắn một chút nhớ kỹ tư liệu, dùng tới mật ngữ, chính là khó tránh khỏi sẽ bị người phá giải. Vì bảo vạn vô nhất thất lưu vinh lúc này mới thiết kế vừa ra mang theo tinh nhuệ bộ đội bị dụ địch thâm nhập sau mất tích thiết mục. Mà lâu dài ẩn nấp điều tra, rốt cuộc ở ngày hôm qua ban đêm ở ngoại ô đại doanh đêm phản quốc gia nhất cử tiêu diệt, lưu vinh lúc này mới dám hiền lộ với người trước. Lưu Vinh khôi phục thân phận sau chuyện thứ nhất đó là muốn vào tới gặp thấy thạch thị, nói cho nàng chính mình không chết. Phía trước thạch thị uy hiếp hắn nói Lưu Vinh chính là vẫn luôn nhớ kỹ, nàng nói qua chính mình dám chết nàng liền dám khắc gà người khác. Chẳng sợ Lưu Vinh biết đó là thạch thị nhất thời buồn bực nói ra hù dọa hắn, nhưng là Lưu Vinh lại là càng nghĩ càng sợ. Dù sao cũng là trong lòng vướng bận trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường Lưu Vinh không vui mạo hiểm. Hắn cơ hồ là vò đầu bước tai tính toán nhật tử. Mỗi ngày ngóng trong những cái đó phản bội đảng nội gian tàng không được dấu vết kết quả rốt cuộc sự thành, hắn đương nhiên muốn tới trước nói cho nhà mình tương lai nương tử, hắn tồn tại đâu, sống được hào hào tung tăng nhảy nhót chờ cưới nàng đâu. Vừa mới Lưu Vinh liền đi vườn trái cây dạo qua một vòng, không tìm được thạch thị nghe nói thạch thị tới rồi kỳ ra trong phủ, Lưu Vinh liền phá lệ đau lòng, cảm thấy là thạch thị được nghe chính mình tin người chết cầm lòng không đậu, lúc này mới đi tìm bạn tốt có thể chấn an. Chỉ là làm Lưu Vinh không nghĩ tới chính là, hắn vốn tưởng rằng thạch thị nên là lấy nước mắt rửa mặt, hắn cũng nghĩ kỹ rồi một bụng an ủi nói. Ai biết này vừa thấy mặt thạch thị sắc mặt phấn bạch đôi mắt ngăm đen chút nào nhìn không ra khổ sở, ngược lại cười rộ lên từ cửa sổ nhô đầu ra đối với hắn nói, Vinh lang người khi nào trở về. Nguyên bản Lưu Vinh còn muốn hỏi hỏi thạch thị như thế nào không khổ sở kết quả đã bị như vậy một tiếng, Vinh lang kêu tô nửa người. Nếu không phải hắn lập tức phản ứng lại đây, lại gắt gao bắt được không cửa sổ chỉ sợ liền phải nhẹ buông tay rơi vào trong nước đi. Chỉ là vừa mới như vậy nhoáng lên đáng đem thạch thì cũng cấp hoảng sợ nàng vội vàng rũi tay kéo lưu Vinh tay một phen, hướng lên trên bắt túng. Mà lưu Vinh còn lại là nhìn chằm chằm hai người dao nắm tay nhìn hào một trận, lúc này mới lộ ra tươi cười, lại luyến tiếc làm thạch thị lao lực nhi chỉ lo dùng một cái tay khác hơi hơi một trống, mũi chân lót ở vách tường bên ngoài, vài cái liền phiên vào cửa sổ. Chờ hắn đứng yên, liền cảm giác được trong tay không còn ngẩn đầu nhìn thấy đó là cười nhìn hắn thạch thị. Nàng trên mặt toàn là kinh hỷ thần sắc ước chừng là chưa từng nghe nói qua lưu vinh có nguy hiểm sự tình cho nên thạch thị lúc này chỉ có kinh hỷ lại không có khiếp sợ thanh âm đều không giống bình thường trấn tĩnh mà là mang theo sung sướng âm cuối, người còn không có trả lời ta đâu, khi nào trở về, nhưng tiến cung gặp qua hoàng thượng. Liêu Vinh bình thường ở mang binh đánh giặc thời điểm, phong cách rất giống Diệp Bình Nhung, bố cục chu đáo chặt chẽ tác phong sắc bén, đao chém tay lạc một chút không do dự. Cố tình chính là ở thạch thị trước mặt cười rộ lên giống như là cái ngốc ta vừa trở về không lâu, còn không có gặp qua bệ hạ đâu, này không phải lo lắng ngươi sao, liền trước tới tìm ngươi báo cái bình an. Thạch thị nghe vậy, đầu tiên là cười, rồi sau đó lại đột nhiên liễm đi tươi cười. Như vậy biến hóa làm Lưu Vinh cũng có chút không nghĩ tới, bất quá Lưu Vinh ước chừng là ở trong lòng đối diện trước người khẩn trương cực kỳ, nhìn thầy thị không cười, hắn lập tức chạm đến thẳng tắp vẫn không nhúc nhích cả người đều là chật căng, sợ lại nói sai rồi làm sai chọc nàng sinh khí. Thạch thị còn lại là bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ quan hảo, dùng thên cài cắm hảo, lúc này mới quay đầu đối với hắn nói, ngươi là đứng đắn trở về, vẫn là trốn trở về. Liêu Vinh vừa nghe liền biết thầy thị hiểu lầm, chặn lại nói, đứng đắn trở về ta vừa rồi còn lập công đâu, chờ chờ sáng mai ta liền mang theo người tiến công diện thánh tú nhi người yên tâm, ta sẽ không làm những cái đó làm ngươi không mặt mũi sự tình. Thấy lưu Vinh nói như vậy. Thạch thị nhẹ nhàng thở ra chỉ là đôi mắt vẫn là có chút khí hoành hắn liếc mắt một cái, người cũng quá lỗ mãng, có môn không đi một hai phải đi cửa sổ, hiện tại là trời tối rồi kiều nương cho ta thuyền địa phương u tĩnh chút, không có người ngoài, nếu là thật sự làm người nhìn thấy ta về sau còn muốn hay không làm người. lưu Vinh nghe được ra thạch thị lời này cũng không có quá nhiều oán trách, chẳng sợ bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lưu Vinh đều cảm thấy toàn thân thư thái. Có chút chân chất tươi cười một lần nữa về tới nam nhân trên mặt, hắn đi phía trước dịch một bước, trong miệng trả lời, Tú nhi người yên tâm đi, ta đều điều tra qua, có thụ chống đỡ, hơn nữa nơi này là một bóng ma, người khác là nhìn không thấy ta tiến vào. Thạch Thị tự nhiên tin tưởng người này công phu còn có bản lĩnh, lại vẫn là lầm bầm câu, có này đó bản lĩnh, lại phải dùng ở phiên trên cửa sổ, lãng phí. Liêu Vinh còn lại là cười ha hả trả lời phiên tú nhi cửa sổ, không lãng phí, đáng giá thực ta cảm thấy ta học lâu như vậy quyền cước công phu chính là vì hôm nay. Thạch thị không khỏi lỗ tai đỏ lên cầm khăn ném hắn, đi ra ngoài một vòng nghi, ra mặt nhưng thật ra dày. Liêu Vinh tiếp khăn thành thật trả lời ta nói nhưng đều là lời nói thật. Liền bởi vì là lời nói thật mới càng thêm mắc cỡ. Thạch thị nhấp môi giác hừ nhẹ một tiếng không nói cái gì nữa chỉ lo lôi kéo lưu Vinh đến trước bàn ngồi xuống. Nguyên bản vừa mới đem đầu tàng cánh anh Vũ lúc này thấy gió êm sóng lặng, liền trộm đem đầu lộ ra tới tả hữu nhìn một cái cảm giác chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm, liền lại tự đắc này nhạc lắc lư thân mình, lại không mở miệng chỉ lo dùng móng vuốt bắt lấy hạt dưa khái. Thạch thị còn lại là không lại nhìn hắn, chỉ lo nhìn Lưu Vinh hỏi, bị thương không có. Lưu Vinh gật gật đầu, lại lắc đầu có chút bị thương ngoài ra, bất quá đều hảo. Thầy Thị có chút đau lòng, lại biết trên chiến trường đau kiếm không có mắt, đau xót không thể tránh được chính mình nếu là đuổi theo chuyện này chất vấn miễn làm ra vẻ, thật rất nước mắt ngược lại muốn chọc đến người này sốt ruột tới hống, cũng liền ấn xuống tâm tư tận lực bình thẳng nói kia lần này trở về, khi nào mới có thể về nhà. lưu Vinh cười nhìn thạch Thị Thanh âm trung khí 10 phần, ngày mai đi tìm xong bệ hạ ta liền về nhà ta nghe người ta nói, có thể tìm bệ hạ thỉnh cáo mệnh quay đầu lại ta liền cầu bệ hạ thưởng ngươi cái cáo mệnh. Thạch thị lại tức lại cười, người ta hiện tại liền hôn ước đều không có cho ta thình cái gì cáo mảnh. Vậy trước thành thân, quay đầu lại ta liền đi tìm ca ca ngươi hạ xính, chờ chúng ta thành thân ta lại đi cho ngươi thình cáo mảnh. Nếu là trước đây, thạch thị tất nhiên muốn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chứ có Thùy Thiện nói những lời này có ngại hai người thanh danh. Chính là hôm nay bất đồng ngày xưa thạch thị đã đem bọn họ quan hệ tất cả nói cho thạch thiên thủy, thạch đại nhân chẳng sợ không vui muội muội gà cho võ tướng lo lắng hãi hùng, lại vẫn là tôn trọng thạch thị ý nguyện gật đầu. Nếu qua minh lộ, Liêu Vinh lúc này nói sở hữu lời nói đối thạch thị tới nói, cũng chỉ dư lại tương lai ngọt ngào, mà không hề có lo lắng. Liêu Vinh thấy nàng cười, liền biết thạch thị đồng ý cũng đi theo cười rộ lên. Rồi sau đó lưu Vinh liền cùng thạch thị nói lên tương lai hắn quy hoạch. Trên chiến trường sự, Lưu Vinh sẽ không nói cho nữ nhân, sợ dọa đến nàng, mà Lưu Vinh quá khứ không coi là nhiều huy hoàng, hắn cha mẹ mất sớm, trong gia tộc cũng không có gì người, đơn giản thực. Đối Lưu Vinh tới nói, hắn nếu muốn cưới Thạch thị, như vậy đối bọn họ tương lai liền phải có điều ý tưởng. Vô luận là phòng ốc ngựa xe, vẫn là ruộng đất điền sản, Lưu Vinh ở quyết định muốn cưới Thạch thị kia một khắc bắt đầu, liền ở yên lặng mà chuẩn bị, chẳng sợ khi đó Thạch thị đối hắn tránh còn không kịp, Lưu Vinh cũng ở một chút tích họp. Trước khi lãnh lương tháng không biết làm cái gì, không phải thùy tiện hoa chính là mua rượu uống, nhưng từng nhìn thấy thạch thị ngày đó bắt đầu lưu vinh liền tiết kiệm rất nhiều. Lúc này hắn cũng coi như là cấp chính mình tích góp không ít của cải từng cái cấp thạch thị nói ra, phá lệ cẩn thận. Kỳ thật thạch thị có ruộng đất mặt tiền cửa hiệu so với hắn nhiều đến nhiều, chính là thạch thị vẫn như cũ nghe được thực chuyên tâm. Không chỉ là vì biết lưu Vinh thân ra, về sau cũng hảo giúp hắn mưu hoa, cũng bởi vì người nam nhân này nói lên hai người tương lai khi, đôi mắt đều phóng quang, nhìn phá lệ đẹp. Cuối cùng, Lưu Vinh nói, bệ hà cùng ta nói, chỉ cần ban sai sự đắc lực, về sau nhất định sẽ thăng ta quan, đến lúc đó ta liền có địa phương cưới ngươi. Thạch thị một tay chống cầm cười xem hắn, hoãn thanh nói, lời này cũng không nên lấy đi ra ngoài bên ngoài nói, lôi đỉnh mưa móc giải thích quân ân, người cũng không thể bắt bẻ. Thành âm hơi đốn, thạch thị nói tiếp ta biết ngươi lần này là có công chi thần, nhưng là vô luận hoàng thượng trước kia hứa quá ngươi cái gì, ngươi đều không cần đề quên sạch sẽ mới hảo, nhất định không thể thúc dục bệ hạ cho ngươi thực hiện lời hứa, biết không? Lưu Vinh lập tức gật đầu nói ta nhớ kỹ. Thạch thị liền yên tâm cười xem hắn, rồi sau đó liền thấy Lưu Vinh hơi há mồm đi, lại nhắm lại phục lại mở ra, lắp bắp nói cái kia tú nhi ta ta mấy ngày nay tưởng ngươi nghĩ đến khẩn liền. Thạch thị có chút tò mò, liền cái gì? Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ trường tương tư tương tư. Thạch thị vừa nghe liền biết lưu Vinh tưởng cho nàng bối thơ, chỉ là lưu Vinh rốt cuộc là mang binh đánh giặc người, trong ngực mực nước không nhiều lắm tầm thường văn nhân nhà thơ có thể đem tuyệt đẹp thơ từ hóa dùng vô cùng mỹ diệu, lưu Vinh cũng chỉ biết tìm được một ít đối ý thứ ngạnh nhớ kỹ, bối cho nàng nghe. Chỉ là này trong lén lút bối hảo, giáp mặt lại nói tiếp khi liền lắp bắp, nói không nhanh nhẹn. Lưu Vinh không khỏi có chút sốt ruột, chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả chuẩn bị, lần này lại muốn nước chảy về Biển Đông. Thạch thị còn lại là cười xem hắn, trong lòng biết người này không tốt này nói, lại vì hống chính mình vui vẻ còn có thể ngạnh bối xuống dưới một ít, đã là nhớ kỹ hắn tâm ý cũng không khó xử Lưu Vinh, chỉ lo nhẹ giọng nói tiếp, trường tương tư hề trường tương ức, đoàn tương tư hề vô cùng cực. Lưu Vinh nghe vậy sừng sốt, tú nhi ngươi sẽ a Rồi sau đó liền cười rộ lên Cũng không phải là sẽ sao tú nhi ca ca là trạng nguyên Là văn khốc tinh tú nhi cũng nên là nữ văn khốc tinh Như vậy trắng ra thổi phồng làm thạch thị trên mặt đỏ bừng Vội nói nhưng đừng nói bậy Lời này nghe lung tung rối loạn lưu Vinh sáng lạn cười kia biểu tình rõ ràng Là hắn sở hữu lời nói đều phát ra từ thiệt tình Nửa điểm không giả dối Lúc này thạch thị nghe được bên ngoài cái mõ vang canh ba thiên thạch thị đứng dậy Đối với Lưu Vinh nói Người mau mau trở về đi, nơi này rốt cuộc là kiều nương phủ đệ, tổng không làm cho người ở chỗ này lưu chữ, người cũng sớm chút trở về ngủ, dưỡng hảo tinh thần, không phải thuyết minh ngày còn muốn vào cung diện thánh sao. Liêu Vinh lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, chính là lại không có lập tức rời đi, mà là nhìn chằm chằm thạch thị nhìn. Này xem thạch thị có chút gương mặt ửng đỏ, nhấp môi, liếc mắt nhìn hắn, nhìn cái gì đâu. Liêu Vinh gãi gãi đầu, nói tú nhi, người vừa mới kêu ta, có thể lại kêu một lần sau. Thạch thị sừng suốt cái gì? Chính là vừa mới ta treo ở bên ngoài thời điểm, người kêu ta ta còn muốn nghe xem. Thạch thị nghe hắn nói quải bên ngoài, liền cười cười, bất quá nghe xong, thạch thị liền nhĩ tiêm đỏ bừng, thấy Lưu Vinh không đạt mục đích liền không đi bộ dáng, nàng liền há miệng thở dốc nhẹ giọng hô câu, vinh lang. Này một tiếng, kêu đến Lưu Vinh tâm hoa nộ phóng, thanh Thúy ai, một tiếng, cười ha hả mở ra cửa sổ thế nhưng là trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Này nhưng đem thạch thị sợ hãi, nàng trụ chính là lầu hai, như vậy nhảy ra cửa sổ nếu là quăng ngã ra cái tốt xấu nhưng như thế nào có thể hành. Thạch thị vội vàng chạy tới bên cửa sổ nằm bò xem, liền nhìn thấy Lưu Vinh cũng không phải trực tiếp nhảy đến trên mặt đất mà là trước dùng tay bắt được trà cây, rồi sau đó Lưu loát bò hạ thụ, lúc này mới Lưu ven tường bước nhanh rời đi. Này làm cho Thạch thị hải hùng khiếp ví, rỗi tay che che ngực đãi tim đập bình phục chút lúc này mới nhấp miệng mà cười, lầm bầm câu, ngốc tử, sau quan hảo cửa sổ thổi tắt ngọn nến, lên giường ngủ. Lại không biết thiết tử ở Lưu Vinh rời đi sau liền lén lút về tới kỳ vân trong viện ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng mà khấu khấu. Kỳ nhị lang giống nhau ban đêm đều ngủ đến an ổn, nhưng là đối với gõ cửa sổ thanh âm phá lệ cảnh giác. Bởi vì phía trước chiếu cố húc bảo thời điểm, kỳ ra còn không có như vậy phú quý, đại nhi tử buổi tối nếu là muốn đi tiểu đêm, liền sẽ ghé vào tiểu rừng gõ thanh âm cực kỳ giống khấu xong cửa sổ, dần già kỳ vân cũng thành thói quen. Nghe được thanh âm kỳ vân mở to mắt, gom lại trong lòng ngực vẫn như cũ ngủ yên diệp kiều, kỳ nhị lang thấp giọng hỏi nói chuyện gì. Nhị thiếu ra ta coi thấy lưu vinh liêu đại nhân ẩn vào bên trong phủ, liền không có lộ ra chỉ là xa xa đi theo. Kỳ vân sừng sốt trong lòng tất cả suy đoán chợt lué mà qua trong miệng lại là bằng phẳng hỏi, hắn đi nơi nào? Chỉ đi thạch phu nhân trong phòng ngồi ngồi, không đến nửa canh giờ liền rời đi ta coi hắn ra phủ lúc này mới trở về bẩm báo. Kỳ vân ân, một tiếng cảm giác được Diệp Kiều ở hắn trong lòng ngực giật giật liền càng hạ giọng nói, ngươi làm rất đúng, không lộ ra lên, bất quá chuyện này nhớ rõ quản im miệng ba, đừng cho bên người biết đó là hộ viện bên kia cũng làm cho bọn họ bế khẩn miệng. Ta đã biết. Thành đi ngủ đi, là, đãi thiết thử tiếng bước chân đi xa kỳ vân liền nheo lại đôi mắt vốn định muốn tinh tế suy tính một chút lưu vinh tới mục đích cùng với người này vì sao chết mà sống lại, chính là lại nghĩ trong đó tất nhiên liên lụy triều đình đại sự chính mình một cái phú quý người rảnh rỗi quản như vậy nhiều làm cái gì, liền phóng khoáng tâm ôm lấy diệp kiều nặng nề ngủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, thạch thị tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là ngồi ở chỗ kia thần sắc hoảng hốt, không biết ngày hôm qua rốt cuộc là đã phát mộng vẫn là thật sự. Rốt cuộc hết thảy đều quá tưởng kịch nam mới có sự tình Phiên cửa sổ hứa trung thân còn niệm thơ Mặt khác sự tình thạch thị đều có thể lý giải Cố tình chính là này niệm thơ cùng nàng trong ấn tượng trừ bỏ binh pháp Cái gì đều không xem lưu vinh đại quê mùa hình tượng quá không tương xứng Này liền có vẻ hết thảy có chút giống là cảnh trong mơ Cố tình thạch thị còn không thể tìm người khác hỏi Rốt cuộc hơn phân nửa đêm có cái nam nhân phiên cửa sổ Không phải cái gì chuyện tốt gạt còn không kịp nào dám nói ra đi Cho nên thạch thị cũng chỉ có thể chính mình trộm suy nghĩ một chút Càng nghĩ càng mơ hồ, lại là có chút nhớ không rõ Tưởng tượng đến có thể là phát mộng thạch thị liền có chút mất mát Cái này làm cho nàng ở dẫn theo anh Vũ đi tìm Diệp Kiều nói chuyện khi thần sắc còn có chút cô đơn Diệp Kiều có chút khó hiểu, đi qua đi kéo thạch thị hỏi Anh tú ngươi làm sao vậy chính là có chỗ nào không thoải mái Thạch thị khởi động một nụ cười, lắc đầu không nói chuyện Mà tiểu tố lúc này chọn mạnh tiến vào cười nói, "Chủ tử trước hai ngày trưởng công chúa đưa tới sách vừa đều đưa cho Ninh thiếu ra, mấy ngày nay 64 hội nghị thường kỳ trở về tìm Phùng tiên sinh đọc sách Ninh thiếu ra liền làm hắn cấp chính mình niệm thư, 64 nói Ninh thiếu gia học nhưng nghiêm túc." Diệp Kiều vừa nghe lời này, liền cười gật đầu. Thạch thị còn lại là đem chính mình sở hữu tâm tư đều trước phóng tới một bên, ngược lại nhìn Diệp Kiều nói, "64 ta nhớ rõ là kỳ đại nhân người bên cạnh, như thế nào làm hắn cấp Ninh bảo đọc sách?" Diệp Kiều trên tay chính đánh tua, nghe vậy cười nói, ta tướng công cùng tam lang đều cảm thấy 64 là hạt giống tốt, nếu là vẫn luôn đương cây gã sai vặt khó tránh khỏi lãng phí, liền làm hắn cũng đi theo phùng tiên sinh học học vấn quá chút thời điểm làm hắn đi thi khoa cử cũng có thể cấp chính mình buôn cái tiền đồ. Thạch thị nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng là biết kỳ ra có không ít là tá điền hài tử, đều là không có thêm quá thân khế tự do thân, hôn tang gà cưới cũng có tự do. Bất quá thạch thị không nghĩ tới chính là kỳ gia cư nhiên khai sáng đến có thể làm thuộc hạ người đi thi khoa cử. Phải biết rằng tầm thường nhà giàu nhân gia kiêng kỵ nhất chính là thủ hạ người làm đại lừa gạt chủ gia cho nên chẳng sợ hạ nhân giữa có lanh lợi, cũng sẽ không quá mức cậy vào càng sẽ không cho hắn bác tiền đồ, mà nha hoàn càng là thảm chút càng là xinh đẹp thông minh càng bị kiêng kỵ sợ nàng thông đồng chủ tử không phải xứng gã sai vặt chính là bán đi đi ra ngoài tóm lại là nhật tử không hảo quá. Nguyên bản thạch thị chỉ cảm thấy là Diệp Kiều thủ hạ mấy cái bà từ thủ đoạn lợi hại, lúc này mới có thể đem nội trái quản thùng sắt giống nhau, mà bọn nha đầu từng người hôn phối, Diệp Kiều chưa từng can thiệp kia cũng là kiều nương người Mỹ thiện tâm. Chính là hiện giờ nhìn, ngay cả 64 đều có thể tham gia khoa cử khảo thí tự hồ kỳ gia căn bản không lo lắng người này về sau thăng chức rất nhanh sẽ đối chủ ra bất lợi cái này làm cho thạch thị nghi hoặc cũng làm thạch thị đối kỳ ra nhị lang tâm tư càng nhiều một ít thán phục. Diệp Kiều cũng không biết thạch thị cư nhiên suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ lo cười nói, lại nói tiếp ta nguyên bản là nghĩ làm húc bảo cấp ninh bảo đọc sách, húc bảo cũng thích bất quá ninh bảo lần này phá lệ bướng bình, phi làm 6 thư đọc còn nơi trốn cất giấu không cho húc bảo biết. Ánh thú ngươi về sau cần phải giúp ta cùng nhau cấp ninh bảo bảo thủ bí mật mới hảo. Thạch thị nghe vậy cũng cảm thấy thú vị, liền có cười bộ dáng gật gật đầu. Diệp Kiều lại nói, lại quá chút thời gian liền phải đến 8 tháng phân, tam lang hôn sự liền phải gần Thạch thị tươi cười ôn hòa, hoãn thanh nói, đây là đại hỷ sự, mạnh ra ngũ cô nương thông tuệ dịu dàng Nhà người tam lang nhiên thiệu anh tài, đôi trai tài gái sắc này, trời sinh một đôi, đến lúc đó ta cũng phải đi dính dính không khí vui mừng Đúng lúc này, có bà tử đi đến, đối với tiểu tố nói vài câu cái gì Tiểu tố đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trên mặt vui vẻ Tầm thường bên ngoài sự tình đều là không thể bắt được bên trong tới nói, bằng không trực tiếp oanh ra phủ đi, đây là kỳ vân hạ mệnh lệnh cho nên bên ngoài vô luận có bao nhiêu lời đồn đãi kỳ ra vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Bất quá lần này sự tình là nhất định phải bắt được thạch thị trước mặt nói. Tiểu tố bước nhanh tiến lên cười hành lễ, nói chủ tử thạch phu nhân, vừa mới có người truyền tin nhi lại đây nói, lưu vinh tướng quân mang theo một chúng có công tướng sĩ chính vượt mã dạo phố đâu. Mang đỏ thẫm hoa uy phong thật sự chờ hạ ước chừng liền phải vào cung lĩnh thường. Diệp Kiều cũng không biết tối hôm qua người này đã ở nhà mình phủ đệ dạo qua một vòng nghi cho nên Diệp Kiều đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó đó là kinh hỉ quay đầu đi xem Thạch Thị. Liền nhìn đến Thạch Thị đứng dậy, lời nói đều không kịp nói, tươi cười đã ngăn đều ngăn không được dạng ra tới. Mà miệng nàng nhắc mãi một câu thơ, nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Lại không nghĩ rằng trên bàn anh Vũ hé miệng tiếp thượng hạ nửa câu trường tương tư hề trường tương ức đoàn tương tư hề vô cùng cực. Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía kia anh Vũ, khen cầu anh Tú người anh Vũ cũng rất có văn thải. Thạch Thị còn lại là dùng khăn chặn khóe miệng chỉ có thể nhìn đến nàng cười đến mi mắt cong cong. Hết thầy đều không phải phát bỏng cũng thật hào. Lưu Vinh đại thắng mà về quan thăng hai cấp từ phía trước chỉ có thể ở thượng chiều khi đứng ở ngoài cửa tiểu quan Nhảy trở thành nhất đẳng nhất người tâm phúc cầm thực quyền, lại lập công lớn, rất là hút hàng Mà hắn ở trên chiến trường sự tích cũng dần dần truyền lưu mở ra Cũng chính là ở ngay lúc này, thải thị mới biết được phía trước cơ nhiên đã xảy ra nhiều như vậy Nàng tưởng tượng đến Lưu Vinh tin người chết nháo đến dư luận xôn xao Liền cảm thấy trong lòng phát khẩn, nếu là lúc ấy nàng thật sự nghe được những cái đó lời đùn đãi, chỉ sợ sẽ sợ tới mức bối quá khí đi. Cho nên thạch thị ở trong lòng phá lệ cảm nhớ che chở chính mình vài người, vô luận là Diệp Kiều vẫn là mạnh hoàng hậu hoặc là hoa ninh, thạch thị tất cả cảm nhớ trong lòng. Lưu Vinh còn lại là ở trở thành tân quý sau rất là phong cảnh một trận, mọi người ở đây cảm thấy Lưu Vinh nên tự lập môn hộ là lúc lại không nghĩ rằng Lưu Vinh vẫn như cũ đi theo Diệp Bình Nhung phía sau, cùng Diệp Bình Nhung hiện ra canh gác chi thế, hai người ẩn ẩn ninh thành một sợi dây thừng, không dung khinh thường. Mà càng thêm là mọi người kinh rất cầm chính là, Lưu Vinh thăng quan sau xin miễn các gia tìm bà mối tới làm mai danh môn khuê tú, ngược lại đi thạch thiên thủy trong nhà cầu hôn, muốn nghênh thú thạch thiên thủy hòa ly ở nhà muội muội mụi mụ Hai người vô luận là thân phận, vẫn là tuổi cũng hoặc là quá vãng đều phá lệ không xứng đôi, nhìn này liền như là hai cái thế giới người, cố tình thạch thiên thủy liền thật sự gật đầu, làm hai người thành hôn ước, đính hôn kỳ thực sự là làm trong kinh thành lại chấn động hào chút thời gian. Bất quá thực mau, mọi người tiêu điểm liền từ lưu vinh cùng thạch thị trên người dịch khai. Đãi 8 tháng hoa quế khai biến khi, liền tới rồi kỳ minh cùng mạnh chỉ lan ngày đại hôn. chương 204 Kỳ Minh cùng mạnh ngũ cô nương việc hôn nhân, xem như anh động kinh thành. Không chỉ là bởi vì hai nhà thân phận quan giai, còn bởi vì trận này hôn sự có mạnh hoàng hậu giúp đỡ chuẩn bị mở, sở thừa ruộn cũng ban đồ vật hiển nhiên là cực kỳ coi trọng muội muội muội phu. Hơn nữa mạnh gia cùng kỳ gia cũng mời không ít nhà cao cửa rộng cùng người làm quan tới xem lễ tự nhiên náo nhiệt. Hơn nửa phía trước lưu vinh hồi chiều sau, sở thừa dũng liền hạ lệnh trình đốn không ít người ra, dù cho cùng người khác không quan hệ, nhưng là này trong kinh thành khó tránh khỏi có quan hệ họ hàng, các gia chi gian cẩn thận số một số, kết hôn thân thích linh tinh nhiều đến là thấy sở thừa dũng xuống tay nhanh chóng, khó tránh khỏi mỗi người cảm thấy bất an. Hiện giờ lần này hôn sự giống như là mưa đúng lúc giống nhau tới đúng là thời điểm. Rốt cuộc hỷ sự luôn là có thể tách ra đông đảo hỗn loạn Nghĩ đến lần này qua đi Sở thừa ruộn cũng sẽ không lại thanh toán ai Này cũng làm trong kinh thành không ít người ra đều nhẹ nhàng thở ra Trong lòng thoải mái không ít Mà không ít có liên lụy lại may mắn tránh được một kiếp nhân ra ở trong tối tự may mắn Trong lòng biết đây là sở thừa ruộn nhẹ nhàng buông tha Bọn họ tự nhiên là yêu cầu người trong nhà thận trọng từ lời nói đến việc làm Sợ chính mình cái này cá lọt lưới bị một lần nữa bắt trở về Mà trong kinh thành dần dần xua tan khói mù sau mang đến đó là bọn họ đối với kỳ minh cùng mạnh ngũ cô nương chân thành chúc phúc, đi tới cửa chúc mừng người nhổ đếm không hết, nếu là chỉ có kỳ minh một người chỉ sợ còn sẽ luống cuốn tay chân, cũng may liễu thị kinh nghiệm phong phú, dù cho nàng chưa từng ở kinh thành trụ quá, chính là nàng cười quá hai cái con dâu, cũng gặp qua đại trường hợp đối với những việc này xưa nay là một phen hảo thủ, bên cạnh còn có kỳ vân phái tới bà tử hỗ trợ, hết thảy cũng coi như là gọn gàng ngăn nắp. Làm nhị tẩu, Diệp Kiều cũng muốn khởi cái đại đi sớm hỗ trợ, ở tiểu hắc lần đầu tiên kêu to khi nàng liền ngồi lên, lại không có xuống giường, mà là ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Kỳ vân không có bị gà gáy đánh thức, lại bị Diệp Kiều động tác làm cho mở to mắt. Nhìn thấy nhà mình nương tử liền xuyên cái áo lụa ngồi ở chỗ kia, hắn vội vàng cũng ngồi dậy. Bởi vì hiện giờ đã vào 8 tháng. Không hề là ngày mùa hè thời điểm khô nóng, ở sáng sớm cùng ban đêm khi còn sẽ có một tia hàn ý, kỳ vân liền đem chăn kéo cao chút bao lấy Diệp Kiều, rồi sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm chặt Diệp Kiều ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ. Tiểu nhân sâm đào cũng thuận theo, ghé vào kỳ vân trong lòng ngực ngáp một cái thanh âm mềm mại, sớm chút lên thu thập bằng không nương một người sợ là ứng phó không khai. Kỳ vân còn lại là lại ở nàng phía sau lưng thượng thuận thuận, Trần An nói yên tâm đi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, cũng không cần sợ ra cái gì bên nhũ loạn, hoàng hậu nương nương kia rằng không thể tới xem lễ, lại phái mama tới nhìn chằm chằm, hôm nay vô luận là ngươi vẫn là cha mẹ, đều không cần vì bên sự tình nhọc lòng, chỉ cần hào hảo nhìn tam lang đón dâu là được. Diệp Kiều lại ngắp một cái, nói không giống nhau, nương nói tổng muốn qua đi sớm chút mới có vẻ coi trọng. Kỳ vân cũng không nói nhiều cái gì, chỉ lo ôm Diệp Kiều, mãi cho đến Diệp Kiều rốt cuộc tình ngủ gật đôi mắt thanh minh sau, lúc này mới lấy qua siêm y, hai người mặc trình tề sau liền đi rửa mặt tịnh mặt. Bởi vì hôm nay là đại nhật tử, vô luận là Kỳ vân vẫn là Diệp Kiều đều phải hào hảo thu thập một phen mới có vẻ trịnh trọng. Nam tử Siem Y rốt cuộc là hảo xuyên chút, Diệp Kiều liền trước cấp Kỳ Vân thay chuyên môn vì hôm nay mà tân chế quần áo, thúc hảo ngọc đái, đặc biệt là bên hông đeo túi tiền đều có quy củ, một đám mang hảo lúc sau, Diệp Kiều liền làm Kỳ Vân đi trước bên ngoài chờ, nàng còn lại là lôi kéo Tiểu Tố tới rồi bình phong mặt sau thay quần áo. Kỳ Vân vốn định nói chính mình có thể đại lao tà hữu thường lui tới Diệp Kiều những cái đó quần áo phần lớn là hắn giúp đỡ xuyên, đã sớm thành thuần thục công, bất quá Tiểu Tố động tác xác thật là so với hắn mau chút. Ngạnh tính lên, hắn tự hồ càng hiểu được như thế nào đem những cái đó bọc đến kín mít trong ngoài thật nhiều tầng xiêm y cười ra, lúc này vẫn là thành thật đợi tương đối hảo. Lúc này, liền nghe bình phong bên trong có thanh âm truyền ra tới tướng công, phía trước hoa ninh nói cũng phải đi cũng không biết ánh Thú có thể hay không đi. Kỳ vân chính cầm ấm trà chuẩn bị đảo ra hai ly trà tới, một ly chính mình uống, một ly khắp dịp kiều lược. Nghe vậy kỳ nhị lang nói, nàng sẽ đến thiệp mời tam lang cấp thạch ra tặng hai phân. Một phong là mời thành đại nhân vợ chồng, còn có một phong là thỉnh thạch phu nhân. Tuy rằng hiện tại thạch phu nhân cùng lưu Vinh đã có hôn ước, nhưng bọn hắn muốn kiêng rẻ chính là ở thành thân phía trước nửa tháng lẫn nhau không cần quá nhiều gặp mặt bên sự tình cũng không có quá nhiều gây trở ngại. Còn có câu nói kỳ vân không có nói thẳng, kia đó là thạch thị như vậy tay giá nữ tầm thường nhiều là sẽ thực mau liền gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ cực nhỏ sẽ lưu Rốt cuộc đối với người bình thường ra tới nói, nữ nhi vô luận là hiêu bỏ vẫn là hòa ly cuối cùng đều là phải về nhà mẹ đẻ. Mà đối nhà mẹ đẻ tới nói, nhiều một ngụm người ăn cơm chính là nhiều một ngụm thị phi, đặc biệt là huynh tẩu, đều hận không thể chạy nhanh đem muội muội gà đi ra ngoài, tỉnh ăn nhà mình lương thực, nếu là thật lâu không cả bên ngoài tất nhiên sẽ có người nói nhàn thoại, ra cửa đều sẽ có người chọc cuộc sống. Nhưng là thạch thị không giống nhau, nàng là thạch thiên thụy đầu quả tim người, lại còn có có lưu vinh giống chống khô chiêng hạ xính, mạnh hoàng hậu cũng ban thưởng vòng ngọc xuống dưới, nhất phong cảnh bất quá. Tái giá đối nàng mà nói không coi là cái gì, này kinh thành giữa quy nữ không thiếu nhìn nhà chồng không vừa mắt liền hòa ly về nhà, như vậy đại gia con cái nhiều là nhà mẹ đẻ che chờ thật sự ai có thể ngăn đón các nàng ra cửa. Hơn nữa thạch thị chính mình có bản lĩnh cũng liền không ai có thể nói nói cái gì. Diệp Kiều còn lại là không có thưởng nhiều như vậy, nàng trong thanh âm mang theo sung sướng, tháng này là tam lang thành thân, lại chờ hai tháng đó là ánh thú thành thân, năm nay hỷ sự thật sự rất nhiều. Kỳ vân tuy rằng biết lưu Vinh cùng Thạch thị định rồi hôn ước, lại không biết bọn họ hôn kỳ tới nhanh như vậy, khó tránh khỏi kinh ngạc, 10 tháng liền thành thân. Ấn, anh tu nói là lưu đại nhân sốt ruột, sợ hắn thỉnh cáo mệnh sự tình bị hoàng thượng đã quên, liền chạy nhanh sớm một chút đem anh tu cưới trở về, lại đi cầu, bằng không kéo lâu lắm sợ là thỉnh không trở lại. Kỳ vân vừa nghe lời này liền biết là gạt người, cáo mệnh chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, trong kinh thành nhà cao cửa rộng nhiều như vậy, nhưng là trong nhà có cáo mệnh lại không nhiều ít, không ít người đều là phải chờ tới tóc trắng thời điểm mới có thể có một cái. Tiện giờ sờ thừa ruộn nếu đáp ứng rồi phải cho Lưu Vinh nương tử có mệnh, đó là vì ngợi khen hắn phía trước sống ra mệnh đi làm cục bắt người, này cũng không phải là có thể bị tùy tùy tiện tiện quên mất công huân. Nghĩ đến Lưu Vinh cũng là biết điểm này, bất quá hắn trong lòng sốt ruột thành thân. Kỳ vân lại nghĩ tới phía trước Lưu Vinh đến nhà hắn phiên cửa sổ chuyện này, cảm thấy nếu không phải tháng này có kỳ ra cùng mạnh ra sớm định rồi hôn sự chỉ sợ Lưu Vinh tháng này là có thể đem thạch thị cưới về nhà. Lúc này, Diệp Kiều từ bình phong mặt sau đi ra. Hôm nay nàng xem như nhà chồng người, xuyên chính là vui mừng nhan sắc, muốn tránh đi tân nương tử chính hồng, liền thuyền trang trọng yên chi sắc khúc vạt, bên trong là đà nhan sắc váy dài, chỉ lộ ra làn váy, theo đi lại lay động sinh tư. Dù cho lúc này Diệp Kiều trên mặt còn chưa thượng trang, tóc đen cũng là dối tung không có vãn khởi, vẫn như khủ làm Kỳ Vân nhìn nàng xem đến có chút thất thần. Kỳ thật đối với Kỳ Vân tới nói. Đối với nữ thử tư dung hắn từ trước đến nay là không ngại. Ước chừng là bên thiếu niên Lang ở ái mộ gia nhân hào tuổi, hắn lại ngâm mình ở ấm sắc thuốc mỗi ngày sợ hãi chính mình một ngủ không dậy nổi mất đi tính mạng cho nên kỳ vân vẫn luôn đối với nữ nhân tướng mạo không có gì khái niệm. Tả hữu bất quá là hai cái đôi mắt một cái miệng đoan chính là được đẹp như thiên tiên vẫn là mặt như vô diệm với hắn tới nói đều không có cái gì khác biệt. Vẫn luôn thành thân đêm đó, đẩy ra dịp kiều khăn khi kỳ vân trừ bỏ cảm thấy trước mặt nữ tử thanh lệ lại có chút quá mức gầy, bên cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chính là càng cùng nhà mình kiều nương ở chung, càng làm kỳ vân cảm thấy nhà mình nương tử đẹp. Nàng không nói lời nào khi đẹp, nói chuyện khi cũng đẹp, nàng không cười đó là đoan trang tú lệ, nàng cười rộ lên chính là minh diễm động lòng người. Trước kia đọc như vậy nhiều thư, bối như vậy nhiều thơ, bên trong đủ loại miêu tả mỹ nhân từ ngữ tựa hồ hiện giờ đều có đối tượng trước kia cảm thấy những cái đó tài tử giai nhân linh tinh từ ngữ làm ra vẻ, hiện giờ mới biết được bất quá là lúc ấy tình không đến chỗ sâu trong, lúc này mới không thể lĩnh hội trong đó diệu dụng thôi. Tựa như hiện tại kỳ nhị lang nhìn dịp kiều liền có rất nhiều câu từ trong óc chợt lóe mà qua khóe miệng tươi cười cũng càng thêm tiên minh. Diệp Kiều nhìn ra được Kỳ Vân thích liền đi tới Kỳ Vân trước mặt, đối hắn cười cười, hỏi, đẹp. Kỳ Vân gật gật đầu, đẹp. Diệp Kiều rũi tay vỗ một chút vạt áo, làm nó càng san bằng chút trong miệng nói, này sim y là ta cùng nương cùng đi chọn, đẹp là được. Kỳ Vân còn lại là lôi kéo nàng làm nàng ngồi xuống, đem lượng trà ngon tràn đưa qua đi, trong miệng hoãn thanh nói, sim y đẹp, người cũng đẹp, Kiều nương xuyên cái gì đều là đẹp. Tiểu tố vừa nghe, liền yên lặng xoay người đi ra môn, lực hạ mảnh đứng ở cửa cũng không đi xa để tránh nghe không được chủ tử gọi đến, lại cũng sẽ không lại đi vào tình gây trở ngại này hai người nói tình. Diệp Kiều lại không đem những lời này đương lời âu yếm nghe, nàng ngược lại cười khanh khách nói tướng công nói chính là ta cũng cảm thấy ta xuyên cái gì cũng tốt bất quá tướng công cũng đừng chỉ khen ta, người cũng đẹp a ta lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi đẹp. Kỳ Vân không khỏi cười nói, kiểu nương ngươi lời này đó là hống ta. Lúc trước chính mình là bộ dáng gì Kỳ Vân vẫn là biết đến, sắc mặt tái nhợt như quỷ, trước mắt một đoàn hát thanh, buổi tối ra cửa có thể ngăn em bé khóc đêm. Bất quá diệp kiểu uống mụ trà sau cười xem hắn, nói ta không hống ngươi, lúc ấy ta che khăn, chỉ có thể cách khăn xem ngươi, ngươi nói muốn đem tiểu hát dịch khai, chính mình cùng ta bái đường thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi là đẹp nhất cái kia. Kỳ vân ngực nóng lên, gật gật đầu, rũi tay cầm dịp kiều tay. Nhưng tiểu nhân sâm không có hắn như vậy cảm động, chỉ lo kéo ở kỳ vân cơ cơ, nói cho ta họa mi đi, sớm chút chuẩn bị tốt bằng không đợi chút bọn nhỏ đi lên liền muốn chiếu cố bọn họ sợ là không có thời gian hảo hảo thu thập. Kỳ vân liền đi theo đứng dậy cùng nàng cùng tới rồi trang kính trước. Bất quá ở họa mi thời điểm ấn ốc từ đại kỳ vân đột nhiên hỏi câu, không bằng chúng ta đêm nay trở về uống canh gà đi. Diệp Kiều không chút suy nghĩ phải trả lời nói Đêm nay không phải muốn đi ăn tịch sao Kỳ vân ân một tiếng không có nhắc lại Ngoài cửa tiểu tố hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra Chỉ cảm thấy nhà mình tiểu hắc tánh mạng Vẫn là yêu cầu hảo hảo bảo hộ một chút Quay đầu lại thừa dịch cuối thu mắt mè Lại làm diều hảo Lại qua nửa canh giờ chờ mấy cái hài tử cũng thu thập sẵn sàng Kỳ nhị người một nhà liền ngồi trên xe ngựa Lao tới kỳ minh trong phủ Này ngânh thú cũng là có môn đạo Kỳ Minh muốn sớm mang theo bạn bè đi mạnh ra, hơn phân nửa sẽ bị người ngăn chờ tìm hắn muốn tiền thưởng hoặc là làm hắn làm thúc dục trang thơ, này xem như nhà mẹ để người cấp chú rể mới ra hoai phủ đầu. Bất quá này đó đều là điểm đến tức ngăn, ai đều sẽ không cấp đối phương nháo không mặt mũi, bất quá là cho nhau khó xử một chút, chủ yếu là vì náo nhiệt không khí, chẳng sợ kỳ minh làm không ra, mang đến bằng hữu có người có thể hỗ trợ làm cũng là giống nhau, chờ đã đến giờ, liền có thể làm chú rể mới vào cửa thân nganh, cùng cô dâu cùng nhau bái biệt cha mẹ, rồi sau đó cô dâu ra cửa thượng kiệu hoa tân lang vượt mã, mặt sau sẽ có người phùng của hồi môn một đường đi theo tại đây trong kinh thành truyền thượng một vòng nghi. Lúc này mới sẽ đi kỳ ra chính thức bái đường thành thân Phía trước Hoan ninh xuất giá khi nàng trong lòng không yên ổn Lúc này mới kêu Diệp Kiều qua đi bồi bồi nàng Lần này Diệp Kiều vẫn là nhà chồng người Phải làm đó là an tâm ngốc tại liễu thị bên người Chiêu đãi hảo lui tới khách khứa Vốn tưởng rằng muốn lại đây giúp đỡ Lại phát hiện yêu cầu nàng làm sự tình cũng không nhiều Đặc biệt là ở kỳ minh mang lên một chúng bạn bè đồng liêu đi Thân đón người mới đến gả nương thời điểm Kỳ Vân cũng theo đi, mà Diệp Kiều liền mang theo bọn nhỏ lưu tại Kỳ Minh trong phủ chờ đợi. Cùng nàng cùng nhau đó là Hoa Ninh cùng Thạch Thị, Hoa Ninh ôm như ý, Thạch Thị ôm Ninh bảo, đều hiếm lạ thật sự. Diệp Kiều còn lại là cầm quà quyết lột ra, bẻ ra uy một mảnh cấp hốc bảo, rồi sau đó nhìn Hoa Ninh hỏi an cùng đâu. Hoa Ninh lúc này chính cười khanh khách kia cái này xinh đẹp hoa nhung treo đùa như ý, nghe xong Diệp Kiều nói, nàng cười nói an cùng con nhỏ tính tình có chút nội hướng, nhìn đến như vậy nhiều người định là muốn khóc nháo lên ta liền làm người đem hắn đưa đến trong cung cùng thái tử làm bạn nhi, đợi chút ta trở về thời điểm lại đi tiếp là được. Diệp Kiều nghe vậy gật gật đầu thai thị ngẩn đầu cười nhìn Hoa Ninh liếc mắt một cái trong lòng nghĩ hiện giờ này hoàng đế toàn ra thật sự không giống người thường. Bên không nói, liền hướng hoa ninh loại này hoàn toàn đem hoàng cung trở thành huynh tẩu ra quay lại tự nhiên còn gửi hài từ tư thế, liền biết hiện giờ vị này tân đế cùng trước kia bất luận cái gì một vị hoàng đế đều bất đồng. Bằng không, đổi thành thiên đế ở thời điểm, ai dám đem hài từ tùy tùy tiện tiện lưu tại trong cung. Trừ bỏ hạt nhân, chỉ sợ ai cũng không dám làm loại sự tình này, rốt cuộc hậu cung phi tần đông đảo, ngay cả bên trong cung Nga thái giám sau lưng đều có thế lực liên lụy, ai có thể bảo đảm nho nhỏ hài từ tiến vào là có thể hảo hảo ra tới. Chính là hiện tại không giống nhau, tần đế hậu cung người lớn đơn bạc tổng cộng cũng chính là một sau một từ, bên phi tần một cái không có, mà mạnh hoàng hậu lại là cái thủ đoạn cao siêu, từ có thái tử bàng thân, mạnh hoàng hậu tự tin 10 phần, trước kia chỉ là ngầm nghiêm túc hậu cung, gần nhất đó chính là đem hết thảy đều bãi ở bên ngoài thượng. Trong triều đại thân chẳng sợ muốn đương ngoại thích, lại không có bất luận cái gì cơ hội. Dần già, hoàng cung cơ nhiên làm cho thập phần thân dân, nghe nói lần trước mạnh hoàng hậu tìm vài vị cáo mệnh phu nhân tiến cung chơi ném thẻ vào bình rượu, hòa thuận vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng bị truyền vì giai thoại. Thạch thị là phía trước bị ba cái tiếp thất làm cho thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt đối sở thừa dẫn vị này kiên quyết chỉ cần một thê hoàng đế tự nhiên là tâm tồn thiện niệm, nghĩ lần sau đi trong miếu cầu phúc thời điểm, cũng giúp hoàng đế cầu một cầu bình an hảo. Hoa ninh còn lại là cười nói, ta coi mấy cái hài tử có chút mệt nhọc đợi chút ăn vài thứ, làm cho bọn họ đi ngủ ngủ đi. Mạc bà tử ở một bên thấp giọng nói, phía trước lão phu nhân nói muốn muốn nhìn một cái thiếu da cô nương. Diệp Kiều liền gật gật đầu, làm hắn mang theo ba cái hài tử đi tìm liễu Thị Hải tử rời đi, không khí liền từ náo nhiệt trở nên an tĩnh lại, dù cho chung quanh còn có không ít phu nhân cô nương ở, bất quá chỉ cần nhìn thấy các nàng ba cái ghé vào một chỗ, liền sẽ rất có ánh mắt sẽ không hướng lên trên thấu. Thấy một chốc kỳ minh còn cũng chưa về, thạch thị liền đứng dậy nói ta đi cùng tẩu tẩu đi mặt sau đi dạo. Đãi thạch thị rời đi, Diệp Kiều liền chuyên chú lột quả quýt ăn cùng Hoa Ninh nói chuyện. Hai người tuy rằng quan hệ hảo chính là cũng không phải tổng có thể nhìn thấy mặt các gia đều có chính mình sự tình, hơn nữa hai người đều có hài tử, muốn tìm được chính mình thời gian cũng là không dễ dàng. Mỗi lần gom lại một chỗ đều phải nói tốt chút lời nói. Đúng lúc này, Diệp Kiều nghe được một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười. Nàng ngẩn đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái quen thuộc gương mặt Diệp Kiều không khỏi ở trong lòng nghĩ nghĩ, rồi sau đó nhớ tới Lữ Đại Cô Nương. Hoa Ninh cũng xem qua đi, nàng thường lôi tới vì cấp Diệp Bình Nhung chủ tính cũng là vì củng cố sở thừa dũng quyền uy, đối với trong kinh thành mặt quý nữ đều là thuộc như lòng bàn tay kết dao cũng rất là chặt chẽ. Bất quá này lữ ra thật sự là không coi là cái gì ở su mật viện cũng không có bao lớn quan nhi, Hoa Ninh liền không lắm để ý thuận miệng hỏi, như thế nào Kiều Nương nhận được. Diệp Kiều gật gật đầu, phía trước ở ánh thú vườn trái cây bên ngoài gặp qua một mặt. Thành âm hơi đốn, Diệp Kiều có chút nghi hoặc nàng nhìn so lần trước nhưng vui vẻ nhiều. Phía trước lữ đại cô nương chẳng sợ bắt Chu tứ trở về cũng không cảm thấy nàng cao hứng cỡ nào. Hiện tại nhìn đảo như là ré mê nhìn thấy mặt trời giống nhau sang sảng hoạt bát. Tiểu tố tầm thường là sẽ không tùy thiện đáp lời, bất quá lúc này thấy Diệp Kiều mê hoặc hơn nữa chu tứ cùng kỳ minh là có chút liên hệ, liền đi phía trước đi rồi một bước nhẹ giọng nói chủ tử ta phía trước nghe được chút nhà nàng sự tình. Diệp Kiều liền gật gật đầu, đối nàng nói, nói đi. Tiểu tố hơi hơi khom lưng, thành âm nhẹ nhàng chậm chạp nghe nói lần trước lữ đại cô nương bắt Chu Di Nương sau khi trở về, đại náo một hồi, lữ đại nhân liền đem Chu Di Nương cấp đóng. Mãi cho đến mấy ngày trước lữ ra đem Chu Di Nương cấp đưa đi ngoài thành am, nói là muốn cho nàng ở nơi đó vì lữ ra cầu phúc lại chưa nói khi nào có thể trở về. Lời này vừa nói ra, hoa ninh liền hơi hơi nhướng mày. Nếu đơn nói lữ đại cô nương sự, nàng không biết nhưng là này chua tư cô nương chính là cái người tâm phúc. Rốt cuộc này đích nữ tự nguyện đương thiếp sự tình chính là không nhiều lắm. Hiện giờ nói là đưa đi cầu phúc chính là ai đều biết, này vừa đi sợ là liền không về được thậm chí liền hưu tái giá quyền lợi đều không có, liền như vậy bị tặng đi ra ngoài, chỉ sợ muốn ở nơi đó quá đời trước. Trong lúc nhất thời, Hoa Ninh cũng làm không rõ ràng lắm này chú tứ rốt cuộc làm cái gì tội ác tài trời sự tình chọc đến Lữ Gia như vậy ghét bỏ. Mà biết tiền căn hậu quả tiểu tố lại rất minh bạch Lữ Gia tâm tư. Chu tứ cô nương phía trước ở kỳ minh trước cửa nháo kia vừa ra, Lữ Gia chỉ sợ không biết, nhưng là Lữ Đại cô nương cùng Chu tứ có thủ oán ở thạch thị vườn trái cây bên ngoài một hồi lăn lộn lúc sau, mạnh mũ cô nương sợ là cho Lữ Gia thấu phong, Lữ Gia lúc này mới hạ quyết tâm muốn đem cái này nguy hiểm diệt trừ Mặc kệ lữ đại nhân như thế nào thích cái này tuổi trẻ thiếp thất, nhưng là chu tứ xác thật là cái sách không rõ, đầu không rõ ràng lắm người tại đây trong kinh thành chính là tai họa ngầm chưa chừng khi nào liền làm sự tình tai họa cả nhà. Hơn nữa Chu tứ treo chọc vẫn là kỳ ra cùng mạnh ra, này như thế nào có thể không cho lữ ra người sợ hãi. Phải biết rằng thích tìm sự tình phụ nhân khẩu phong vốn là không nghiêm, nếu là nàng thật sự đem trước kia dây dưa kỳ minh sự tình chấn động rớt xuống đi ra ngoài, lữ ra tuyệt đối là muốn đi theo ăn dưa lạc. Hiện giờ hảo tiễn đi sạch sẽ, lữ đại cô nương tự nhiên cao hứng, mà tiểu tố lúc này nói ra cũng là vì an nhà mình chủ tử tâm. Bất quá Diệp Kiều kỳ thật đã sớm không nhớ rõ chú tứ người này, nếu nói trước kia còn sẽ có lo lắng, nhưng từ nàng nhận thức mạnh ngũ cô nương sau, liền không còn có tin tưởng quá Chu tứ có thể nhảy ra cái gì sóng gió. Mạnh ngũ cô nương thông tuệ, mọi chuyện đều có thể xử lý thỏa đáng Diệp Kiều tự nhiên sẽ không vì nàng bạch nhọc lòng. Lúc này cũng chỉ trở thành cái chuyện xưa nghe, nghe qua cũng đã vượt qua. Tả hiểu bất quá là mọi người có các lộ sự tình đều là chính mình làm hạ nhận đó là. Lại qua ước chừng một canh giờ kỳ minh vẫn là không trở về, thầy thị cũng không có hồi, Diệp Kiều liền có chút lo lắng. Nàng làm người đi cửa thủ thám thính một chút tình huống, chính mình còn lại là kéo lên hoa ninh cũng chuẩn bị đi mặt sau đi dạo. Hôm nay tiền viện tự nhiên là vì trận này việc hôn nhân phá lệ náo nhiệt cũng rất bận rộn, chẳng sợ hiện tại con chưa tới giờ lành, nhưng là khách khứa không ít nữ quyến càng nhiều, lui tới hạ nhân đều có vẻ so ngày thường đi được nhanh rất nhiều. Bất quá hậu viện nhưng thật ra thanh tịnh, người không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên sẽ có người qua lại, ước chừng cũng là ở phía trước ngốc thời gian lâu rồi đến phía sau tới hít thở không khí. Diệp Kiều liền cùng Hoa Ninh cùng nhau, một bên tìm người một bên tàn bộ, đảo cũng khoan khoái. Lúc này, rất xa liền nhìn thấy đứng ở một chỗ thạch thị cùng trịnh thị. Thạch thị một thân thủy sắc áo váy, ở một mảnh bóng dâm giữa không được tốt lắm nhận, bất quá trịnh thị hôm nay ăn mặc chính là màu vàng cam siêm y, phá lệ thấy được Diệp Kiều liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Nếu thấy người, Diệp Kiều liền nghĩ qua đi kêu các nàng cùng nhau trở về, chính là vừa mới đến gần, còn không có mở miệng, liền nghe được cái lực hiện trầm thấp giọng nữ truyền đến, bất quá là tái giá nữ cũng không biết ở thần khí cái gì. Kỳ thật trong kinh thành ai không biết Lưu Vinh bất quá là bởi vì muốn đáp thượng thạch đại nhân lúc này mới muốn cười hắn muội muội Cố tình có người không biết chính mình cân lượng ngươi nhìn một cái thạch thị hôm nay kia phó đắc ý bộ ráng. Bất quá là đắc ý nhất thời thôi, minh bộ là cái địa phương nào. Lên chức khó được thực mệnh đều không hảo bảo kia Lưu Vinh về sau như thế nào còn không biết đâu. Lần này bất quá là hắn vận khi tốt nếu không phải kia đoàn luyện sự quá mức lỗ mãng. Được rồi, tỷ tỷ chứa lại nói, lòng ta vẫn là sợ thật sự đâu. Hoa Ninh dừng lại bước chân, mang theo chút trầm tư. Tầm thường đoàn luyện sự không coi là cái gì đại quan dài, chính là lần trước cái kia bị lưu vinh lấy phản quốc tội danh đương trường giết chết nhưng còn không phải là cái đoàn luyện sự sao. Nghĩ đến đây, Hoa Ninh biểu tình có chút phức tạp, không biết là bất đắc dĩ hiện giờ còn có người nói khơi chuyện này, vẫn là buồn cười cương nhiên sẽ có người tự mình thẳng thắn. Nên lạn ở trong bụng nói cố tình muốn bởi vì như vậy điểm làm giận có cười người vô toan kính nhi ra bên ngoài phun, ước chừng là thật sự không biết họa là từ ở miệng mà ra bốn chữ. Ở đây bốn cái phụ nhân, chính mình gả cho Trấn quốc tướng quân, trịnh thị phu quân Thạch Thiên Thủy là su mật viện thẳng học sĩ, Thạch Thị Càng là lưu vinh tương lai nương từ tất cả là binh bộ bên trong ngấu chốt người, trong lúc nhất thời nói không rõ rốt cuộc là ai càng hiểu được chọn địa phương. Những lời này nghe vào Diệp Kiều lỗ tai, nàng không hướng bên địa phương thưởng lại vẫn như cũ nhú mày Kỳ thật có chút nữ tử thích sau lưng nói chút toan lời nói tính tình, Diệp Kiều đều biết nàng chính mình sẽ không làm những việc này nghi Lại không thể yêu cầu người khác cũng đều có thể nghĩ sao nói vậy Chỉ là những lời này nghe tới phá lệ chói tai, chẳng sợ hiện tại là vô tâm nghe được Diệp Kiều cũng không nghĩ muốn liền như vậy lẳng yên không tiếng động đi xuống Ở nàng trong lòng, anh Tú vẫn luôn là an tĩnh, vô luận tưởng cái gì, đều sẽ không nói thẳng xuất khẩu, liền tính lúc trước cùng ôn ra xé rách mặt cũng không thấy thầy thị có cái gì thức giận, Diệp Kiều lường trước thầy thị lần này cũng sẽ nhịn xuống tới, Diệp Kiều liền muốn giúp nàng trò chuyện. Rốt cuộc hôm nay chính mình cũng coi như là nửa cái chủ ra, lúc này nghe được tự nhiên muốn xen vào. Nhưng không đợi Diệp Kiều mở miệng, thầy thị cũng đã buông lòng ra kéo trịnh thị tay, đi phía trước đi rồi vài bước trực tiếp một phen đẩy ra rồi trước mặt hoa lan tùng. Tầm thường nghe được có người sau lưng nói toan lời nói, thạch thị hơn phân nửa sẽ không đương hồi sự, nhưng là lần này không giống nhau, cùng kia đoàn luyện sự có quan hệ, đó là cùng gần nhất hoàng thượng thanh toán những người đó ra có liên lụy, trong lòng tất nhiên ghi hận vinh lang nghĩ đến đây, thạch thị liền không chuẩn bị lại lưu cái gì tình cảm. Làm người xử thế, đó là tốt tha người chỗ thả tha người, nhưng nếu là có khả năng uy hiếp đến thân cận người ai tha ai ngóc. Thạch thị trước mặt hoa lan không coi là quý báu thắng ở cái ốc hành, lớn lên ở một chỗ cũng có thể làm che đậy Lúc này bị một bát hai bên lập tức gặp mặt. Vốn dĩ ở khô môi mua mép nhai chính vui vẻ hai cái phụ nhân có chút kinh ngạc nhìn qua đi ở nhìn thấy đối diện vài người khi sắc mặt liền có chút khó coi. Nếu chỉ có thạch thị ở các nàng còn có thể lừa gạt qua đi, chính là hiện tại hoa ninh cũng ở thời điểm nhất định phải muốn cúi đầu mới được. Vì thế hai người lập tức khuất thân hành lễ nói, trường công chúa Điện Hạ Phúc An. Trịnh thị lúc này mới chú ý tới phía sau tới người, đang xem đến dịp kiểu cùng Hoa Ninh sau, nàng gật gật đầu chỉ là sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Thạch thị lại không có quay đầu lại, chỉ lo nhìn các nàng, đôi mắt từ người này trên mặt truyền tới người kia trên mặt, hoãn thanh nói, hai vị là hiểu võ đại phu gia cô nương đi. Này hai người không nghĩ tới thạch thị liếc mắt một cái liền đem các nàng nhận ra tới, thần sắc có chút cuộn bách dịp kiều lại không cảm thấy kỳ quái, thạch thị nhận người bản lĩnh đó là có tiếng, chỉ cần gặp qua một lần là có thể biết, này trong kinh thành liền không có nàng không quen biết. Thạch thị cũng không cần các nàng gật đầu, mà là nói thẳng, nếu các ngươi coi thường binh bộ quan dai, ta sẽ đi giúp các ngươi nói cho ta ca ca cùng vinh lang yên tâm, tất nhiên sẽ không ủy khuất nhà các ngươi Thanh âm hơi đốn, thạch thị thanh âm bằng phẳng, rốt cuộc, nếu không phải vinh lang có thể hảo mệnh đắc thắng trở về, chỉ sợ hiện tại vinh quang đó là nhà ngươi. Lời này vừa nói ra, hai người liền thay đổi sắc mặt. chương 205 Tầm thường phụ nhân đấu võ mồm là chuyện thường, cho dù là giáp mặt khắc khẩu cũng là có chỉ là xé rách ra mặt rất ít phần lớn là tuy rằng ngoài miệng có chút lời nói sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn là muốn người hảo ta hảo đại gia hảo, cho nhau cấp cái dưới bậc thang liền hảo, rốt cuộc kết sống núi hảo kết không hảo dài. Chính là như là thạch thị như vậy, trực tiếp từ nhân ra trong nhà tiền đồ thượng véo chính là số rất ít. Này hai tỷ muội lúc này mới biết được sợ hãi, rốt cuộc sau lưng nói toan lời nói thời điểm cũng không có nghĩ đến đối phương là ai, hiện tại mới lấy lại tinh thần như tới. Thạch thiên thụy quản xu mật viện, xu mật viện quản chính là binh quyền, liều vinh cũng ở binh bộ cắm dễ càng đừng nói vị kia hoa ninh trưởng công chúa cùng nàng vị kia đương chấn quốc đại tướng quân tướng công, những người này tùy thiện sách ra tới một cái sử trị nhà bọn họ không phải cùng nhất con kiến giống nhau. Chẳng sợ biết họa là từ ở miệng mà ra chính là hiện tại thầy thị nói rõ là muốn đem các nàng trong miệng mầm tay họa biến thành thật sự, này liền làm hữu võ đại phu ra hai tìm muội sắc mặt trắng bệch. Thầy thị thấy các nàng sợ lại không có như vậy xong việc mà là bình tĩnh nói, kỳ thật ai đều là muốn tường an không có việc gì ta cũng tưởng hết thảy đều bình bình tĩnh tĩnh so cái gì không cường. Nhưng ngày lành không nghĩ phải hào hào quá các ngươi vưu ra lòng có oán hận, này liền không cần oán người khác nghe vào trong tai ghi tạc trong lòng. Lời này hiển nhiên là không nghĩ muốn cùng các nàng thiện, thạch thị ngay từ đầu tồn liền không phải thiện tâm tư. Hữu võ đại phu nhìn đi lên bất quá là cái lục phẩm quan cùng kỳ minh ở bên ngoài là cung cấp bất quá võ tướng chức quan từ trước đến nay hư một ít so không được quan văn lên chức gian nan cho nên võ tướng lục phẩm ở người ngoài trong mắt tự nhiên là xa không kịp xu mật viện. Hơn nữa ở kinh thành bên trong võ tướng Nếu không phải trong tay có binh quyền kia phần lớn chính là cái hư chức Ở trong nhà môn quải cái tên tuổi thôi Không coi là cái gì Nhưng là lại tiểu nhân chức quan cũng ngăn không được trong lòng lạn tao Đoàn luyện sử làm theo không coi là hiền hách Không phải là thiếu chút nữa rảo đến long trời lừa đất Huống hồ ở Thạch thị trong lòng Này hai người khi nói chuyện thoạt nhìn là ở toan chính mình Nhưng thực tế thượng là ở ghi hận lưu vinh Này liền trăm triệu không được Đối này hai người tới nói, các nàng tự nhiên là sợ chính là thạch thị nói lại gặp phải các nàng hỏa khí. Nguyên bản ở trong lòng, vưu ra tìm nguội liền coi thường thạch thị cảm thấy nàng là tay giá nữ, không đáng giá tiền. Lưu Vinh cưới nàng đó chính là ham thạch thiên thụy quyền thế, cũng không phải thiệt tình thích xét đến cùng nếu là không có thạch thiên thủy thạch thị tính cái gì. Bất quá là cái khai vườn trái cây thương hộ nữ, cái gì đều không phải. Cố tình thạch thị quá cơ nhiên so các nàng còn muốn vinh quang, hiện giờ vưu ra bởi vì sợ hãi bị thanh toán, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, hiện tại còn phải bị thạch thị chỉ vào cái mũi của trách khó tránh khỏi sẽ trong lòng buồn bực. Nhưng là bất đồng chính là, vưu đại cô nương còn không tính quá xuẩn, biết hiện tại nhà mình không chiếm lý, huống hồ là dính vào ẩn nấp chuyện này, toàn ra tiền đồ sợ là đều phải bởi vì bọn họ hai câu toan lời nói cấp bị mất, cho nên chẳng sợ hiện tại thầy thị nói chuyện không khách khí, nàng cũng chỉ là khí ở trong lòng, trên mặt lại chỉ là sốt ruột tự hồ là muốn nói tốt hơn nghe tới cùng thầy thị xin khoan dung, làm nàng buông tha chính mình này một chuyến. Nhưng là vưu nhị cô nương không giống nhau, nàng tuổi nhẹ một ít thấy việc đời vốn là không nhiều lắm, biết đến nhiều lắm là ở cổng lớn như thế nào tranh đoạt cha mẹ sùng ái, bên sự tình hiểu biết không thâm, bình thường ở nhà bị sùng hư, hơn nữa người trong nhà không dám đem bên ngoài sự tình trắng ra nói cho nàng, sợ đứa nhỏ này đi ra ngoài nói bậy lại đã quên này cũng làm vưu nhị cô nương thiêu cảnh giác cho nên nàng căn bản không biết nặng nhẹ. Lúc này trong lòng khí, vưu nhị cô nương pháo đốt tính tình tự nhiên sẽ không chịu đựng dường như bất chấp tất cả giống nhau nói thẳng, hợp lại người nói cái gì chính là cái gì. Thầy cánh tú ta cùng với tỷ tỷ bất quá là trùng hợp đi ngang qua cái gì cũng chưa nói, người cũng đừng dùng bên người tới hù dọa chúng ta, chúng ta cái gì cũng chưa nói qua, người nghe được cái gì đó là chính người lỗ tai không hảo xử quan chúng ta chuyện gì. Lời này vừa nói ra, vưu đại cô nương liền đại kinh thất sắc, rũi tay đi che vưu nhị cô nương miệng. Mà Diệp Kiều còn lại là tức giận đến không được tiểu nhân xâm tính tình thẳng, tính tình cũng thẳng, tầm thường đụng tới vô luận là tốt xấu, lại rất ít có xuẩn, hiện tại đột nhiên tới như vậy một cái trợn mắt nói nói dối đồ vật tự nhiên là tức giận đến không nhẹ. Hoa ninh lại nhẹ nhàng mà vãn trụ Diệp Kiều tay, không mở miệng chỉ là cười. Diệp Kiều có chút kỳ quái, quay đầu xem nàng, liền nhìn đến Hoa ninh cười một chút đều không giống như là buồn bực tựa hồ là thật sự bị chọc cười giống nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều có ý cười Đồng dạng cười rộ lên còn có trịnh thị, chỉ là nàng tươi cười nhiều chút khinh thường nhìn lại. Nếu là vừa rồi ngẫu nhiên lời nói có sơ hở thạch thị còn có khả năng nhẹ nhàng buông tha, nhưng hiện tại vương nhị cô nương không thuận theo không buông tha, dường như là lối khóc lóc giống nhau hành vi, xác thật là tuyệt chính mình đừng lui. Trịnh thị vốn chính là đại gia xuất thân, nguyên bản nàng cũng có thể cùng hoa ninh như vậy như là xem việc vui dường như xem chuyện này. Nhưng là nàng phu quân là su mật thẳng học sĩ quản đó là này sạp sự tình tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Huống hồ Thạch thị là nàng tiểu cô, đó là người một nhà, ai cấp thầy thị không mặt mũi chính là cho nàng không mặt mũi. Thạch thị coi như là vài người thần sắc nhất trầm tĩnh, nàng chỉ là quét mắt trước mặt hai tỷ muội ở vưu đại cô nương mở miệng trước nói, một khi đã như vậy thanh giả tự thanh đó là... Vưu đại cô nương sợ tới mức phải cho nàng quỳ xuống, nhưng lại không vượt qua được trong lòng kia nói điểm mấu chốt cũng chỉ quản đứng thê thanh nói, thạch phu nhân, lần này là ta tiểu muội không hiểu chuyện, cầu ngươi ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhặt Trịnh thị rốt cục mở miệng, lãnh đạm nói, ngươi tiểu muội nói rất đúng, sự tình luôn có cái kết quả, ngươi nên tin tưởng người trong nhà. Vưu đại cô nương tự nhiên biết chính mình trong nhà làm sự tình gì kia nhưng đều là phạm úy. Nếu chỉ là ngôn ngữ bất hòa, nghĩ đến không có gì người sẽ khẩn bắt lấy không bỏ Chính là lần này nhà mình làm hạ sự tình, nói lớn không lớn, bằng không phía trước liền sẽ bị nhéo ra tới Nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là thật sự miệt mài theo đuổi lên, ai đều trốn không thoát Lúc này vưu đại cô nương trong lòng rốt cuộc có chút cáo giận, lại không phải cáo giận thạch thị Mà là cáo giận chính mình trong nhà như thế nào liền sủng ra tới như vậy Cái kiều khí muội muội thế nhưng là đầu vụng về đến tận đây Vưu đại cô nương còn muốn cằn một chút Thạch thị lại không để ý tới nàng, chỉ lo đoan đoan chính chính hơi hơi khuất thân, toàn lễ nghĩa, liền lôi kéo trịnh thị chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại khi, nhìn thấy diệp kiểu cùng hoa ninh. Ước chừng là vừa rồi trong lòng sốt ruột hơn nữa sinh khí cho nên Thạch thị căn bản không có chú ý tới các nàng lại đây, lúc này nhìn thấy mới hơi hơi sừng sốt, trên mặt thực mau liền có tươi cười. Độ cười này chính là Diệp Kiều tầm thường sẽ ở thạch thị trên mặt nhìn đến tươi cười, bất quá giờ phút này Diệp Kiều nhìn lại cảm thấy phá lệ đau lòng. Cánh thú trước kia thật sự là ăn qua quá nhiều khổ sở, vô luận là tuổi trẻ khi thủ công cung thạch thiên thụy đọc sách vẫn là sau lại gả đến ôn ra bị lãnh đạp mãi cho đến cuối cùng hòa ly, vô luận là nào một kiện đặt ở tầm thường nữ từ trên người đều là thiên đại khổ sở. Trước kia Diệp Kiều không rõ này đó, rốt cục nàng làm người thời gian đoàn, cũng không có quá nhiều nhấp nhô trong nhà vô luận là liễu thị vẫn là phương thị, có lẽ các nàng từng người trong lòng đều sẽ có từng người so đo, nhưng là ở kỳ ra chưa từng có ủy khuất đến chính mình thức phụ, nhật tử đều thực hảo quá. Nhưng tới rồi hiện tại ở Kinh Thành nghe thấy nhiều, Diệp Kiều mới hiểu được thạch thị trên người khổ sở rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nhưng Thạch Thị chưa bao giờ từng đối với Diệp Kiều thổ lộ quá nhiều, mỗi khi nhìn thấy Diệp Kiều Thạch Thị đều là cái dạng này cười tự hồ cùng Diệp Kiều ở một chỗ đó là cực khoái nhạc sự tình, nửa điểm đau xót đều không có. Diệp Kiều muốn qua đi nói điểm cái gì, Hoa Ninh lại là túng túm Diệp Kiều, rồi sau đó Hoa Ninh nhìn Thạch Thị cùng Trịnh Thị nói các người đi trò chuyện đi, đợi chút tới rồi giờ lành nhớ rõ đi xem lễ tính thời gian cũng nên tới rồi. Trịnh Thị lộ ra dịu dàng cười nhạt lên tiếng kéo Thạch Thị rời đi. Diệp Kiều có chút khó hiểu, quay đầu hỏi chúng ta vì sao không cùng nhau đi. Hoa Ninh còn lại là nhẹ nhàng vãn trụ Diệp Kiều cánh tay, nhẹ giọng nói, vừa mới sự tình là muốn cho anh Tú cùng nàng tẩu tẩu đi cùng nhau thương lượng đối sách. Rốt cuộc là ra sự các nàng đều có so đo chúng ta né tránh chút cũng là cho các nàng phương tiện. Rồi sau đó Hoa Ninh đối với Diệp Kiều cười cười kiều nương yên tâm, ánh Tú sẽ không có việc gì. Người nó tuy rằng lớn lên Nhu nhược chính là tính tình lại là khó được kiên cường. Hơn nửa thầy thị trong lòng đều có tính toán, chẳng sợ có không xác định cũng sẽ cùng trịnh thị muốn chú ý, hoa ninh chắc chắn các nàng sẽ chính mình xử lý tốt. Diệp Kiều trước gật gật đầu, rồi sau đó vẫn là có chút lo lắng ta là sợ khi hai người khí đến anh tú. Hoa ninh hoãn thanh nói, sẽ không, chẳng sợ có khí, vừa mới cũng tàn mất cho đến ngày nay, nàng cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy ủy khuất chính mình. Vì sao, có cậy vào cũng liền không cần quá đến quá cẩn thận. Trước kia thạch thị cậy vào đó là thạch thiên thủy, chính là thạch thị vẫn như cũ chưa từng nhiều tự tại, chẳng sợ thạch thiên thủy nơi chốn che chờ nàng, nhưng là thạch thị vẫn như cũ biết lễ thực, ngay cả thạch phủ đều không được chỉ lo chính mình dọn đi ra ngoài. Hiện tại nhiều cái lưu vinh, thạch thị mới xem như thật sự có dựa vào, hơn nữa hoa ninh là biết lưu vinh phải cho thạch thị thỉnh cáo mệnh sự tình, hiện giờ bất quá là kẻ hèn một cái lục phẩm hiểu võ đại phu, đối thạch thị mà nói lại có gì sợ. Đừng nói là này hữu võ đại phu bản thân không sạch sẽ trùng hợp bị bắt được nhược điểm, liền tính là thạch thị cố ý tìm cha muốn thu thập các nàng ra kia cũng bất quá là một câu sự tình đơn giản thực. Bất quá thạch thị là giảng đạo lý, Hoa Ninh cũng không nghĩ muốn đem này đó lên không được mặt bàn sự tình nói cho cấp Diệp Kiều biết, cũng liền không nói nhiều cái gì, điểm đến thức ngăn chỉ lo nhẹ giọng chấn an hảo Diệp Kiều là được. Diệp Kiều cũng cảm thấy Hoa Ninh nói có đạo lý tâm buông xuống trên mặt biểu tình khoan khoái rất nhiều. Thẳng đến lúc này, Diệp Kiều mới chú ý tới vưu ra tỉ muội đã không có bóng dáng, nàng hơi hơi sừng sốt các nàng người đâu. Hoa Ninh tự cười như cũ, trong thanh âm mang theo chút không chút để ý quản các nàng làm chi chúng ta chạy nhanh trở về đi, giờ lành mau tới rồi. Trùng hợp lúc này có bà tử chạy chậm lại đây nói, điện hạ phu nhân Kiệu Hoa đã quẹo vào ngõ nhỏ. Diệp Kiều vừa nghe lời này, lập tức đem vừa mới tiểu ma sát ném tới sau đầu, lôi kéo Hoa Ninh bước nhanh về tới sảnh ngoài. Bên ngoài trước nhất đầu tự nhiên là kỳ minh ngồi ở cao đầu đại mã thượng cười miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn. Mà hắn phía sau, đó là đỉnh đầu màu đỏ kiệu hoa cùng với mặt sau phùng của hồi môn gia ninh tôi tớ. Nếu nói này của hồi môn, mặc cho ai cũng so ra kém phía trước hoa ninh trưởng công chúa xuất giá thời điểm thập lý hồng trang. Cũng không phải bên nhân gia gia không dậy nổi, trên thực tế này trong kinh thành có tiền người có rất nhiều, sùng nữ nhì cũng không ở số ít nhà ai nếu là muốn hướng của hồi môn thêm vào đồ vật đều là có thể thấu cái minh mông cuồn cuộn hàng dài. Chính là thiên gia châu Ngọc ở trước có tâm nhãn đều minh bạch mặc cho ai đều không thể lướt qua thiên gia đi. Trong kinh thành nhất không thiếu chính là nhân tinh, dù cho mạnh phủ quyền khuyên chiều dã chính là mạnh ngũ cô nương của hồi môn cũng xa không kịp hoa ninh. Tuy là như thế, này mặt sau minh mông cuồn cuộn đội ngũ cũng so tầm thường đại gia con cây muốn nhiều đến nhiều, không ít ở bên cạnh vây xem bá thánh đều lúc riêng tư nhắc mãi, này mạnh ra thật thật là sùng nữ nhi, phía trước mạnh hoàng hậu xuất giá làm vương phi khi đó là như vậy trận trưởng, hiện tại mạnh ngũ cô nương so với nàng tì tì tới cũng không kém cái gì. Cũng có chút người ở trong lòng lo lắng, như vậy hiền hách nhà mẹ đè, hậu viện không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, chỉ sợ về sau kỳ gia tam lang nhật tử không hào quá, không thiếu được phải bị nương tử quản. Nhưng là kỳ minh mới không ngại người khác nói cái gì đâu, hắn chỉ cần tưởng tượng đến mặt sau kiệu hoa ngồi chính là chính mình tâm tâm niệm niệm hào cô nương, liền cao hứng hẳn không thể hiện tại liền ôm nhập động phòng. Bất quá lý trí thượng tồn kỳ tam lang vẫn là ngoan ngoãn xuống ngựa Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nỗ lực làm chính mình không cần cười đến quá khoa trương Chờ nhìn tân ngương tử vào cửa khi, hết thảy đều vô cùng náo nhiệt Thầy thị trên mặt cũng tươi cười minh diễm, nhìn thấy Diệp Kiều lại đây Vội tiếp đón nàng đi liễu thị bên cạnh Rồi sau đó đó là hành lễ, bái đường, nhập động phòng Đãi mạnh mũ cô nương bị hỉ bà vây quanh vào động phòng sau, Diệp Kiều liền hoàn toàn quên vưu người nhà, chỉ lo cười ngồi xuống nữ quyến giữa hôm nay là kỳ gia nạp cô dâu, đại tàu phương thị không có tới, nhị tàu Diệp Kiều liền muốn gánh khởi tàu tàu trách nhiệm tới cùng liễu thị cùng nhau cùng đi các nữ quyến nói chuyện dùng cơm. Hòa Ninh cũng ở một bên giúp đỡ các gia quý nữ cũng thực nề tình nhìn phá lệ tốt đẹp. Mà ở động phòng, đã hỉ bà nhóm làm xong tầm thường việc hôn nhân nên có lưu trình, hai người cắt sợi tóc chói lại quần áo uống lên dao bôi, hỉ bà nhóm lúc này mới lui ra ngoài, mà kỳ minh cũng bị người lôi đi đi bên ngoài xã Giao tới khách khứa cuối cùng động phòng cũng chỉ dư lại mạnh ngũ cô nương một cái. Nàng đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia đã không có trộm khơi màu khăn, cũng không có ngượng thủ tốt vô thố. Mạnh ngũ cô nương thần sắc nhàn nhạt cúi đầu chỉ ở dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve qua trên giường màu đỏ hỉ bị khi lộ ra nhẹ nhẹ tê cười. Việc hôn nhân này, xem như nàng cầu tới. Phía trước ở vượt mã dạo phố khi, mạnh ngũ cô nương sửa dĩ muốn đi xem kỳ thật là vì đi nhìn một cái tiêu nguyên bạch tính lên tiêu nguyên bạch là nàng biểu ca, nàng cùng tiêu nguyên bạch nương tử cũng coi như thân hậu, huống hồ này chẳng nguyên dạo phố 3 năm mới có một lần, mạnh ngũ cô nương trong lòng cũng là tò mò. Ai biết nàng cuối cùng ai cũng chưa nhìn thấy, đang xem đến kỳ minh lúc sau liền rốt cuộc không dịch mở mắt thần. Kỳ minh là cái hảo lang quân, làm người hảo tính nết hảo, đối nàng cũng hảo, sau lại mạnh ngũ cô nương mới biết được kỳ minh thiếu chút nữa bị bảng hạ bắt thế thời điểm, là chính mình cứu hắn. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn quy củ bồn phận mạnh ngũ cô nương, cuộc đời lần đầu cấp chính mình cầm chủ ý. Nàng muốn gà cho người này, chẳng sợ muốn trả giá so gà cho bên con em đại gia nhiều gấp 10 lần gấp trăm lần mưu hoa, nàng cũng cam nguyện. Nhưng là nguyên bản lường trước sữa trở ngại cũng không có đã đến, giống như hết thầy vận mệnh chú định đều có thiên định giống nhau, nàng nhìn tới kỳ minh kỳ minh cũng nhìn tới nàng. Hai người đi tới một chỗ sau, mạnh mũ cô nương lại cho rằng trong nhà sẽ không vui, rốt cuộc hai nhà thân phận cách xa cha mạnh thừa tướng lại là cách cẩn thận chặt chẽ tính tình, nghĩ đến là không thể dễ dàng gật đầu. Ai có thể nghĩ đến bất quá là vào một lần cung, nhà mình thái độ liền từ phản đối biến thành duy trì, tới rồi sau lại mạnh ngũ cô nương nghe nói thậm chí là hoàng đế tự mình làm mai mối. Hết thảy đều như là trong mộng giống nhau. Mạnh ngũ cô nương lại kiều kiều khóe miệng, sơ sơ hì bị, rồi sau đó bắt tay thu hồi tới, vẫn như cũ đoan chính ngồi, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, vẫn luôn đi theo mạnh ngũ cô nương bên người bà tử đẩy cửa đi đến. Mạnh ngũ cô nương ngẩn đầu nhìn nhìn, cách màu đỏ khăn voan cũng có thể mơ hồ nhìn ra người đại khái bộ dáng, nàng liền một lần nữa cúi đầu đoan trang hì bị thượng hoa văn, trong miệng nhẹ giọng nói chuyện gì. Bà tử đi đến phụ cận tà hữu nhìn nhìn, xác định không có người khác sau mới thấp giọng nói, vừa mới nghe nói ở hậu viện ra sự tình, lão nô không dám gạt. Mạnh ngũ cô nương không khỏi lại nhìn về phía nàng, nói tinh tế nói. Rồi sau đó bà tử liền đem vưu ra nhị nữ cùng thạch thị chi gian tranh chấp nói cho cho mạnh ngũ cô nương Bởi vì hai người chuyện tốt gần Này nhà cửa không thể vẫn luôn không có nhà hoàn hỗ trợ cho nên ở gả lại đây phía trước Mạnh ngũ cô nương liền chọn lựa không ít nha hoàn phó Tỳ lại đây Liệu thì bất quá là đại khái hỏi một chút liền giữ lại, nàng phía trước là gặp qua mạnh mũ cô nương, cũng nghe kỳ vân cùng diệp kiểu lại nói tiếp quá, biết là cái hảo cô nương, làm người cũng đoan chính, khó được chính là một lòng một dạ vì kỳ minh suy nghĩ, đây là cực hảo. Đổi thành bên bà bà, sợ là muốn bắt làm bộ làm tịch cấp thức phụ một cái ra hoai phủ đầu mới hảo. Nhưng là liễu thị hiểu rõ rất nhiều, nàng cũng không hoài nghi mạnh gia gia giáo, cũng biết mạnh ngũ cô nương quản quá mạnh gia, này quản gia bản lĩnh là tốt đến nỗi này đó nhà hoàn tà hiểu về sau liễu thị là phải đi về quê quán trụ, này trong phụ nữ chủ nhân đó là mạnh thị, nàng chọn lựa người liễu thị đương nhiên tán thành. Cấp mạnh ngũ cô nương phương tiện, về sau mạnh mũ cô nương là có thể gấp bội đối chính mình như tự hào, này ở liễu thị trong lòng là đơn giản nhất đạo lý cũng liền sẽ không cấp mạnh ngũ cô nương xử cái gì ngáng chân. Mà vừa mới phía sau mâu thuẫn, bọn nha hoàn xem ở trong mắt tự nhiên là muốn nói cho chủ nhân ra biết. Bà tử sau khi nói xong, nhẹ giọng nói, phu nhân chuyện này phải làm sao bây giờ. Mạnh ngũ cô nương vẫn là đầu một hồi bị người kêu, phu nhân đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó đó là một ngọt. Việc hôn nhân này rốt cuộc là được nàng thích hiện giờ chính mình cũng coi như là thành một nhà chủ mẫu tự nhiên là vui mừng. Bất quá thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, tinh tế nghĩ nghĩ này cọc sự tình, liền nói, không đáng ngại, đừng nói đừng hỏi, làm bọn hạ nhân cũng bảo vệ cho khẩu phong, không cần loạn truyền lời cũng là được tương tướng công nơi đó, ta sẽ tìm cơ hội nói. Bà tử lên tiếng, lại không có rời đi, trên mặt có chút do dự. Bởi vì cái khăn... Mạnh ngũ cô nương thấy không rõ lắm bà tử sắc mặt, nhưng nàng vẫn là minh bạch người này trong lòng suy nghĩ, liền đạm đạm cười, nói ta biết ngươi là vì ta hảo, bất quá có một số việc chúng ta muốn sớm nói rõ ràng mới hảo. Bà tử lập tức thấp đầu cung thanh nói, nghe phu nhân dạy bảo. Mạnh ngũ cô nương thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạp ngươi trong lòng lo lắng, đơn giản chính là ở ta thành thân nhật tử không thể có bất luận cái gì bại lộ ai trong lòng có không mau đều phải trước nhịn xuống tới, bằng không chính là cho ta không mặt mũi. Bất quá người cũng nên biết việc này cũng không phải là tầm thường sự kia hữu võ đại phu nếu là thật sự dắp tâm hại người, này đó là đại sự, muốn nháo đến hình bộ bên trong đi, nếu là thạch phu nhân nhìn kia mới là dấu giếm tai ương. Bà tử lên tiếng, mạnh mũ cô nương nói tiếp huống hồ mọi việc tổng muốn phân cái thân sơ viễn cận ta nên thân cận ai, lòng ta rõ ràng, người trong lòng cũng nên rõ ràng kia vài vị thì tì đều là cực hảo, đãi ta hảo, đãi tam lang cũng hảo, lui một bức giảng tương lai đều là tam lang cậy vào, đây mới là chúng ta nên thân cận. Thành âm dừng một chút huống hồ nhị tẩu tẩu làm người ta nhất rõ ràng, lại thuần thiện bất quá, ngày mai ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, đi kính trà sau muốn cùng nhị tẩu nói chút lời nói, đừng cho việc này làm cho nàng không sảng khoái mới hảo. Lời này vừa nói ra, bà tử liền đã biết mạnh ngũ cô nương y tứ. Nhà mình cô nương tính tình nhìn là cái nhất thân thiện bất quá, nhưng là này trong lòng có thể ở lại người, không mấy cái. Ai đều sẽ cảm thấy nàng là cái hảo ở chung, cũng thật có thể làm nhà mình cô nương để bụng, sợ sẽ là kỳ nhị phu nhân. Đều lúc này, không chỉ có không thức giận có người ở chính mình ngày đại hôn nháo sự, còn muốn quan tâm nhị phu nhân có phải hay không sinh khí, này phân chỉ em dâu chi tình cũng là khó được. Bà tử trong lòng cảm khái, trên mặt lại không nói thêm cái gì, chỉ lo lên tiếng nhớ kỹ. Lúc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Bà tử không khỏi sừng suốt mà mạnh mũ cô nương cũng có chút nghi hoặc mở miệng hỏi người nào. Qua một lát mới truyền đến cái thanh âm, chỉ lan, là ta. Kỳ tam lang, bà tử có chút kinh ngạc vội qua đi mở cửa, mà mạnh mũ cô nương lại không có động, chỉ là ngẩn đầu nhìn kỳ minh tiến vào, bà tử đi ra ngoài, đãi bà tử từ bên ngoài đem cửa đóng lại, mạnh mũ cô nương mới mở miệng hỏi hắn, người tầm thường hồi chính mình ra cũng muốn gõ cửa. Kỳ minh là uống lên chút rượu, hắn tiểu lượng không lớn, vừa mới là ở tiêu nguyên bạch cùng quách thành thế dưới sự bảo vệ mới không có bị rót đến quá tàn nhẫn. Chính là tuy là như thế trên mặt vẫn như cũng có chút hồng, cũng may thần chí thanh tỉnh, nói lên lời nói tới cũng rõ ràng minh bạch hồi chính mình ra không gõ cửa. Mạnh ngũ cô nương lại hỏi, vậy ngươi vừa mới gõ cửa làm gì? Kỳ Minh cười ha hả nhìn nàng, nói ta sợ vừa mới ngươi cảm thấy buồn, đem khăn voan sốc liền nghĩ ta trước nhắc nhở ngươi một chút, làm ngươi một lần nữa cái hảo ta lại tiến vào. Mạnh ngũ cô nương vừa nghe trên mặt đó là đỏ lên, nghĩ thầm người này sợ là có chút say, bằng không loại này lời nói dễ dàng là sẽ không nói ra tới. Kỳ Minh còn lại là tiếp theo hơi say tới dũng khí, đi qua đi ngồi xuống mạnh ngũ cô nương bên người, rỗi tay cầm nhà mình nương tử tay. Mạnh mũ cô nương theo bản năng muốn trở về xúc nhưng lại nghĩ bọn họ hiện giờ đã là phu thê, không có gì hào kiêng kỵ lúc này mới an tĩnh lại. Kỳ tam lang lại không thỏa mãn với chỉ là nắm, hắn đem mạnh mũ cô nương tay quay cuồng lại đây, nhẹ nhàng mà triển khai tay nàng chỉ, rồi sau đó đem chính mình tay cầm đi lên, 10 ngón khẩn khấu khi mới vừa lòng gật gật đầu, như vậy thật tốt. Trước kia hắn luôn là nhìn đại ca nhị ca có thể cùng thức phụ như vậy nắm, trong lòng hâm mộ, hiện giờ hắn cũng cưới tới rồi ái mộ nương tử, về sau tưởng như thế nào nắm liền như thế nào nắm, hảo thật sự. Mạnh nụ cô nương rốt cô cấp náo loạn cái mặt đỏ, nhưng nàng ra mặt mỏng, bên sự tình có chú ý thực thiên này nam nữ việc hoàn toàn không biết gì cả tránh hỏa đồ cũng là vội vàng nhìn hai mắt xong việc nhi hiện giờ bất quá là nắm cái tay liền tim đập cái không ngừng. May mà Kỳ Minh sớm có chuẩn bị, hắn lấy ra cái quyền sách trịnh trọng chuyện lạ phùng tới rồi mạnh ngũ cô nương trước mặt, đây là quách huynh cho ta, nói là muốn chúng ta cùng nhau xem. Mạnh ngũ cô nương thông tuệ, nàng biết quách thành tế là cái gì khiêu thoát tính tình, đoán cũng đoán được đây là cái gì. Thật sự là xấu hổ với mở miệng, mạnh ngũ cô nương thanh như ruồi mũi, người trước đem khăn voan sốc đi. Kỳ Minh lúc này mới chú ý tới nhà mình nương tử còn buồn đâu, bội vàng cầm lấy hỷ xưng đẩy ra khăn voan. Mạnh thị nhẹ nhàng mở miệng tướng công, kỳ minh nhẹ nhàng trả lời, nương tử, bốn mắt nhìn nhau khi, nhìn nhau cười cái gì thấp thòm cũng chưa, lưu lại chỉ có như mật ngọt lành. Mà ở bên này động phòng hoa trúc khi kỳ vân cùng Diệp Kiều cũng không có ở kỳ ra trường lưu, đãi tiễn đi khách khứa, lại bồi kỳ phụ cùng liễu thị nói một lát lời nói, bọn họ liền chuẩn bị mang theo hài tử phản hồi trong nhà. Chính là diệp kiểu phái người đi trong xương phòng tìm bọn nhỏ khi, lại nhìn thấy bên trong không chỉ có có nhà mình còn có hai cái nhà người khác. Đó là đang cùng hút bảo ghé vào một khối tiểu vương gia sờ cảnh hiền, còn có một bên cầm sách vờ cấp ninh bảo niệm tiêu chính phủ. Nguyên bản tiêu chính phủ là muốn sớm trở về, nhưng là sờ cảnh hiền không nghĩ đi cung vương gia ninh bất quá hắn tiêu chính phủ liền cũng lưu lại bồi sờ cảnh hiền. Lúc này thấy diệp kiểu phái người lại đây thúc dục tiêu chính phủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đối với sở cảnh hiền ôn thanh nói tiểu vương gia kỳ gia phu nhân muốn dẫn bọn hắn đi trở về, đêm đã khuya, đừng làm cho vương gia quá lo lắng ta cũng đưa ngươi trở về đi. Sở cảnh hiền trên mặt có chút lưu luyến không rời, khó được gặp húc bảo như vậy cái chi âm, hắn tự nhiên là hẩn không thể nhiều lời hai câu. Chính là ở húc bảo xem ra có thể có cái cùng chung chí hướng người cố nhiên cực hảo, nhưng là mẫu thân càng quan trọng chút. Vì thế hắn liền nói tiểu vương ra tiêu huynh, ta muốn mang theo đệ đệ muội muội đi trở về. Sở cảnh hiền không khỏi nói, nói làm ngươi kêu ta sở huynh. Húc bảo dương mắt nhìn nhìn hắn, nghiêm trang, chờ chúng ta tái kiến vài lần, ngươi còn làm ta kêu ngươi sở huynh ta lại kêu. Sở cảnh hiền không lay truyền được hắn, chỉ có thể gật đầu. Lúc này, húc bảo đầu xoay chuyển liền nhìn về phía tiêu chính phủ trên tay thư. Quyển sách này là hoa ninh đưa cho ninh bảo, phía trước ninh bảo vẫn luôn không có cho hắn xem qua, húc bảo cũng không hiếu kỳ, chính là lúc này nhìn thấy liền có chút muốn xem. Ninh bảo lại trực tiếp đem thư lấy qua đi, khép lại trực tiếp đè ở mông phía dưới. Húc bảo, một bên như ý cười rộ lên, dựa vào ninh bảo trên người, một bên cười một bên sau này đảo. Tiêu chính phủ nhìn lên, vội vàng khom lưng đỡ như ý, sợ nàng va chạm đến. Húc Bảo cũng đã quên muốn xem thư sự tình qua đi tiếp nhận muội muội sau đó cùng tiêu chính phủ nói lời cảm tạ Sở cảnh hiền cũng liền không hề ở lâu, cùng tiêu chính phủ rời đi, đãi ra kỳ minh ra đại môn, sở cảnh hiền mới nhớ tới, hỏi đó là cái gì thư Tiêu chính phủ ôn thanh trả lời, binh pháp mặt trên còn có diệp tướng quân ấn, nghĩ đến là diệp tướng quân đưa Sở cảnh hiền không khỏi cảm khái, còn tuổi nhỏ là có thể đọc binh pháp kỳ ra người quả nhiên không giống người thường Điều chính phủ cười cười, trong lòng cũng có chút cảm khái tuy rằng Ninh Bảo hiện tại chính là xem cái tranh, hắn niệm cũng không biết Ninh Bảo có phải hay không thật sự có thể nghe hiểu chính là tuổi này hài từ chỉ cần có thể an tĩnh lại nghe cũng đã là khó được. Lúc này ở kỳ ra trong xe ngựa, như ý ban ngày ngủ đến nhiều nhất, lúc này còn tinh thần, liền ngồi ở kỳ vân trong lòng ngực cùng kỳ vân nói hôm nay chính mình nhìn thấy người, một đám bẻ ngón tay số kỳ vân liền phát giác nhà mình nữ như nhớ người danh nhớ rõ thực mau, chỉ cần gặp qua là có thể ghi nhớ chọc đến kỳ vân khen hảo một trận, làm cho như ý đem mặt chôn ở kỳ vân trong lòng ngực tự hồ có chút ngượng ngùng. Ninh Bảo còn lại là gắt gao mà ôm kia quyển sách không buông tay, mặc cho ai túng đều túm không ra, Diệp Kiều vốn dĩ sợ hắn cộm đến, muốn lấy ra tới, nhưng là chỉ cần vừa động Ninh Bảo liền dầm gì, chỉ có thể từ hắn đi, Ninh Bảo liền một bên ngủ một bên nhét lên khóe miệng, mà bên kia trong lúc ngủ mơ hút bảo cũng là cười. Đệ đệ rốt cuộc ái đọc sách thật tốt, chương 206, sáng sớm hôm sau, Diệp Kiều liền cùng Kỳ Vân cùng đi Kỳ Minh trong phủ. Hôm nay nên là cô dâu kính trà nhận người nhật tử, phía trước dịp kiều cũng trải qua quá này đó, tự nhiên không cảm thấy xa lạ chỉ là khi đó là nàng cấp kỳ ra người kính trà, lần này còn lại là phản lại đây, đổi thành mạnh thị tới nhận thức nàng. Bởi vì ngày hôm qua nháo đến chậm kỳ minh là tới rồi sau nửa đêm mới trở về phòng ngủ, nghĩ đến hai người tân hôn yến nhĩ cũng sẽ không như vậy ngủ sớm hạ, khởi vãn cũng bình thường. Liễu thì cũng không phải cái khắt khe người bà bà kỳ phụ đối này đó cũng không có gì cái gọi là, như từ có thể cưới vợ kỳ phụ nhạc đều nhạc bất quá tới, đối này đó việc nhỏ không đáng kể tự nhiên không so đo, liền không có đi thúc dục Đãi kỳ vân cùng dịp kiều lại đây khi, vợ chồng son còn không có đứng dậy, nhưng thật ra liễu Thị cùng kỳ phụ đã ở dùng cơm sáng, trên mặt không có không mau thần sắc ngược lại là cười khanh khách phá lệ vui mừng. Nhìn thấy bọn họ vào cửa, liễu thị còn cười vẫy vẫy tay, kiều nương tới ngồi ta bên người, rồi sau đó liễu thị đối với Lưu bà tử nói, đi thêm phó chén đũa. Kỳ phụ theo câu, cũng cấp nhị lang thêm một bộ. Diệp kiều cười buông lỏng ra kỳ vân tay, đi đến liễu thị bên người ngồi xuống, mà kỳ vân cũng không cảm thấy cha mẹ bất công, ngược lại cảm thấy như vậy không tồi, cha mẹ thích nhà mình nương từ cái này ra mươi an an ồn ồn, liền hành lễ an tĩnh ngồi xuống kỳ phụ bên người, đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn diệp kiều, dịch đều rời không ra. Liễu thị còn lại là làm người cấp diệp kiều thêm một chén cháo, cười nói, này cháu ngày hôm qua liền ngao thượng, lưu mẹ xuống bếp làm kiều nương nếm thử. Trước kia ở quê quán khi, Diệp Kiều liền phá lệ thích Lưu bà tử làm thức ăn, bất quá Lưu bà tử vẫn luôn hầu hạ Liễu thị, chẳng sợ Liễu thị thích Diệp Kiều, lại cũng chưa từng nghĩ tới đem Lưu bà tử đưa đi cho nàng. Diệp Kiều cũng rất có ánh mắt cũng không thảo muốn, chỉ là có đôi khi thèm ăn liền đi Liễu thị trong viện, Liễu thị thương tiếc nàng, tự nhiên sẽ làm Lưu bà tử xuống bếp cấp Diệp Kiều quá quá miệng nhịn. Người vãng vãng như thường, khi còn nhỏ ăn cái gì thuận miệng, liền sẽ cảm thấy đây là nhân gian mỹ vị, chẳng sợ trưởng thành cũng sẽ thích cái này khẩu vị. Diệp Kiều cũng không có làm người khi còn nhỏ, ở nàng thành nhân sau thích đó là lưu bà tử tay nghề, chẳng sợ hiện tại ở kinh thành sơn chân hài vị ăn đến nhiều, lại vẫn như cũ niệm này một ngủ. Cùng liễu thị nói tạ, Diệp Kiều cầm lấy thì ăn cháo, trong miệng một nhấp liền biết đây là cháo cá lát, rồi lại không đơn giản chỉ có cá phiến, bên trong còn bỏ thêm mặt khác để tiên nguyên liệu nấu ăn, hạ rất lớn công phu. Nhìn đi lên thường thường vô kỳ, nhưng chỉ có thật sự ăn vào trong miệng mới biết được có bao nhiêu ăn ngon. Diệp Kiều lập tức mặt mày hớn hở, ăn xong một chén, lại thêm một chén. Người bình thường gia thức phụ ở bà bà trước mặt đều bị Tiểu Tâm cẩn thận, liền tính không cẩn thận mịn hót ít nhất cũng là ăn có thể thiếu chút liền ít đi chút, Diệp Kiều lại phá lệ tự tại, Liễu thị liền thích này phân tự tại. Ước chừng là chưa từng có đem Diệp Kiều trở thành người ngoài, Liễu Thị nhìn Diệp Kiều, giống như là nhìn nữ nhi, trong miệng ôn thanh nói, có thể ăn là phúc kiều nương chính là ngoan, cũng không làm vì nương nhọc lòng, rồi sau đó Liễu Thị liền nhìn về phía kỳ vân, nhưng thật ra nhị lang cần nhất thân mình như thế nào. Kỳ vân cũng không như là dịp Kiều như vậy luôn là ăn uống mở rộng ra, vừa mới buổi sáng ở nhà ăn hai cái trứng luộc đã làm hắn cảm thấy thực no, lúc này cũng chính là lược động hai hạ chiếc đũa liền buông xuống, nghe vậy nói, nương yên tâm ta hiện tại thân mình khá hơn nhiều. Liễu Thị tuy rằng gần nhất hai năm không có chiếu cố kỳ vân, chính là kỳ vân là nàng một tay mang đại, lúc trước kỳ vân thân mình kém cỏi nhất thời điểm cũng là liễu thì ôm khắp nơi tình y mới có thể để lại mảnh. Hiện giờ chỉ là đục lỗ nhìn lên, liễu thị liền biết kỳ vân nói chuyện là thật là giả Bởi vì hiện giờ đã tới rồi 8 tháng, kim thu thời tiết, thời tiết chuyển lạnh, quần áo mùa hè đều phải phong ấn lên, thay đổi thu trang đặt ở trước kia kỳ vân thân mình không tốt thời điểm, tầm thường tới rồi mùa thu trong phòng đều phải điểm thượng bếp lò, sợ hắn lạnh đông lạnh Chính là hiện tại kỳ vân trên người chính là tầm thường nam từ xuyên thu trang áo dài, có lẽ sẽ dùng một ít lực hậu vài dệt nhưng tương so với trước kia, hiện giờ kỳ nhị lang đã cường rất nhiều. Liễu Thị lúc này mới thường tâm, gật gật đầu chuyển trên tay Phật Châu thấp giọng niệm vài câu, lúc này mới đối với kỳ vân nói, có thể nhìn thấy ngươi khỏe mạnh ta này trong lòng mới kiên định, nhị lang ngươi phải nhớ kiểu nương đối với ngươi chiếu cố. Kỳ vân lập tức gật đầu, hắn tự nhiên cảm kích nhà mình nương tử. Mà tiểu nhân sâm cũng thản nhiên tiếp nhận rồi này phân lòng biết ơn, kéo tay nhỏ tới dưỡng thân mình đây chính là Diệp Kiều vẫn luôn kiên trì sự tình, đảm đương nổi câu này tả. Đãi cơm sáng dùng xong, Diệp Kiều lại bồi Liễu Thị đến hậu viện đi đi, lúc này mới có người tới truyền lời nói Kỳ Minh cùng Mạnh Thị tình. Mấy người liền trở về chính sảnh, Kỳ Vân cùng Diệp Kiều đứng ở một bên, Liễu Thị cùng Kỳ Phụ ở chỗ ngồi chính giữa ngồi hào chuẩn bị tốt kính trả ứng dụng chi vật lúc này liền nhìn thấy Kỳ Minh cùng Mạnh Thị vào được Bởi vì vừa mới tân hôn, hai người trên người siêm y nhan sắc đều thực tươi sáng Kỳ Minh một thân điện thanh sắc thẳng vặt mạnh thị còn lại là xuyên kiện đỏ nhạt khúc vạt Hai người đứng ở một chỗ khi thật sự là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp Diệp Kiều nhìn liền cười rộ lên, mi mắt cong cong Kỳ Vân nghiêng đầu nhìn nhìn nhà mình nương tử, liền dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi Kiều Nương cười cái gì đâu Lúc này bên kia mạnh thị đã bắt đầu phụng trà, Diệp Kiều còn lại là dơ lên trên tay quạt tròn, chặn miệng, nhỏ giọng trả lời ta cũng không biết chính là cảm thấy trong lòng vui mừng. Kỳ vân mặt máy nhu hòa, hai người lúc này 10 ngón khẩn khấu, Kỳ vân đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ấn ấn Diệp Kiều lòng bàn tay, nói, ngươi cùng đệ muội giao hảo, về sau cũng có thể ở một chỗ nhiều người nói chuyện. Diệp Kiều cũng nghĩ đến điểm này, liền gật gật đầu tươi cười gia tăng. Đãi Mạnh Thị nhận cha mẹ, liền tới đây cùng kỳ vân vợ chồng được rồi bình lễ, bởi vì đã sớm nhận thức lẫn nhau chi gian cũng liền không có mới lạ. Rồi sau đó Liễu Thị đã kêu Mạnh Thị qua đi, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp cấm đưa cho Mạnh Thị. Mạnh Thị tiếp nhận, mở ra tới, liền nhìn đến bên trong là cái thủ công tinh xảo kim vòng. Liền nghe Liễu Thị nói, đây là ăn tết thời điểm các ngươi đại tàu ra tiền cấp chị em dâu ba người đánh cái này để lại cho ngươi, xem như ngươi đại tàu một phần tâm ý. Lời này vừa nói ra, Mạnh thị liền biết nhà mình bà bà lợi hại. Kỳ thật đối với Mạnh thị tới nói, nàng từ nhỏ ri rằng lớn lên ở Mạnh ra, nhìn là nhà cao cửa rộng đại viện, phụ thân quyền cao chức trọng, tỷ tỷ đầu tiên là Hoàng Phi sau là Hoàng hậu, hiển nhiên là hiền hách nhân ra, nữ như tất nhiên có thể hạnh phúc như là công chúa, nhưng thực tế thượng Mạnh thị nhật từ xa không có người ngoài thưởng như vậy hảo quá. Mạnh hoàng hậu khi đó bị người sử dược, hỏng rồi thân mình, nhật từ gian nan, mạnh thừa tướng tuy rằng ở triều đình việc thượng khôn khéo cơ chí, chính là tại hậu trạch thượng lại là rốt đặc khán mai, cưới vợ kế về sau, mạnh thị kỳ thật cũng là bị lãnh đãi quá. Chỉ là những cái đó trong tối ngoài sáng hậu trạch cha tấn cũng không có làm mạnh thị trở nên bén nhọn cực đoan, ngược lại làm nàng trở nên thông tuệ bình thản Cuối cùng Mạnh Thị có thể ngăn chặn mẹ kế, hống hảo phụ thân còn có thể được tì tì thích cuối cùng ở Mạnh Gia làm quản sự đủ thấy nàng bản lĩnh. Mà ở gà cho kỳ minh phía trước Mạnh Thị cũng là hỏi qua kỳ gia nhị lão sự tình, đặc biệt là hỏi qua Diệp Kiều, khi đó Diệp Kiều nói chính là bà bà cực hảo tốt nhất ở chung Bất Quá, lúc này mới an Mạnh Thị Tâm. Ở Mạnh Thị xem ra, Diệp Kiều là cái tâm tư thuần thiện nữ tử càng là như vậy trong sáng người càng là có song xem người chuẩn đôi mắt, nàng nói tốt đó chính là hảo, mẹ chồng nàng dâu quan hệ tất nhiên là hảo ở chung. Chờ Liễu Thị tới rồi kỳ minh trong phủ sau, nàng lời nói, làm sự, Mạnh Thị đều là biết đến, nàng có thể nhìn ra Liễu Thị đối chính mình cái này chưa quá môn tức phụ che chở liền càng thêm kiên định xuống dưới. Bất quá nếu là nói phía trước chỉ cảm thấy Liễu Thị là cái khoan dung ôn hòa hảo phu nhân. Như vậy hiện tại Mạnh Thị mới hiểu được liễu thị thông tuệ thật sự chỉ là nàng thông tuệ cũng không phải lấy tới rào ra, cũng không phải lấy tới khi dễ con dâu, ngược lại là dùng nàng thông tuệ tới cân bằng ba cái nhi lang chi gian quan hệ, lúc này mới đem kỳ ra hộ bình thản yên ổn. Nguyên bản bà bà thấy tân tức phụ, này để nhất mặt hoặc nhiều hoặc ít là muốn lập quy củ, nhưng là liễu thị không chỉ có không lập quy củ, ngược lại thê cười hòa hoãn, đưa đồ vật cũng là đại tổ phương thị, mà không phải nàng chính mình. Mạnh thị là biết liễu thị mang đến một ngụm chác, bên trong đều là cho mạnh thị chuẩn bị, nếu là hiện tại lấy ra tới, mạnh thị tự nhiên là phải nhớ bà mẫu chỗ tốt. Nhưng hiện tại lấy ra tới chính là phương thị tìm người đánh vòng tay, mạnh thị phải nhớ chính là đại tổ chỗ tốt. Đây mới là thật sự vì ba cái hài tự hào, đoan chính trong nhà kia chén nước, không hề có sơ hở Mạnh thị dây lát chi gian liền suy nghĩ cẩn thận này đó cũng không cảm thấy sợ mà là cảm thấy đây là chuyện tốt. Có thể có cái giảng đạo lý bà bà có thể so những cái đó người hảo ta hảo đại gia hảo cường đến nhiều. Mà mạnh thị trên tay động tác không đình trực tiếp đem vòng ngọc từ cởi ra tùy tay phóng tới kỳ minh trên tay rồi sau đó mang lên kim vòng. Này kim vòng xa không kịp mạnh thị sở mang cái kia vòng ngọc yêu nhã, nhưng là nhìn một cái liễu thị mang, lại nhìn một cái diệp kiều hôm nay cũng mang ở trên cổ tay kim vòng, loại này người một nhà cảm giác vẫn là nhìn thực thư thái. Liễu Thị còn lại là nhìn nhìn hiếm là cầm vòng ngọc từ không buông tay nhà mình con thứ ba, ở trong lòng cười cười, nhắc mãi câu ngốc như từ trên mặt còn lại là cười lôi kéo mạnh thị tay nói cái không ngừng Thì thật nàng có phải hay không sẽ ở ngay lúc này ước thúc thức phụ cũng là phân người Khi đó Phương Thị vào cửa, Liễu Thị nhìn ra nàng có chút không yên ổn, liền nghiêm túc chút làm cho nàng thu chút tính tình Sau lại dịp kiều vào cửa, Liễu Thị biết nàng đáng thương Lại cảm thấy đứa nhỏ này đơn thuần, liền bưng chút bà bà cái giá, nhưng lại ôn hòa rất nhiều. Mạnh thị bất đồng, thông minh trong sáng, nên hiểu không nên hiểu đều rõ ràng, vậy hòa hòa khí khí là được nhiều liễu thị cảm thấy chính mình cũng không cần nhọc lòng. Mà ở hôm nay nhận người sau, Diệp Kiều liền không lại như thế nào đi kỳ minh trong phủ. Bởi vì bọn họ là tân hôn, su mật viện cũng cho kỳ minh không ít kỳ nghỉ, làm hắn có thể hào hào hưởng thụ này đoạn thời gian, Diệp Kiều tự nhiên sẽ không đi quấy giày, hơn nữa mấy ngày nay kỳ vân sinh ý lại làm lớn chút Diệp Kiều đem càng nhiều thời giờ cầm đi xem sổ sách. Kỳ vân tự hồ có khắc sự tình muốn vội, vẫn luôn cùng tần quản sự ngốc tại thư phòng, thường thường cho tới buổi tối. Diệp Kiều liền kéo lên thiết thử tới cấp chính mình cùng nhau xem chướng. Hiện tại thiết tử đã không còn là lúc trước cái kia mau đầu tiểu tử, ở cái này trong nhà, hắn vẫn là giống như trước đây là kỳ vân tùy tùng, chính là ra cái này ra môn, mặc cho ai thấy đều phải kêu một tiếng tô ra. Này có lẽ là xem ở kỳ vân mặt mũi, chính là nói lên bản lĩnh, thiết tử một chút không ít. Này đó sổ sách hắn có thể nói đạo lý rõ ràng, Diệp Kiều vẫn luôn cầm kỳ vân ngân khố chìa khóa, cũng muốn có một quyền nhà mình tư chứng, hiện nay kỳ vân không rảnh, khiến cho thiết tử lại đây hỗ trợ. Này làm chướng, trong nghề người cũng có thể nhìn ra rất nhiều môn đảo. Hiện giờ kỳ vân đã không còn chỉ là lúc trước cái kia giàu nhất một vùng thương hộ mà là đã có thể ở kinh thành bài thượng danh hào đại phú thương. Hắn không phải quan lại cho nên không thể như là Diệp Bình Nhung hoặc là Kỳ Minh như vậy xem quan dai lên trước tới phỏng đoán tình hình gần đây. Chính là đương toàn bộ phú lếp mắt một cái nhìn lại kỳ ra chiêu bài chỗ nào cũng có thời điểm, mặc cho ai đều có thể đoán được ra kỳ vân trên tay tiền bạc chỉ sợ là muốn trồng chất thành sơn. Từ xưa đến nay, phú khả địch quốc thương nhân kết cục đều không tốt lắm, không phải tiền bạc bị triều đình tìm lấy cớ phân đi, đó là bị tìm được sai lầm thân bại danh liệt. Có tiền là chuyện tốt, nhưng là quá có tiền, nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Kỳ vân lại bất đồng, hắn không phải vắt cổ chảy ra nước kiếm tới tiền chính mình lưu lại một bộ phận, lấy ra một bộ phận lại thả lại đến cửa hàng đi mở rộng, còn sẽ đem dư lại quyên đi ra ngoài. Rốt cuộc triều đình lớn như vậy, diện tích lãnh thổ mở mang, hôm nay nơi này nháo cái thủy tai, ngày mai nơi đó ra cái nạn hạn hán, Tà Hữu đều là đòi tiền, kỳ vân là biết triều đình gần nhất đánh mấy chàng trượng đã có thiếu hụt, hắn liền đem chính mình tiền giao ra đi, nửa điểm không có do dự. Đối này đó Diệp Kiều đều là trong lòng biết rõ ràng, kỳ vân cũng sớm liền đem làm như vậy lý do nói cho cho Diệp Kiều, vì chính là phải bảo vệ chính bọn họ vóc. Có thể làm sở thừa dũng yên tâm đó là kỳ vân này cổ chính khí, vô luận ngay từ đầu kỳ nhị lang sở cầu chính là cái gì, đến bây giờ, hắn cần phải làm là đem loại này yêu quốc yêu dân quán triệt đi xuống, tả hiểu tiền bạc thứ này hoa còn sẽ có, hoa đi ra ngoài, có thể đổi hồi mặt khác đồ vật đáng giá thực vậy không có gì không hảo dứt bỏ. Trùng hợp Diệp Kiều là cách chỉ cần ăn uống không lo đối tiền liền nửa điểm không để bụng tiểu nhân xâm Tướng công nói rất đúng vậy làm như vậy chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều Lúc này nàng cũng chỉ là đem nên chính mình ra lưu lại kia phân ký lục xuống dưới Rồi sau đó khép lại sổ sách đối với thiết tử cười nói vất vả ngươi Thiết tử nào dám đảm nương nổi câu này vất vả vội vàng trả lời phu nhân khách khí đây là ta nên làm Diệp Kiều còn lại là cười cười đứng dậy nói Như vậy đi, này hai ngày nắng gắt cuối thu chợt lãnh chợt nhiệt ta ở phòng bếp nhỏ làm người hầm bổ dưỡng canh Người đi uống một ít nghĩ tiểu tố lúc này cũng nên ở bên trong lại làm nàng cho ngươi lấy chút điểm tâm Kỳ thật thiết tử là không quá yêu ăn canh, đặc biệt là hầm bổ dưỡng canh vô luận hiệu quả như thế nào, hương vị đều không coi là hảo Nguyên bản muốn chối từ một chút không nhọc mệt chủ tử chính là nghe được mặt sau Thiết tử lập tức chuyển biến thái độ cung cung kính kính trả lời là ta đây liền đi Diệp Kiều gật gật đầu, rồi sau đó liền nhìn thấy thiết tử là tung tăng nhảy nhót rời đi Cái này làm cho Diệp Kiều có chút khó hiểu, rốt cuộc thiết tử xưa nay tính tình trầm ổn rất ít như vậy hoạt bát chính là nghĩ thiết tử tuổi tác nhẹ, sẽ có chút tính trẻ con cũng bình thường Diệp Kiều liền không hỏi nhiều cái gì, chỉ lo thấp đầu tiếp theo xem sổ sách Mà thiết tử ra cửa sau, cẩn thận rơi xuống mảnh, tiếp theo liền một đường chạy chậm thẳng tắp vọt vào phòng bếp nhỏ Vào cửa khi, liền nhìn thấy bên trong đang ở kẹp điểm tâm bãi bàn tiểu tố. Tiểu tố thấy hắn sau, có chút kinh ngạc hô thanh tranh ca có việc nghi sao. Có phải hay không chủ tử kêu ta. Rồi sau đó nàng liền ném chiếc đũa, nhắc tới váy liền phải ra bên ngoài hướng. Tiết tử vội vàng rũi tay giữ chặt nàng, cười tùm tỉm nói, không phải là phu nhân làm ta lại đây ăn canh ăn điểm tâm còn làm ngươi cho ta lấy đâu. Tiểu tố, Nga, một tiếng, liền quay đầu lại đem chính mình đặt tới một nửa mâm đoan lại đây, muốn đưa cho hắn. Chính là thực mau lại đem mâm thả lại đi, ngược lại cầm lấy vị hấp phóng tới thiết thử trước mặt, ăn cái này đi. Thiết thử chớp chớp mắt ngẩn đầu hỏi nàng, này hai không giống nhau. Đồ vật đều giống nhau, bất quá lần này trình ra tới liêu sa bao mặt trên dùng hạt mè làm trang trí, biến thành động vật hình dạng, này mấy cái lớn lên khó coi, người ăn đi. Thiết thử. Cũng may thiết tử đã sớm biết tiểu tố trong lòng đệ nhất vị vĩnh viễn là Diệp Kiều, cũng không ăn vị, chỉ lo cười ha hà tiếp nhận tới cầm lấy một cái liền nhét vào trong miệng. Tầm thường thiết tử ăn uống cũng là ở kỳ phủ, điểm tâm này cũng không đoạn quá, nhưng là rốt cuộc là chủ tớ bất đồng, cấp chủ tử ăn cùng hắn bình thường ăn không giống nhau. Đặc biệt là thiết tử vốn là không yêu ăn đồ ngọt, người khác cảm thấy điểm tâm ăn ngon, hắn liền cảm thấy ngọt nị tầm thường không quá nhập khẩu. Nhưng là này lưu xa bao là tiểu tố bưng cho hắn, đó chính là so mật đều ngọt có mấy cái ăn mấy cái trong lòng Mỹ thật sự. Mà tiểu tố còn lại là đi cho hắn tịnh canh, bưng một mãn chén lại đây, bởi vì này canh là vừa rồi nấu ra tới, có chút năng, lực hạ sau tiểu tố liền dùng ngón tay nhất chính mình lỗ tai, đôi mắt nhìn thiết thử nói, người uống chậm chút nhiệt thật sự. Thiết tử vừa mới cao hứng đâu. Lúc này nhìn tiểu tố như vậy bộ dáng liền cảm thấy đau lòng, vội vàng lôi kéo tiểu tố tay túng túng, làm nàng ngồi xuống sau nói, không vội tới nghỉ ngơi một chút. Rồi sau đó thiết tử mới chú ý tới chính mình kéo nhân ra cô nương tay, lập tức đỏ mặt lên, bội buông lỏng ra. Tiểu tố lại không cảm thấy có cái gì, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thiết tử xưa nay che chở nàng, khi còn nhỏ liền thường xuyên tay cầm tay cùng đi chơi, lúc này tiểu tố còn không có nghĩ đến muốn cùng thiết tử có cái gì kiêng kỷ. Nàng chỉ lo lấy qua một bên quạt hương bồ chậm gì gì quạt canh chén, làm canh lạnh mau chút, đôi mắt còn lại là nhìn thiết tử nói ta mới vừa nghe người ta nói, ngươi là đi cấp phu nhân nói sổ sách tranh ca ngươi hiện tại cũng thật lợi hại, cảm giác ngươi học càng ngày càng tốt. Người khác khen hắn, thiết tử cũng không đặt ở trong lòng, nhưng tiểu tố khen hắn, thiết tử liền cười cái không ngừng, trong thanh âm đều mang theo đắc ý ta vẫn luôn đi theo chủ tử sao, mưa dầm thấm đất tự nhiên là học mau chút. Tiểu tố liền gật gật đầu ở thiết tử cho rằng tiểu tố muốn tiếp tục khen hắn khi liền nghe tiểu tố nói ta cũng là phu nhân dạy ta rất nhiều, những cái đó dược liệu hoa ta nhận thức không ít phu nhân đãi ta là tốt nhất. thiết tử vừa nghe lời này, liền lại tắc cái liêu xa bao, đôi mắt lại nhìn tiểu tố không nói chuyện. Tiểu tố tính tình thẳng thắn thấy hắn trộm xem chính mình, liền trực tiếp hỏi tranh ca ngươi tổng nhìn ta làm gì. Tiết tử do dự một chút thử giống nhau hỏi, vậy ngươi về sau muốn vẫn luôn lưu tại phu nhân bên người. Đúng vậy, nếu có thể vẫn luôn lưu chữ tự nhiên là hảo. Tiểu tố lập tức gật đầu. thiết tử không khỏi nghẹn một chút vội vàng rưỡi tay đấm đấm ngực. Tiểu tố chạy nhanh muốn cầm lấy canh chén cho hắn, lại nghĩ đến canh quá năng, liền đi sách lên ấm trà trực tiếp dùng trà hồ miệng đối với thiết tử miệng rót đi vào. Chờ này khẩu nuốt xuống, thiết tử dùng sức thở dốc lại ho khan vài tiếng, nhìn có chút chật vật Tiểu tố còn lại là cho hắn vỗ phía sau lưng thuận khí, trong miệng lầm bẩm thiết tử ca ngươi đều bao lớn người, ăn cái gì còn cứ như vậy cấp. Thiết tử chính cụ nghe xong lời này cũng khó tránh khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn là sốt ruột nhưng nơi nào là ăn sốt ruột. Rõ ràng là trong lòng cấp, cũng không có ăn uống tâm tư, thiết tử làm tiểu tố một lần nữa ngồi xong, hắn liền nghiêm trang đối với tiểu tố nói, phu nhân sẽ không vẫn luôn lưu chữ ngươi, phía trước tiền viện tịch mai thì thì ngươi còn nhớ rõ sao. Chính là tới rồi tuổi, liền phải đi về tìm người kết hôn. Tiểu tố nghe xong lời này, luôn là tự tại gương mặt thê cười thượng cũng lộ ra một chút khuôn mặt u sầu. Còn không có thông suốt tiểu tố hiển nhiên không rõ, vì cái gì phải gả người. Nàng chính là muốn bồi trụ tử cả đời, chỗ nào đều không đi mới hảo đâu, nếu là thật sự trở về nhà. Lấy tiểu tố hiện tại bản lĩnh giống nhau có thể quá đến hảo, còn có thể chính mình đương ra làm chủ Nhưng là tiểu tố chính là không nghĩ rời đi dịp kiều tưởng tượng đến tương lai khả năng phải rời khỏi Nàng liền cảm thấy tâm can đau Tiết từ tự nhiên không phải vì nói lời này đến gây chuyện nàng thương tâm vội vàng nói tiếp nhưng người nếu là vui, có thể ở trong phủ tìm cái nghĩ lang quân, không phải thực hảo Tiểu tố chớp chớp mắt nâng nâng đầu cặp kia thanh minh mắt xem tiết từ có chút muốn trốn tránh Bất quá thiết tử vẫn như cũ bày ra hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, dường như vẫn luôn ở vì tiểu tố suy xét, nỗ lực không cho chính mình hiền lộ ra nửa điểm trột dạ, chỉ là chính hắn trong lòng biết hắn đây là lời nói để lại cái bộ, liền xem tiểu tố có vào hay không. Lúc này liền nghe tiểu tố nói, tranh ca, người cùng ta nói thật. Cái gì, người có phải hay không thưởng cưới ta? Lời này vừa nói ra, thiết thử thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tiểu tố lại chỉ là nhìn hắn, đôi mắt vẫn như cũ thanh minh, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, như thế nào ta nói đúng. Lời nói đã đến nước này, thiết từ cũng không có gì có thể cất giấu chỉ có thể gật đầu trên mặt hồng, lỗ tai cũng hồng, lại bởi vì vừa mới ho khan quá tàn nhẫn, vành mắt đều là hồng. Nhìn có chút hủy khuất, tiểu tố lại không giống là vừa rồi như vậy lại đây trần an hắn, mà là hỏi, ngươi thích ta? Tiết từ gật đầu. Tiểu tố lại hỏi kia nếu là ta còn không biết chính mình có thích hay không ngươi đâu. Tiết thử rốt cục mở miệng từ từ tới ta dạy cho ngươi. Hắn là biết tiểu tố còn không có thông suốt, rốt cuộc tiểu tố tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu tình yêu nam nữ cũng là bình thường, nhưng là tiết tử luôn là có kiên nhẫn, thiệt tình đổi thiệt tình, luôn là có thể hành. Tiểu tố nhìn chằm chằm hắn nhìn một trận đột nhiên đứng dậy, không gật đầu cũng không lắc đầu trực tiếp chọn mảnh đi ra ngoài. Cái này làm cho thiết tử tâm lạnh nửa thanh cả người ngốc ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích như là ném linh hồn nhỏ bé. Hắn là chọc tiểu tố sinh khí đi. Nghĩ đến cũng là, như vậy lỗ mãng hấp tấp khiến cho nhân ra gà cho chính mình, mặc cho ai đều sẽ tức giận. Cần phải như thế nào hống nàng vui vẻ đâu. Nếu là tiểu tố muội muội thật sự dưới sự giận giữ gà cho người khác làm sao bây giờ. Hắn muốn hay không đi đoạt lấy thân. Cướp tân nhân thời điểm cưỡi ngựa đi thôi, có khi thế một chút bất quá xuyên cái gì đâu Cướp tân nhân cũng mặc đồ đỏ được chưa Tầm thường cái kia đi theo kỳ vân bên người cơ linh thiết tử giờ phút này rối loạn một tấc vuông Linh hồn như là ly thân mình giống nhau cả người đều làm mờ mịt Liền ở thiết thử trong óc nghĩ lung tung rối loạn sự tình khi Mạnh lại bị đẩy ra tiểu tố đi vào tới có chút kinh ngạc nhìn thiết thử hỏi Người làm cái gì đâu Màu đem canh uống lên, đừng ngây người chủ tử có việc làm ngươi làm Vừa mới mạnh thị tới, lúc này đang ở cùng Diệp Kiều nói chuyện, hai người cộng lại ngày mai muốn cùng đi vùng ngoại ô đạp thanh thạch thị cùng đồng thì cũng sẽ cùng đi. Tiểu tố nói xong, đi qua đi bắt thiết tử bả vai quơ quơ, làm hắn đi theo kỳ vân nói một tiếng. Chính là thiết thử lại chỉ là nhìn chăm chăm tiểu tố xem thanh âm khàn khàn hỏi tiểu tố, người có thức hay không ta? Tiểu tố sừng sốt khí người cái gì? Chính là vừa rồi, tiểu tố thấy hắn muốn nói lại thôi, lúc này mới nhớ lại tới chuyện vừa rồi. Liền cười rộ lên, phá lệ lanh lẻ, không có gì, người nói đều là lời nói thật ta khí ngươi làm gì Hơn nữa người nói đều đối, ta muốn lưu tại chủ tử bên người cũng cũng chỉ có cái này biện pháp Chỉ là về sau nói chuyện này nhi thời điểm vẫn là trực tiếp điểm hào tổng làm ta đoán quái không thú vị Vừa nghe lời này, thiết tử liền biết tiểu tố không sinh khí Trong lòng may mắn, lại cũng mất mắt nghĩ đến tiểu tố không chuẩn bị tiếp thu chính mình thích thiết từ không trách nàng, chỉ đồ thừa chính mình quá sốt ruột dọa tới rồi nhân ra. Bất quá thực mau thiết từ liền sửa sang lại hào tâm tình, đứng dậy lại tinh tế hỏi hỏi tiểu tố có quan hệ diệp kiểu muốn cùng người ra cửa sự tình, nhớ kỹ sau liền ra cửa chuẩn bị đi nói cho kỳ vân một tiếng. Nhưng liền ở hắn mới vừa đi xuống bậc thang khi, liền nghe được mặt sau truyền đến tiểu tố thanh âm, đúng rồi tranh ca thuận tiện ngươi cũng đi nói một tiếng đi. Tiết thử không khỏi quay đầu lại hỏi, nói cái gì? Tiểu tố đứng ở cửa thanh âm thanh thúy ta mới vừa cùng phu nhân nói, quay đầu lại tìm nhật tử liền cùng ngươi định ra việc hôn nhân, ngươi cũng đi nói một tiếng mới hảo. Tiết thử, rồi sau đó tiểu tố liền thấy được tiết thử biểu diễn vừa ra đất bằng quăng ngã, sợ tới mức tiểu tố muốn qua đi đỡ, nhưng tiết tử lăn một cái liền đứng lên, trên mặt giống khóc lại giống cười, lại là vừa chuyển đầu, nhanh như chớp liền chạy không ảnh. chương 207 Thiết thử đi tìm kỳ vân thời điểm, tần quản sự đã rời đi. Lúc này kỳ vân đang ở mở ra sổ sách lật xem, thần sắc bình tĩnh, chỉ ngẫu nhiên bưng lên chén trà nhấp một ngủ. Thấy thiết tử tiến vào, kỳ vân liền chỉ chỉ trên bàn hộp đồ ăn, nói tần quản sự mang đến rượu những bánh trôi, người ăn đi. Nguyên bản thiết tử là muốn cùng kỳ vân nói rõ ràng có quan hệ với cùng tiểu tố sự tình, bất quá kỳ vân như vậy vừa nói. Hắn liền đem vừa mới muốn xuất khẩu nói nuốt trở về thành thành thật thật mà ngồi vào trước bàn, mở ra hộp đồ ăn lấy ra rượu những bánh trôi, từng ngụm ăn vào đi. Vừa mới lưu xa bao còn no, hiện tại rượu những bánh trôi lại ăn vào đi, làm cho thiết tử cảm thấy chính mình đều có chút ăn không tiêu. Bất quá chính mình sự tình có thể buông, chủ tử sự tình vẫn là phải hào hảo nói, vì thế thiết tử đem trong miệng bánh trôi nuốt xuống đi đem Diệp Kiều muốn ra cửa sự tình cùng Kỳ Vân nói. Kỳ Vân gật gật đầu, thần sắc bình đảm, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ lo nói, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, chờ hạ ngươi nói cho phía trước một tiếng, nhiều mang vài người, chứ có mệt nhọc đến Kiều Nương mới là. Nếu là Diệp Kiều muốn một người ra cửa, Kỳ Vân tất nhiên là muốn đi theo trước kia thân mình không hảo không nên đi lại thời điểm liền thôi, hiện tại Kỳ Vân khỏe mạnh rất nhiều, liền Tổng hội đi đón đưa Diệp Kiều. Bất quá có người bồi diệp kiểu cùng nhau nói kỳ Vân liền rất ít cùng đi ra ngoài chẳng sợ trong lòng cũng tưởng đi theo nhưng là kỳ Nhị Lang cũng biết nên cấp nhà mình nương từ một ít chính mình thời gian thiết tử lên tiếng cúi đầu nhìn bị chính mình ăn sạch sẽ chén do dự một chút đứng dậy Kỳ Vân nhìn ra thiết tử có chuyện nói liền khép lại trên tay sổ sách nhìn thiết từ nói có chuyện nói thẳng chưa có ấp a ấp úng thiết tử tự nhiên biết kỳ Vân tính tình liền nói chủ tử ta tưởng cưới tiểu tố Kỳ vân nghe vậy sừng sốt hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình chờ tới là như vậy câu nói, không khỏi ngầm đầu nhìn về phía thiết tử hỏi, việc này ngươi cùng tiểu tố thương lượng quá sao. Cái này làm cho thiết tử không khỏi nhớ tới vừa mới phát sinh hết thầy, vừa mới đất bằng ném tới đầu gối ẩn ẩn làm đau, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là tươi cười, nói qua phu nhân cũng là biết đến. Dù cho kỳ nhị lang không coi là tình trường cao thủ, đối với nam nữ tình yêu cũng chưa bao giờ có nghĩ lại quá, nhưng là hắn hiểu biết thiết từ, cũng hiểu biết tiểu tố, nghĩ sơ thường liền nói tiểu tố tuổi nhẹ, lại quán là nghe ngươi, ngươi nói cái gì nàng liền tin cái gì, những việc này chỉ là nàng gật đầu không tính, cũng muốn kiểu nương gật đầu mới được. Ở kỳ vân xem ra tiểu tố mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhà mình Kiều nương, chẳng sợ thiết từ một lòng một dạ thích nàng nhiều năm như vậy, nghĩ đến tiểu tố đều là nhìn không ra. Đến nỗi hai người chi gian nói gì đó, kỳ vân cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết hai người là lương xứng, thiết tử phẩm hạnh đều dai tiểu tố lanh lẹ đơn thuần, tự nhiên là chuyện tốt, bất quá kỳ vân sẽ không thế dịp kiều gật đầu. Hắn liền nhìn thiết tử hoãn thanh nói kiều nương xưa nay đau tiểu tố, đương muội muội giống nhau, chẳng sợ bên sự tình đều có thể buông tha chính là hôn nhân đại sự kiều nương tất nhiên sẽ cho tiểu tố cẩn thận tương xem. Người nếu là thật sự có tâm, phải hảo hảo đãi nàng kiều nương khi nào gật đầu ta liền chuyện gì đồng ý. Tiết tử nghe xong lời này, cũng không cảm thấy mất mát bởi vì hắn biết kỳ vân cùng Diệp Kiều là vì tiểu tố suy xét nói đến cùng kết hôn việc nữ tử luôn là bị động chút liền tính kỳ vân tin hắn lại cũng sẽ không đem nói mãn. Nếu là vì tiểu tố hảo tiết tử cũng liền vui. Hơn nữa ở hắn xem ra chỉ cần tiểu tố không khác gà người khác đây là cực hảo chính mình nhiều chờ chút thời điểm không có gì. Thiết thử cười ha hả đáp ứng xuống dưới, rồi sau đó liền hành lễ, chạy ra đi chuẩn bị Diệp Kiều ra cửa dùng xe ngựa. Chờ tới rồi ngày thứ hai, Diệp Kiều nhìn đến thiết thử thời điểm cũng không có nhắc tới việc này, chỉ lo tinh tế đánh giá thiết thử một phen, lại quay đầu nhìn nhìn tiểu tố, liền làm thiết thử trở về hầu hạ kỳ vân, nàng chỉ lo lôi kéo tiểu tố trên tay xe ngựa. Ở trên xe ngựa ngồi chung đó là mạnh thỉ. Từ Mạnh Thị cùng Kỳ Minh thành thân, hai người đó là hảo hảo mà qua một đoạn đường mật ngọt ngào nhật tử, bất quá dù cho hai người lại ý hợp tâm đầu một đống phu thê, lại cũng không thể cái gì đều không làm. Chờ thêm mấy ngày Kỳ Minh liền một lần nữa phải về đến trong nha môn làm việc Mạnh Thị cũng muốn bắt đầu trưởng quản gia sự. Dù cho hiện giờ kỳ phụ cùng Liễu Thị còn ở, nhưng là nhị lão chưa bao giờ từng nhúng tay như từ gia sự Hoàn toàn đem chính mình trở thành tới ở tạp mỗi ngày chính mình nhạc A là đến nơi Chẳng sợ Mạnh Thị đi hỏi Liễu Thị như thế nào quản gia Liễu Thị cũng chỉ là cười nói thượng hai câu, cụ thể sự tình cũng không nhúng tay Cái này làm cho Mạnh Thị phóng khoáng tâm, lại cũng muốn mệt nhọc chút hậu chạch đủ loại đều phải chính mình gánh lên Cũng may đã từng ở Mạnh ra thời điểm Mạnh thị liền quản quá ra, lúc này bất quá là đêm trước kia học quá đồ vật một lần nữa sử dụng tới, hơn nữa kỳ minh hậu trạch dân cư đơn giản, tôi tớ cũng đều là trưởng xem qua, mạnh thị thực mau liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chờ thoáng quen thuộc chút sau, nàng đầu một sự kiện chính là đến xem Diệp Kiều. Trên mặt mang theo cười, đã vãn thành phụ nhân búi tóc mạnh thị ôn thanh nói, ta còn không ra từng gặp qua đồng ra nương từ đâu tẩu tẩu cùng nàng quen biết nghĩ đến đó là cái hảo ở chung người. Diệp Kiều gật gật đầu, cười nói, nàng lan, rất là lanh lẹ thông thấu, làm chính là dược liệu sinh ý, vừa tới không lâu, khó được chính là phao một tay hảo trà. Mạnh thị liền cười gật đầu, rồi sau đó liền thoáng đứng dậy, ngồi xuống Diệp Kiều bên người, kéo Diệp Kiều tay cùng nàng nói chuyện riêng tư. Tùy nói phía trước hai người đó là nhận thức, nhưng là khi đó rốt cuộc là còn không có quá môn, quan hệ không coi là thân cận, hiện tại lại bất đồng, các nàng là chị em dâu tự nhiên là muốn thân thiết hơn chút mới đúng. Diệp Kiều liền cũng cười hướng nàng nơi đó thấu thấu chờ xuống xe ngựa khi, Diệp Kiều chính nói, chờ hạ chúng ta cùng đi ném thẻ vào bình rượu, người hiện tại tiến bộ mau thực, không biết ai thua ai thắng. Mạnh thị tươi cười mềm ấm, tự nhiên là tẩu tẩu ta còn sớm thật sự đâu. Người liền biết hống ta, chỉ lan tất cả đều phát ra từ thiệt tình. Diệp Kiều cười lôi kéo nàng xuống xe ngựa, hai người cùng hướng tới đình đi đến. Nơi này cảnh sát thực hào, lướt mắt một cái nhìn lại đó là một mảnh lá phong lửa đỏ. Như là thiêu đỏ thiên giống nhau, mà kia đình liền ở rừng phong chung, bố trí phá lệ lịch sự tao nhã. Bởi vì nơi này đó là kỳ vân mua thôn trang hậu viện, cho nên cũng không có người ngoài tiến đến, rất là thanh tịnh Thạch thị cùng đồng thị đã ở bên trong ngồi, nhìn thấy Diệp Kiều cùng mạnh thị tiến đến, hai người liền đứng dậy cười tiếp đón các nàng đi vào ngồi. Lúc này trên bàn đã bầy biện đồng thị phao trà ngon, phân biệt chào hỏi sau. Mạnh thị bưng lên tới nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy sinh hương, trừ bỏ có trà hương, còn có mùi hoa, phá lệ hào nhập khẩu. Ở mấy người giữa, Mạnh thị thạch thị xưa nay thông tuệ, đồng thị còn lại là thương hộ nương tử quán sẽ xem mặt đoán ý, mà Diệp Kiều tuy rằng đã nhân lấy thành cũng không che lấp nhưng mặt khác ba người đều phá lệ thích nàng, nói lên lời nói tới liền đều hòa hòa khí khí thực mau liền thân thiện lên. Diệp Kiều mang theo một hộp điểm tâm, cùng này mùi hoa hương vị trà xanh rất là xứng đôi. Một bên tự nhiên có người lại đây bố trí ném thẻ vào bình rượu dùng đồ vật mà trong đình thạch thị nhắc tới tới, này trận triều đình vô chiến sự, nghĩ đến là có thể thanh nhàn một trận. Liêu Vinh ở binh bộ kỳ minh ở su mật viện, nếu là triều đình an ổn vô chiến sự, đối bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Mà kỳ vân cùng phương lệ sinh ý cũng yêu cầu thiên hạ thái bình mới hảo làm càng an ổn càng tốt. Mạnh thị liền cười gật đầu, ôn thanh nói, đây là cực khảo bọn họ rảnh rỗi, chúng ta cũng có thể khoan khoái chút trong lòng không lo lắng chính là chuyện tốt tầm thường cũng có thể nhiều ra tới thụ tụ. Lời này vừa nói ra, mấy cái phu nhân đều đi theo gật đầu. Đối với các nàng tới nói, tướng công cùng gia tộc cố nhiên quan trọng, nhưng là người đều yêu cầu chút khoan khoái thời điểm, tổng phải có chính mình thời điểm. Diệp Kiều còn lại là nhớ tới cái gì, nhìn Thạch Thị nói: "Ta lần trước đi ngươi vườn trái cây tìm ngươi, không nhìn thấy, nói là ngươi vội vã liền đi rồi, chính là có cái gì chuyện phiền toái." Thạch Thị cười, cười cười cầm Diệp Kiều tay nói: "Ta Tân nhìn chúng cái thôn trang, chuẩn bị đi đặt mua tới, hiện giờ lui tới hàng hóa thật nhiều, ta liền nghĩ Tân mua một chỗ thôn trang, hảo hảo xử lý bán đi trái cây, hiện tại cái này gieo chỉ lo chính mình ăn cùng lấy tới tặng người là được." Diệp Kiều cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân cùng kỳ vân ở một chỗ nhật từ lâu rồi Này sinh ý thượng sự tình cũng có thể lược hiểu một ít nghe vậy liền nghi ngờ nói Người chính là muốn tìm ven sông thôn trang Thầy thị gật gật đầu nói ân là nên tìm ven sông Tuy rằng thầy thị hiện tại vườn trái cây cũng dựa hà Nhưng chung quy có chút khoảng cách không hào khuân vác Chẳng sợ có kỳ vân đường sông thượng con thuyền hỗ trợ chính là này lục thượng vẫn là muốn dựa vào ngựa xe Trước kia thạch thị chỉ nghĩ muốn đem vườn trái cây xử lý lên, nuôi sống chính mình đó là, nhưng là hiện tại nàng muốn thành thân, chẳng sợ lưu vinh bổng lộc đủ dùng, chính là ước chừng là người muốn thành ra đó là có bôn đầu, đối nam tử như thế, đối nữ tử cũng như thế, nguyên bản chỉ là muốn câu được câu không làm sự tình, hiện giờ thạch thị lại phải hảo hảo kinh doanh lên. Nàng liền nhìn tới ven sông một chỗ thôn trang. Thấy Diệp Kiều muốn mở miệng Thạch thị liền cười ôn thanh nói chuyện này không cần phiền toái Kiều Nương ta đã tìm được thôn trang đó là phía trước kia hữu võ đại Phu gia hiện giờ bọn họ cả nhà đều có khác nơi đi này chỗ không ra tới ta liền đi mua đồng thị cùng Thạch Thị đã gặp qua vài lần mặt mà đồng thị cũng là cái biết làm việc này trong kinh thành mặt sự tình đều nghe ngóng đến không sai biệt lắm nghe vậy trong lòng đều có phỏng đoán trên mặt lại là cười nói đây là chuyện tốt nhi nên xứng rượu ngon Diệp Kiều còn lại là cười Khanh khách nói Hảo trà cũng có thể a Đồng thị liền cười Lại cấp dịp kiều đổ một ly Mà nghe các nàng nhắc tới hiểu võ đại phu Mạnh thị liền có chút cảm khái Kỳ thật nàng đã sớm nhận thức thạch thị Dù cho phía trước chỉ là thương hộ nương tử Nhưng là thạch thị trường tụ thiện vũ Làm người cũng hảo Thường thường có thể ở một ít tiệc trà thượng nhìn thấy nàng Bất quá lúc ấy Mạnh thị cảm thấy này chỉ là cái bị trong nhà Cha tấn nữ tử Có thể hòa ly cũng đủ quyết đoán Lại không nghĩ nhiều cái gì Chẳng sợ sau lại ở thành thân ngày đó, nghe bà tử lại nói tiếp thạch thị giáp mặt của trách hiểu võ đại phu một đôi nữ nhi thời điểm, mạnh thị cũng không trông cậy vào có thể có cái gì kế tiếp. Mãi cho đến mấy ngày trước Hữu võ đại phu toàn ra suy tàn, mạnh thị mới biết được thạch thị lợi hại. Này nữ tử nhìn thanh thanh đạm đạm chính là nói được thì làm được quả quyết tâm tàn nhẫn thực sự là không giống bình thường. Mạnh thị không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều, liền cảm thấy nhà mình tẩu tẩu thoạt nhìn tự hồ chỉ là đơn thuần thiện lương chút, không có gì bất đồng, nhưng là tới nhìn một cái, vô luận là lòng có lòng dạ mạnh hoàng hậu, vẫn là thông tuệ sang sàng hoa ninh trường công chúa, còn có bắt diện linh lung đồng thị, hoặc là trước mặt vị này quyết tuyệt thâm trầm thai thị cũng hoặc là mạnh thị chính mình, Diệp Kiều bạn bè nhóm ghé vào một chỗ, ngược lại có vẻ Diệp Kiều không giống người thương. Các nàng đều có chính mình tính kế tựa hồ đem tính kế khắc vào trong xương cốt cố tình liền Diệp Kiều bất đồng, nàng quá tự tại lại rất thông thấu, ngược lại hấp dẫn người. Mạnh thị không khỏi cười, liền lôi kéo Diệp Kiều đi ném thẻ vào bình rượu. Chơi đùa thời điểm, mạnh thị đem chính mình trở thành bản năng giống nhau tâm tư chủ tính đều phóng tới một bên, chỉ lo cùng Diệp Kiều nói giỡn chơi đùa, nhưng thật ra so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều vui mừng chút. Hợp với mấy ngày... Mạnh thị đều sẽ đi tìm Diệp Kiều, có đôi khi là đi xem lá phong thường cốt hoa, có đôi khi cũng chỉ là đến Kỳ Vân trong phủ ngồi ngồi, nhìn một cái ba cái hài tử, bồi Diệp Kiều trò chuyện, trong lòng đều là tự tại Bất quá cái này làm cho Kỳ Minh có chút bất đắc dĩ. Người khác vợ chồng tân hôn yến nhĩ đều thực không thể hướng một chỗ nhiều thấu một thấu Nhà mình nương tử lại là ồn trọng thật sự cũng không phải nói Mạnh Thị không thích hắn tương phản Mạnh Thị vui mừng cực kỳ hắn lại bởi vì này phân vui mừng cho nên muốn giúp đỡ Kỳ Minh đem sở hữu hết thầy xử lý tốt Cái này làm cho Mạnh Thị ở trong nhà khi liền thường thường muốn xem sổ sách Hoặc là do hỏi bà quản gia thử thật vất vả có nhàn rỗi lại muốn đi ra cửa cùng Diệp Kiều nói chuyện Kỳ Minh liền thừa dịp mới vừa cơm nước xong, mà Mạnh Thị đi xem trướng phía trước, rũi tay nhẹ nhàng mà nắm lấy Mạnh Thị thủ đoàn. Mạnh Thị đỏ mặt lên, chẳng sợ càng thân cận sự đều đã làm, nhưng là Mạnh Thị vẫn là có chút ngượng ngùng, không khỏi nhẹ nhàng tránh tránh, thấp giọng nói, làm cái gì. Kỳ Minh cũng tuổi trẻ, trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, lại vẫn là thò lại gần, đối với Mạnh Thị nói, nương tử, ngày mai ta nghỉ tắm gội, không bằng ngươi để lại cho ta một ngày, chúng ta cùng đi xem lá phong tốt không. Mạnh thị kỳ thật đã sớm đem lá phong xem biến, lại xem không có gì mới mẻ. Nhưng là cùng kỳ minh ở bên nhau làm sự tình liền không giống nhau, mạnh thị liền gật gật đầu tươi cười mang ra chút vui mừng. Lúc này mạnh thị từ trong tay áo lấy ra cái túi tiền, do dự một chút đầu tiên là hướng kỳ minh bên kia đưa, rồi lại thực mau thu hồi tới. Cái này làm cho kỳ minh có chút tò mò, liền rũi tay tiếp nhận quay cuồng lại đây, liền nhìn thấy mặt trên theo chính là màu đỏ lá phong. Chỉ là tầm thường túi tiền kỳ Minh cũng coi như là nhìn rất nhiều chính là theo như vậy thô giáp vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mở ra tới là có thể nhìn thấy bên trong tác chính là các màu cánh hoa, hỏi hương thơm phác mũi còn mơ hồ có chung dược hương vị. Hắn không khỏi nhìn về phía mạnh thị, hỏi đây là chỉ Lan làm sao. Mạnh thị do dự một chút gật gật đầu. Kỳ thật nàng làm tốt thật lâu, mặt trên lá phong cũng là nàng theo chỉ là mạnh mũ cô nương cái gì cũng tốt, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thơ từ ca phú không một không rõ, cố tình kim chỉ giống nhau, từ nhỏ liền làm không hào cái này, sợ rụt rè cũng liền rất thiếu theo. Lần này là bởi vì dịp kiều cùng đồng thị đều là hiểu dược liệu, nói qua tới rồi ngày mùa thu muốn dưỡng thân mình, cho nàng chút dược liệu cánh hoa, nói là tùy thân mang theo đối thân mình hảo. Mạnh thị lúc này mới làm cái túi tiền, bên trong phóng thượng cánh hoa coi như túi thơm chuẩn bị đưa cho kỳ minh. Nhưng chính là bởi vì mặt trên theo khó coi, mạnh thị vẫn luôn không dám lấy ra tay. Lúc này thấy kỳ minh ở nơi đó cầm túi tiền ngốc ngốc, mạnh thị cho rằng hắn ghét bỏ, nhấp nhấp môi, rỗi tay muốn cướp lại nhìn đến kỳ minh né tránh tới, sợ mạnh thị đổi ý dường như lưu loát đem túi tiền cấp mang lên. Mang hảo sau còn cười ha hả đối với mạnh thị nói. Thật tốt ta cũng có nương tử làm gì đó, trước kia chỉ nhìn nhị ca cùng tiêu huynh đỏ mắt, hiện giờ hảo ta cũng có nương tử đau Lời này vừa nói ra, mạnh thị liền minh bài kỳ minh tâm tư, trên mặt càng hồng, trước nay đều là tâm tư trầm ổn miệng lanh lợi nữ tử hiện nay lại một câu đều nói không nên lời, chỉ lo nhìn chầm chầm hắn nhìn, nghĩ đêm nay không xem chướng, ở tướng công đọc sách thời điểm giúp hắn nghiên nghiên mặc nghĩ đến cũng là chuyện vui. Mà ở lúc này, Diệp Kiều cũng ở dùng cánh hoa, lại không phải tắt túi tiền, mà là trực tiếp rơi tại thao tắm. Bình phong mặt sau, thao tắm mặt trên còn mạo hiểm mờ mịt nhiệt khí, Diệp Kiều chính kéo tay áo, một bên dài một bên nói tướng công ngươi thân mình hư, phương diện này có hai loại dược liệu hoa dược lực cường chút ngươi trở hà cũng muốn bỏ vào thao tắm, huân một huân mới hảo hấp thu. Kỳ vân đối diệp kiểu y thuật xưa nay tín nhiệm, liền gật gật đầu, dương mắt nhìn nhìn bình phong mặt sau mơ hồ bóng người, ôn thanh nói ta nhớ kỹ kiểu nương ngươi trước tẩy, ta chờ ngươi. Diệp kiểu lên tiếng, rồi sau đó liền đem rổ phóng tới một bên, cười rớt xiêm y, cất bước vào thao tắm. Mà kỳ vân còn lại là lập tức cúi đầu, hò nhẹ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói phía trước tiểu tố sự tình ngươi tưởng như thế nào. Diệp Kiều cầm khăn vải liêu liêu thủy, nghe vậy nói tiểu tố tính tình càng ngày càng giống ta, nàng trong lòng là nhận định, ngoài miệng mới có thể nói ra, nàng vui ta tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá vẫn là muốn chờ một chút, mặc mẹ nói tiểu tố tôi còn nhỏ, lại chờ hai năm thành thân mới an ổn. Kỳ vân cảm thấy lời này có lý, liền đồng ý tới, ngược lại nói lên một khắc sự kiện xưởng đóng tàu đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, lại qua đoạn thời điểm, là có thể tạo thuyền thử ra biển, đến lúc đó triều đình sẽ cho không ít phương tiện cũng càng ổn thỏa chút. Bình phong diệp kiều chớp chớp mắt biết đây là đại sự. Kỳ vân là vẫn luôn muốn đem sinh ý làm đại, nhưng là triều đại thương mậu phát đạt, tầm thường sàn nghiệp đều có người ở làm, muốn từ người khác trong miệng đoạt thực không dễ dàng, cũng chỉ có thể khác nghĩ ra lộ. Mở mang biển rộng, đó là Kỳ Vân muốn đi thăm dò địa phương. Khó được chính là hắn không biết khi nào cơ nhiên được sở thừa dũn duy trì, có hoàng thượng cho phép cửa này mua bán đó là ổn kiếm không bồi. Diệp Kiều đang muốn nói chuyện, liền nghe Kỳ Vân nói tiếp lần này chỉ là thử đi bắt chút hàng hải sản, nghĩ đến quá trận là có thể có mới mẻ đồ vật ăn. Tiểu nhân sâm không khỏi cười thanh âm mềm mại, như vậy đại sự tướng công ngươi nói đảo như là chỉ vì cho ta thêm bàn đồ ăn dường như... Ai ngờ kỳ vân thanh âm thực mau liền từ bình phong bên kia truyền tiến vào kiều nương thích đều là đại sự ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Lời này vừa nói ra, diệp kiều liền không có thanh âm. Kỳ vân cho rằng nàng đang chuyên tâm tắm gội cũng không chuẩn bị quấy giày, đã có thể vào lúc này, hắn nghe được tiếng nước rồi sau đó liền nhìn thấy diệp kiều ghé vào thao tắm biên, hướng bình phong ngoại thăm dò, rồi sau đó cười mi mắt cong cong tướng công, bọn nhỏ đâu. Kỳ nhị lang tuy rằng không biết nàng hiện tại hỏi bọn nhỏ là làm cái gì, lại vẫn là lập tức trả lời thạch đầu ngủ hạ, như ý lưu tại nương nơi đó, Ninh bảo cùng húc bảo hôm nay cùng tiểu vương ra chơi thời gian dài, cũng ngủ hạ. Diệp kiểu ân, một tiếng, lại vẫn là nhìn hắn, chỉ lộ ra một đôi thanh minh mắt thanh âm mềm mục tướng công, người tới. Kỳ vân liền đem trên tay chính nhìn thư khấu ở trên bàn, đứng dậy hướng bình phong mặt sau đi, chính là muốn trả lưng. Kiểu nương, người túm ta xiêm y làm gì? Cùng nhau tẩy không hảo sao. tả hiểu cánh hoa ngươi cũng là muốn ngâm một chút ta giúp ngươi. Nhưng, ân, ta là nói, đương nhiên, đương nhiên hảo. Mà này cánh hoa nghĩ đến là hữu dụng, đặc biệt là nhiệt khí một trưng còn phối hợp sinh động thể xác và tinh thần số lượng vừa phải vận động, càng thêm có vẻ hấp thu hảo. Chỉ là này biện pháp mệt eo tiểu nhân xâm nghĩ về sau vẫn là muốn cẩn thận chút mới là. Lại qua mấy ngày, liền tới rồi dịp kiều sinh nhật. chương 208. Năm nay sinh nhật kỳ vân vẫn như cũ không nghĩ tới muốn thỉnh ai tới, liền chỉ là đóng cửa lại chính mình quá là được Bởi vì kỳ phụ cùng liễu thì cũng không có muốn ở kinh thành bên trong lâu trụ, phía trước nước mưa đủ, trở về trên đường khó tránh khỏi chọc người lo lắng, cho nên ở lâu một thời gian Nguyên bản là ở Kỳ Minh trong phủ, bất quá hai vợ chồng già xem đến khai, cảm thấy nhà cao cửa rộng bị đè nén thật sự, liền muốn thay đổi địa phương Kỳ Vân liền đem bọn họ nhận được kinh giao thôn trang thượng, nơi đó mãn sơn hồng diệp, dòng suối nhỏ dốc sách mặt sau cánh rừng cũng là phá lệ thanh u thập phần thích hợp cư chú. Hôm nay Kỳ Vân cùng Diệp Kiều đi thôn trang gặp qua cha mẹ sau, trở về khi, hai người ngồi ở xe dư Kỳ Vân nhẹ nhàng mà cầm Diệp Kiều mềm nhẫn như lụa tay ôn thanh nói, vừa mới nương cùng ta trong lén lút nói, mấy ngày nữa bọn họ liền phải đi về. Diệp Kiều chính dựa vào nam nhân trên vai, nghe vậy không khỏi thoáng ngồi thẳng thân mình, có chút kinh ngạc, phía trước không phải thương lượng muốn một đạo trở về sao Kỳ vân còn lại là nghiêng đầu ở nữ nhân trên chán hôn hôn, thành âm nhẹ nhàng chậm chạp, cha mẹ lần này tới chính là vì tam lang việc hôn nhân, hiện giờ tam lang thành thân, đệ muội cũng là người thân thiện, làm người yên tâm, mấy cái hài tử cũng là khỏe mạnh ngoan ngoãn, cha mẹ giải tâm sự tự nhiên là muốn trở về Vô luận là kỳ phụ vẫn là liễu thị, đối với kinh thành đều chưa từng quyến luyến. Đối với người bình thường tới nói, trong kinh thành phồn hoa thượng cầm, lầu các san sát chẳng sợ chỉ là ở trên phố đi vừa đi, hai bên phú quý đều có thể hoảng hoa người mắt, càng là phú quý địa phương cơ hội càng nhiều, như là phương lệ cùng đồng thị, cho dù là buông tha phía trước tích góp mấy năm cửa hàng, cũng muốn đến trong kinh thành sông vào một lần. Nhưng là kỳ phụ cùng liễu thị bất đồng, bọn họ thượng tuổi vốn là không hề là hướng tới ngập trong vàng son tuổi tác trong lòng niệm vốn chính là mấy cái hài từ thà kỳ phụ bổn phận, liễu thị thông tuệ, bọn họ đều tình nguyện lưu tại quê quán khi bọn hắn phú quý người rảnh rỗi, cũng tốt hơn ở chỗ này quá này nhà cửa thật sâu nhật từ. Một ngày hai ngày còn hảo coi như là tiêu khiển, nhưng là thời gian một lâu, khó tránh khỏi cảm thấy bị đè nén. Kỳ vân lại nói, huống chi nguyệt nhi còn nhỏ. Nương trong lòng nhớ mong khẩn, luôn là nhắc mãi, chúng ta nếu là cùng trở về nói còn phải đợi thượng 2-3 tháng đâu, cha mẹ nếu nhớ thương trong nhà, đi về trước cũng là tốt hiện giờ thủy lộ thông suốt, ngồi thuyền trở về mau chút sẽ không chịu tội. Diệp Kiều lúc này mới gật đầu, một lần nữa sửa tới rồi kỳ vân đầu vai, ở trong lòng tính nhật từ, lại qua mấy tháng chúng ta cũng muốn về nhà ăn thết, đến lúc đó tự nhiên còn có thể gặp mặt. Kỳ Vân lại cầm Diệp Kiều tay, ngược lại nói lên, hôm nay là nương tử sinh nhật tưởng như thế nào quá. Điều nhân sâm biết Kỳ Vân đây là làm chính mình hứa cái miệng chính là nàng suy nghĩ một trận lại không nghĩ ra được có cái gì đặc biệt muốn làm sự tình. Vì thế, Diệp Kiều còn bắt tay từ Kỳ Vân lòng bàn tay rút ra, lại không số chính mình, mà là nhẹ nhàng số Kỳ Vân ngón tay, bọn nhỏ đều hào hảo cha mẹ cũng hào hảo lá phong nhìn, hoa nhìn, ngày hôm qua còn cùng nhau học thư tự hồ không có gì muốn làm sự tình. Kỳ Vân hơi hơi sừng sốt, Kiều nương ngươi khi nào học thư, có phải hay không bọn nhỏ lại lại đây ương ngươi đọc sách. Diệp Kiều còn lại là ngắp một cái, chậm gì gì nói, theo ngươi học. Kỳ Vân, Nga, phục hồi tinh thần lại kỳ nhị lang quyết đoán lựa chọn không tiếp tục hỏi, mà là phàn cầm Diệp Kiều đầu ngón tay ôn thanh nói, chúng ta đây liền ở nhà khoan khoái một ngày, ta không xem chướng, ngươi cũng đem trong nhà chướng phóng tới ngày mai lại xem. Hôm nay cái nguyện trưởng quỷ nói sẽ đưa tới một đuôi cực kỳ mới mẻ cá chấm đen, ta đem tiệm ăn bên trong đầu bếp gọi tới, làm cá viên canh, buổi tối lại chi cái nồi cùng nhau ăn tốt không? Không thể không nói Kỳ Vân đã đem nhà mình Nhương thử nghiên cứu thấu, so với những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ vật ăn ngon thực hiển nhiên càng có thể thảo Diệp Kiều hân hoan. Quả nhiên Diệp Kiều cười rộ lên, liên tục gật đầu, rồi sau đó kéo Kỳ Vân cánh tay, nhắc mãi chờ hạ buổi tối còn muốn ăn cái gì? Nói một cái kỳ vân ở trong lòng ghi nhớ một cái, liền như vậy một đường nói trở về nhà chờ xuống xe khi, liền nhìn đến gã sai vặt đồng năm đứng ở cửa Hiện giờ, đồng năm đã từ phía trước chỉ có thể ở bên ngoài thô sự quét thước gã sai vặt biến thành có thể phụ cận hầu hạ Tuy rằng làm vẫn là chuyện vặt bất qua hắn tay chân nhanh nhẹn miệng càng là lanh lợi tầm thường một ít chạy chân sự tình đều sẽ cho hắn đi làm Đồng năm cũng coi như là trong phủ có diện mạo Bất quả ở chủ tử trước mặt đồng năm từ trước đến nay cần cụ và thật thà, hiện nay nhìn thấy xe ngựa lại đây, vội vàng chạy chậm tiến lên hỗ trợ kéo xe, dọn ghế đầu, đỡ kỳ vân xuống xe lui về phía sau đến một bên, nhìn kỳ vân đỡ hạ dịp kiểu, hai người đứng yên, đồng năm lúc này mới tiến lên nói chủ tử cung vương ra ra tiểu vương ra còn có tiêu tiểu thiếu ra tới. Kỳ vân vừa nghe cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở cảnh hiền từ phía trước cùng húc bảo nói qua thi văn lúc sau. Liền phá lệ thích húc bảo, động bất động liền sẽ tìm nhàn hạ thời gian tới cửa tới tìm húc bảo Phần lớn là đọc sách, hai cái tiểu mọt sách ghé vào cùng nhau cũng coi như số phận Tiêu chính phủ còn lại là vẫn luôn bồi sờ cảnh hiền Hơn nữa hắn hư trường 2 tuổi, làm người trầm ổn Tầm thường sờ cảnh hiền cuộc tính tình đi lên thời điểm cũng cũng chỉ có tiêu chính phủ Có thể càn cản lại có hắn ở trường hợp luôn là hòa hòa khí khí Tầm thường này hai người liền thường thường đến kỳ ra Lúc này lại đây cũng là chuyện thường Kỳ vân liền nhàn nhạt nói Đưa điểm tâm đi qua sao Đưa đi qua Bọn họ người đâu Đang ở phùng tiên sinh thư phòng Tiểu nhân qua đi đưa thức ăn thời điểm điện hà cùng húc thiếu ra chính cầm sách xem đâu Kỳ vân gật gật đầu Không hề hỏi nhiều Chỉ lo lôi kéo Diệp Kiều vào cửa Vốn đỉnh bọn nhỏ ở một chỗ chơi đùa liền có thể không ra thời gian tới Làm vợ chồng hai cách nhiều ở chung một trận Ai biết húc bảo đầu phá lệ hào xử Vẫn luôn tính cuộc sống này đâu Biết hôm nay cái là nhà mình mẫu thân sinh nhật Cho nên chẳng sợ còn muốn nhiều nhìn xem thư Lại vẫn là đang nghe đến thanh phong nói dịp kiều sau khi trở về Lược đưa thư vốn là phải đi Sợ cảnh hiền vội rũi tay kéo hắn một chút Hỏi cứ như vậy cấp làm cái gì Húc bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ Nhưng là chí nhớ hảo, biết phía trước kỳ vân lại nói tiếp quá, diệp kiều sinh nhật không thể tùy tiện lộ ra, vì thế húc bảo chỉ lo thanh âm mềm mại trả lời, đi tìm Nhương ta tưởng nàng. Lời này đặt ở một cái sáu tuổi hài đồng trên người cũng không cảm thấy nhiều mấy mẻ, rốt cuộc sờ cảnh hiền cũng vẫn là cái về nhà về sau cái thứ nhất tìm vương phi muốn ôm tiểu hài tử. Bất quá sợ cảnh hiền hôm nay cái tới nhưng không đơn giản là vì cùng hắn nói thơ luận văn, hắn sờ sờ trong lòng ngực đồ vật, không nói một lời đứng dậy, đi theo húc bảo phía sau nói ta thủy ngươi cùng đi. Húc bảo sửng sốt tiểu vương ra ngươi cùng ta đi làm gì. Này hoa quế bánh ngươi nói là kỳ phu nhân tự mình sai người lấy được hoa quế làm ta nếu ăn, hiện tại tự nhiên muốn đi giáp mặt nói lời cảm tạ mới là. Tiểu chính phủ vừa nghe, trên mặt liền có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật phía trước hốc bảo nói qua muốn đọc địa lý tổng chí linh tinh thư, chỉ là có quan hệ với phương diện này thư tịch tầm thường đều sẽ không chảy vào dân gian, cho dù là kỳ vân thư phòng đều không có. Sở cảnh hiền nghe xong lúc sau, liền nhớ xuống dưới, trở về liền từ trong nhà nhảy ra một quyển dư mà kỳ thắng, hôm nay chính là muốn lấy tới cấp húc bảo xem. Bất quá tiêu chính phủ biết nhà mình tiểu vương ra tính tình, nhất quật cường, chính là miệng giao gam tâm đậu hù, có đôi khi thoạt nhìn bá đạo thùy hứng, kỳ thật mềm lòng lợi hại Nhưng là thật làm hắn chủ động lấy ra sách vừa tặng người hắn kéo không dưới mặt, nhưng nếu mang đến tổng không thể lại mang về, sở cảnh hiền này rõ ràng là ở tìm cơ hội. Tiêu chính phủ có tâm giúp hắn vạch trần, chính là nếu là lời nói tiêu tiêu chính phủ trong miệng nói ra, chỉ sợ sở cảnh hiền là muốn tức giận cho nên tiêu tiểu công tử đơn giản ngậm miệng không nói, chỉ lo đi theo hai người phía sau, cùng đi nhà chính. Quà đi khi cũng không có nhìn thấy kỳ vân cùng Diệp Kiều, lưu lại bà tử nói bọn họ mang theo hai cái tiểu trụ tử ở phía sau trong hoa viên, húc bảo liền xoay phương hướng, mang theo sở cảnh hiền cùng tiêu chính phủ đi nhà mình hoa viên. Ở kỳ ra, hoa viên có hai cái. Một cái là lực tiểu nhân, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, có núi giả, có nước chảy, còn có hành lang, rất là lịch sự tao nhã, chỉ là nơi này là vì loại dược liệu chi tiêu trước khi long phượng thai còn chỉ có thể đặt ở tiểu giường thời điểm, Diệp Kiều thường dẫn bọn hắn đi kia chỗ. Chính là hiện tại Long Phượng Thai đều là có thể chảy có thể nhảy, đặc biệt là như ý, nhất hoạt bát hiếu động, dịp kiều sợ nàng đem dược liệu hoa nắm xuống dưới tắc trong miệng ăn hư chính mình cho nên hiện tại mang theo bọn nhỏ đi chính là một cái khác trọng đại hoa viên. Nơi đó đó là người bình thường ra hoa viên nên có bộ dáng tiểu kiều nước chảy, hoa đoàn cầm thốc tới rồi mùa thu hoa quế phiêu hương. Húc bảo đi thời điểm, liền nhìn thấy đang ở chạy vội truy con bướm như ý, mà ninh bảo còn lại là vẫn luôn gắt gao đi theo, đôi mắt nhìn chằm chằm như ý, sợ nàng ngã. Tiểu Hắc cũng đi theo một bên, gà trống đi tới bước chân thư thả, ngẫu nhiên chấn chấn cánh ở như ý bên người nhắm mắt theo đuôi còn sẽ cẩn thận sẽ không quấy nhiễu đến con bướm. Mà mạc bà tử ở một bên đi theo đi, vừa không sẽ làm chính mình bóng ma trở ngại đến hai cái tiểu trù tử tầm mắt cũng không thể ly đến quá xa, muốn ở bọn họ khả năng té ngã thời điểm trước tiên qua đi đỡ, này trong đó phá lệ chú ý kỹ xảo. Kỳ vân đôi mắt vẫn luôn không có từ như ý trên người dịch khai, diệp kiều còn lại là cầm quạt tròn ngồi ở bàn đá bên, ngẫu nhiên lắc lắc nàng trong lòng ngực ôm Duyên Thịnh Thảo phá lệ cẩn thận. Bởi vì Duyên Thịnh Thảo 3 năm một nở hoa, Ba năm một kết quả, Diệp Kiều muốn đó là nó trái cây, mà ở trong lúc này tiểu nhân xâm liền phải hào hảo bảo dưỡng nó mới được. Thấy húc bảo lại đây, Diệp Kiều liền cười chiều hắn vẫy tay, ở húc bảo chạy tới khi Diệp Kiều lực quạt tròn, lấy ra khăn cấp tiểu ra hỏa xoa xoa mặt thuận tay nhó một phen, cảm giác xúc cảm cực hào, lại nhó một chút lúc này mới ngẩm đầu nhìn sợ cảnh hiền cùng tiêu chính phủ cười nói, khát không khát. Vừa mới nấu ra tới sữa bò trà uống chút đi. Bởi vì hai người thường tới, chẳng sợ trong đó một cái là hoàng thân quốc thích nhưng là này thường xuyên qua lại cũng liền không quy cù nhiều như vậy. Sở cảnh hiền lập tức gật đầu nói tạ tiếp nhận cái ly tới uống một hơi cạn sạch tiêu chính phủ còn lại là cười nhấp một ngụm cảm thấy hương vị cực hào, lúc này mới uống quang. Diệp kiều cầm lấy quạt tròn lại lắc lắc cúi đầu nhìn húc bảo ôn thanh nói, đọc sách nhưng mệt mỏi. Húc bảo lắc đầu thanh âm thanh thúy, húc bảo không miệt tưởng nương cũng tưởng đệ đệ mũi muội Rồi sau đó húc bảo cảm giác được kỳ vân liếc lại đầy ánh mắt Hắn lập tức đổi kịp một câu còn có cha, đều tưởng Diệp kiểu cười cười, sờ sờ hắn phát đỉnh Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đọc sách đọc thời gian lâu rồi là muốn ra tới đi một chút Đi bồi ngươi để để muội mụi chơi đi Nương đâu, phía trước ngươi thạch gì tặng mấy mè quả nho tới Ta chọn quả nho hạt chờ chuẩn bị cho tốt kêu các ngươi tới ăn Húc bảo lên tiếng, rồi sau đó liền đi qua đi chuẩn bị giúp như ý cùng nho phát đi Bất quá sợ cảnh hiền sẽ không làm hắn liền như vậy lưu, lập tức theo sau, ở húc bảo phía sau nói, phía trước ta ở thư phòng nhìn thấy một quyển sách. Lời này vừa nói ra, húc bảo lập tức dừng lại bước chân quay đầu lại xem hắn. Lúc này hai người đã muốn chạy tới hành lang dài dưới bậc thang, đối diện ánh mặt trời tiêu chính phủ liền rũi tay lôi kéo bọn họ hai cái, làm cho bọn họ thối lui đến dâm mắt chỗ, lại không nhiều lắm nghe, chỉ lo đi qua đi cười nhìn tiểu như ý phát điệp, ngẫu nhiên còn sẽ đi qua hỗ trợ, nhưng thật ra chơi đến cao hứng. Mà húc bảo còn lại là nhìn chằm chằm sờ cảnh hiền nhìn, hắn xưa nay thông minh, nghe thế câu nói liền biết sờ cảnh hiền ý tứ, trên mặt lập tức lộ ra chờ mong thần sắc điện hạ, người có phải hay không tìm được rồi cái gì kỳ thư Sở cảnh hiền trên mặt đầu tiên là lộ ra đắc ý thần sắc nhưng thực mau liền nỗ lực thu liễm hừ nhẹ một tiếng, nói bất quá là bồn dư mà kỳ thắng thôi, nghĩ đến người cũng không vui xem. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người ôm lấy. Sở cảnh hiền có chút kinh ngạc xem qua đi, liền nhìn thấy một đôi sáng long lanh đôi mắt. Hai người tuy rằng tuổi kém không lớn, nhưng là sợ cảnh hiền so húc bảo vẫn là lực cao chút mà húc bảo bởi vì dịp kiều dưỡng hảo, hiện tại tuy rằng không có khi còn nhỏ như vậy tròn vo, nhưng trên người vẫn là có chút mềm thịt. Lúc này sợ cảnh hiền liền cảm thấy ôm chính mình cái này vật nhỏ thịt măng mốc dùng sức hướng chính mình trước mặt thấu thanh âm đều mang theo cách động ta muốn xem cho ta xem. Sợ cảnh hiền sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, nhưng thực mau liền ổn định thân mình, rũi tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo, nghiến răng nghiến lợi nói, như thế nào, lúc này không gọi điện hạ. Húc bảo cho rằng hắn đang nói chính mình không quy củ vội vàng theo một câu, điện hạ phúc an điện hạ cắt thường, làm ta nhìn xem. Đổi thành người khác nói như vậy, sợ cảnh hiền cảm thấy không có gì, nhưng là húc bảo không giống nhau. Hắn khó được đụng tới một cái cũng vui đọc sách thậm chí là si mê người, sợ cảnh hiền liền phá lệ không thích người này cùng người khác giống nhau nịnh hót chính mình. Vì thế sợ cảnh hiền làm ra cái liền chính hắn đều cảm thấy ấu trĩ sự tình. Hắn từ trong lòng lấy ra kia quyển sách cố ý đem phong bì mặt trên, dư mà kỳ thắng, bốn chữ ở hút bảo trước mặt quơ quơ, sau đó cao cao dơ lên cánh tay. Húc bảo đôi mắt liền đi theo thư đi thư ở nơi nào hắn đầu liền truyền tới nơi nào chờ sờ cảnh hiền dơ lên tay thời điểm, húc bảo liền theo bản năng nhón chân muốn đi bắt. Chính là hắn rốt cuộc là so sờ cảnh hiền lùn một ít rũi tay đều với không tới. Nhưng bộ dáng này làm cho sờ cảnh hiền đều cười rộ lên, hắn thanh âm cũng hòa hoãn chút như là ở hống hắn dường như ôn thanh nói, người đáp ứng ta một sự kiện ta liền cho người xem. Húc Bảo lập tức nhìn về phía sở cảnh hiền, liên tục gật đầu ta đều đáp ứng, làm ta nhìn xem là được. Người về sau, kêu ta sở huynh, không được kêu ta điện hạ. Yêu cầu này nghe tới có chút kỳ lạ, Húc Bảo chớp chớp đôi mắt, rồi sau đó lưu loát mở miệng nói, hảo, sở huynh. Ước chừng là muốn nghe một tiếng tưởng lâu lắm, hiện giờ nghe được sở cảnh hiền chỉ cảm thấy cả người thư thái. Hắn thoải mái cũng liền rất dễ nói chuyện, lập tức đem thư hướng húc bảo trong lòng ngực một tắc, đây là đệ nhất bổn còn có vài bồn đâu, quay đầu lại ngươi xem xong rồi này bản ngã lại cho ngươi thay cho một quyền. Húc bảo vừa nghe còn có thật nhiều, lập tức cười nở hoa ôm thư hiếm lạ không được. Bất quá tiểu húc bảo chưa bao giờ là cái ăn mảnh, hắn túm chặt sờ cảnh hiền, lôi kéo hắn cùng đi ngồi xuống hành lang hạ trên đệm mềm cùng nhau nhìn. Sở cảnh hiền trước nay đều là hành tổ ngồi nằm đều có quy cùng người, như vậy trực tiếp đệm tử thượng bắt đầu còn có chút biệt nữ, bất quá cùng húc bảo cùng nhau đọc sách đọc tiến vào sau, liền không rảnh lo rất nhiều. Hai cái tiểu nhân nghi ghé vào một chỗ, phá lệ thân thiện. Mà tiêu chính phủ nhìn sở cảnh hiền thư đưa ra đi, hai người lại tốt như là một người dường như tiêu chính phủ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị qua đi nói điểm cái gì, lại nhìn đến như ý dưới chân một cái không vững chắc trực tiếp ngã xuống. Đi theo Ninh Bảo phản ứng cực nhanh, qua đi kéo nàng, nhưng là hai đứa nhỏ đại, chẳng sợ Ninh Bảo lực cao một ít sức lực cũng đại chút, nhưng rốt cuộc là hài tử, không vững chắc thật sự, không chỉ có không có đem Như Ý túm chặt, còn hai người cùng nhau ghé vào trên mặt đất. Tiểu Hắc sợ tới mức triển khai cánh, nhưng nó cái gì đều làm không được, chỉ có thể qua lại xoay quanh nhi. Mạc bà tử hoàng sợ vội vàng rũi tay ngăn cản hạ, rồi sau đó ngồi sồm xuống nâng dậy hai đứa nhỏ nhìn, cũng may mặt cỏ rắn chắc mạc bà tử mặt sau càn kia một chút làm cho bọn họ không đến mức rơi quá tàn nhẫn, lúc này trừ bỏ trên người ô ế chút nửa niềm không thương đến. Nhưng là như ý cặp kia mắt to nhìn nhìn bay đi con bướm, vành mắt lập tức đỏ. Tiểu như ý bình thường là cái cùng mềm tính tình thực dễ nói chuyện chính là tiểu cô nương đối với thích đồ vật xưa nay kiên trì, phía trước có thể vì thỏ ngọc hoa đang đi bắt cầu, lúc này đuổi theo nửa ngày tiểu hồ điệp bay, như ý trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đặc biệt là đang xem đến nhà mình ca ca vì cứu chính mình, lúc này cũng ngã một thân dơ, như ý nước mắt lập tức lạch cạch lạch cạch rớt xuống dưới. Nàng không nháo chỉ là khóc bắt lấy ninh bảo tay không bỏ Nước mắt đầu tiên là cắt đứt quan hệ hạt trâu Cắn môi nhìn kia bộ dáng làm cho mạc bà tử tâm đều đau Mạc bà tử vội vàng đem như ý ôm lấy hống Cô nương làm sao vậy chính là nơi nào đau Ninh bảo cũng đi lên rũi tay sờ sờ muội muội Hắn xưa nay đều là tứ bình bát ổn Nói chuyện đều là chậm gì gì Nhưng lần này bị như ý nước mắt hù ở ngữ tốc đều nhanh vài chục muội muội có đau hay không Nơi nào đau Nói, Ninh Bảo còn rẫm rẫm vừa mới như ý rơi mặt cỏ, nơi này xấu xa quăng ngã muội muội ca ca giúp người đánh nó Như ý bị Ninh Bảo đậu đến một nhạc, rũi tay lau lau nước mắt, nhẹ nhàng tránh tránh, chờ mặc bà tử đem nàng buông ra về sau Tiểu cô nương đi qua đi ôm lấy Ninh Bảo, thanh âm nho nhỏ, như ý không đau ca ca có đau hay không Ninh Bảo lập tức dựng thẳng tiểu bộ ngực, không đau ca ca lợi hại đâu Như ý cười cười, nhưng thực mau lại không cười, nghẹn miệng tà hiểu xem tự hồ muốn tìm xem tiểu hồ điệp còn ở đây không Lúc này, nàng liền nhìn đến có người ngồi sồm chính mình trước mặt, đôi tay hư hư nắm, lược buông ra khi Như ý từ hắn lòng bàn tay khe hở thấy được bên trong đang ở chậm rãi vỗ cánh con bướm Như ý lập tức lộ ra đại đại tê cười kinh hỉ nói tiểu phúc điệp Lời này đậu đến tiêu chính phù cười lên tiếng, nhưng hắn cũng biết như ý tôi còn nhỏ Nói chuyện âm không chuẩn là thường có, liền thực mau khôi phục tầm thường ôn hòa yêu nhã, thanh âm bằng phẳng, "Ân, con bướm như ý muội muội thích." Như ý lập tức gật đầu, đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm Tiêu Chính phủ trong tay con bướm xem, cảm thấy thấy không rõ, còn vài bước đi qua đi, tiểu thịt tay nhẹ nhàng bắt lấy Tiêu Chính phủ thủ đoạn, đôi mắt thỏ lại gần nhìn. Ninh bảo còn lại là đi theo Như ý phía sau, vươn tay, tựa hồ ở bảo hộ Như ý đỡ phải nàng lại quăng ngã. Tiêu Chính phủ cười nói: Như ý mụi muội nếu là thích ta đêm này con bướm bỏ vào lồng sắt đưa người đó là Chính là như ý trước gật gật đầu, sau lắc đầu, nhu nhu nói Không được tiểu hồ điệp mẫu thân còn chờ nó trở về ăn cơm cơm đâu Ta cùng nó chơi một lát liền muốn đưa nó trở về tìm mẫu thân Tiêu chính phủ cũng không có nghĩ vậy sao đại điểm hài từ trong óc cơ nhiên có thể cấu tứ ra nhiều như vậy đồ vật bất quá tiêu chính phủ cảm thấy cô nương này lương thiện cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ lo ngồi sồm nơi đó làm như ý nhìn con bướm chờ như ý nhìn đủ rồi, hắn liền mở ra bàn tay. Còn bướm lập tức chấn cánh cất cánh không bao lâu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lần này như ý cười thùm tỉm nửa điểm không thương tâm chờ tiểu hồ điệp bay đi, nàng liền đối với tiêu chính phủ mềm mại nói thanh cảm ơn tiêu ca ca. Rồi sau đó như ý lại không hề xem hắn, chỉ lo quay đầu lại lôi kéo Ninh Bảo nói ca ca, như ý bụng bụng đói. Ninh Bảo liền phàn cầm như ý tay nhỏ, lôi kéo nàng cùng đi tìm Diệp Kiều. Tiêu chính phủ còn lại là đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo vạt áo cọng cỏ, nhìn như ý cùng Ninh Bảo một đường chạy chậm tới rồi Diệp Kiều trước mặt, không lại ngã, lúc này mới hoàn hồn đi tìm sở cảnh hiền Mà Diệp Kiều nhìn thấy hai đứa nhỏ trên người lộng dơ, lại không nóng này. Hải tử thích chạy nhảy là chuyện thường, ngẫu nhiên cũng sẽ quăng ngã ngã, chỉ cần không thương đến liền hảo tiểu nhân sâm cũng không có quá mức khẩn trương, chỉ lo cười đem chính mình vừa mới lột hảo ra chọn hạt quả nho thì cầm lấy tới, cấp hai đứa nhỏ một người một viên nhét vào cái miệng nhỏ, Diệp Kiều cười nói, ngọt không ngọt. Ninh bảo gật đầu, như ý còn lại là giòn giòn trả lời, ngọt còn muốn. Diệp Kiều sờ sờ như ý khuôn mặt vậy ngươi cùng ca ca đi trước thay quần áo, nương tự cấp các ngươi lột chút. Như ý lên tiếng, Ninh Bảo cũng gật đầu, hai người liền bị mạc bà tự ôm đi trong phòng thay quần áo. Mà lúc này, thạch đầu đã đi tới. Hắn cùng các đệ đệ muội mũi bất đồng, tiểu thạch đầu mỗi ngày đều là muốn đi học đường. Bất quá bởi vì ngày mai tiên sinh muốn khảo so công khóa, hôm nay sớm thả nửa ngày, thạch đầu lúc này mới có thể sớm trở về. Kỳ vân lại không làm hắn trở về đọc sách mà là làm tiểu thạch đầu ngồi ở chính mình đối diện trước cho hắn đổ ly sữa bò trà kỳ nhị lang đưa qua đi khi thanh âm nhàn nhạt nói, gần nhất mấy ngày học đường học cái gì. Thạch đầu tiếp nhận cái ly trả lời, luận ngữ. Kỳ vân gật gật đầu ta đây hỏi ngươi vài đoạn, ngươi tới giải thích một vài. Thạch đầu vừa nghe liền biết đây là kỳ vân muốn khảo hắn công khóa, lập tức ngồi nghiêm chỉnh thần sắc đều có chút khẩn trương. Một bên Diệp Kiều không đọc quá luận ngữ Cũng không biết bọn họ muốn khảo cái gì Chỉ lo đôi mắt một bên nhìn húc bảo Một bên tiếp tục dùng bạc cái thẻ chọn quả nho Qua một lát chờ kỳ vân cùng thạch đầu đều không nói chuyện nữa Diệp Kiều mới một lần nữa nhìn về phía bọn họ Bởi vì thạch đầu là kỳ chiêu phó thác cấp kỳ vân Cho nên kỳ vân thường thường khảo hắn Đối thạch đầu công khóa so đối chính mình Hải tự còn muốn để bụng chút bất quá kỳ vân Tính tình Diệp Kiều biết vô luận hảo hỏng rồi đều không nói thẳng Nhưng là Diệp Kiều cùng Kỳ Vân ở chung nhiều năm tự nhiên có thể phỏng đoán ra một ít lúc này Kỳ Vân đã không nhíu mày cũng không lắc đầu, đó là Thạch Đầu học được hảo qua hắn này quan. Vì thế Diệp Kiều liền đem quả nho đưa cho Thạch Đầu cười nói, tới ăn chút. Thạch Đầu thấy Kỳ Vân không có làm hắn đi tiếp theo đọc sách cũng có thể đoán được chính mình là làm Kỳ Vân vừa lòng, trong lòng cũng cao hứng, liền cười lên tiếng. Lúc này, liền nghe có người tới báo, ngô ra có người tặng đồ vật tới. Lời này vừa nói ra thạch đầu lập tức ngẩn đầu nhìn lại Hôm nay là Diệp Kiều sinh nhật điểm này mấy cái hài tử đều là biết đến Năm trước bọn họ cùng nhau làm cái diệu đưa cho Diệp Kiều Năm nay còn lại là cộng lại cùng nhau làm bình sứ cấp Diệp Kiều Thạch đầu biết ngô diệu nhi trong nhà là làm đồ sứ Hắn liền đem chính mình cùng ba cái tiểu nhân họa tranh vẽ cầm đi cấp ngô diệu nhi Hy vọng ngô diệu nhi hỗ trợ làm bình sứ ra tới coi như cấp Diệp Kiều lễ vật Vì thế thạch đầu còn chuẩn bị một khối phía trước kỳ vân cho hắn tốt nhất mặc thỏi quyền cho là mua bình sứ tiền Lúc này ngô gia đưa đồ vật tất nhiên là chính mình tìm nàng định đồ vật Diệp Kiều cũng không biết nội tình chỉ lo cười hỏi tới là người phương nào Là ngô gia cô nương, mời vào đến đây đi Là, thạch đầu ngồi ở một bên nghe trong ánh mắt có chút mê mang Ngô gia cô nương, ngô huynh đệ chưa nói quá có tỉ muội A chỗ nào tới cô nương Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn thấy một thân xuyên vàng nhạt váy thường tiểu cô nương ôm cái hộp đi vào vườn, sơ ngoan ngoãn nguyên bảo búi tóc, tích cóc một đoá hoa nhung, đi lên thướt tha yểu điệu, bộ mặt thanh thú tươi cười cùng mềm. Thạch đầu nhìn lên liền choáng váng, này mặt hắn quá chín, còn không phải là ngô huynh đệ sao? Ngô huynh đệ thật là cô nương ra. Kia chính mình trước kia cùng nàng nói qua nói. Thạch đầu sợ tới mức nhẹ buông tay, quả nho thịt liền rơi xuống đất. Một bên tùy thời mà động tiểu hác lập tức xông lên, ngậm quả nho thịt quay đầu liền chạy cánh còn phành phạch phành phạch thực mau liền chạy ra vườn. chương 209. Ngô Diệu Nhi đi lên trước tới, hơi hơi hành lễ, thanh âm mềm ấm, Diệu Nhi gặp qua kỳ nhị ra, phu nhân, rồi sau đó Ngô Diệu Nhi đứng dậy, nhìn về phía thạch đầu, cười khanh khách nói, thạch đầu ca ca. Đồng dạng thanh âm, nhưng là ngữ điệu bất đồng. Lúc này chính là kiểu mềm tiểu cô nương, làm cho thạch đầu trực tiếp từ ghế đá thượng nhảy lên, chân tay luống cuống, mặt đều đỏ, lúc này mới nghẹn ra tới một câu, ngô ngô mụi mụi. Ngô Diệu Nhi cười tùm tỉm nói, thạch đầu ca ca kêu ta Diệu Nhi đó là. Thạch đầu lắp bắc mở miệng, hảo, Diệu Nhi. Như vậy cảnh tượng, làm cho Diệp kiều cười không ngừng, nàng không khỏi sơ lên quạt tròn đối với kỳ vân nhỏ giọng nói, như thế nào, người vẫn luôn chưa nói quá Diệu Nhi là cô nương ra. Kỳ vân thanh âm nhàn nhạt không có. Diệp Kiều có chút tò mò, Diệu Nhi cũng chưa nói. Phía trước mô Diệu Nhi vài lần tới tìm Diệp Kiều nói chuyện khi chưa bao giờ che lấp chính mình nữ Nhi ra thân phận, như thế nào liền gạt thạch đầu. Kỳ vân còn lại là nhìn nhìn bên kia sắc mặt đỏ bừng chất Nhi, chậm gì gì trả lời ước chừng, Diệu Nhi cũng cảm thấy một màn này sẽ rất thú vị, lúc này mới vẫn luôn gạt đi. Diệp Kiều. Mà ngô diệu nhi này tới chỉ là vì cấp thạch đầu tặng đồ cũng không có cái gì bên sự tình kỳ vân cũng không có lưu nàng, chỉ lo làm nàng đi cùng thạch đầu nói chuyện. Ngô diệu nhi liền đối với kỳ vân cùng Diệp Kiều lại hành thi lễ, lúc này mới cùng thạch đầu rời đi. Hai người đi bàn đua dây giá nơi đó, ngô diệu nhi đem hộp phóng tới trên bàn cười khanh khách nói, ngươi nhìn một cái nhưng vừa lòng. Thạch đầu trong lòng vẫn là có chút run, bất quá vô luận là ngô huynh đệ vẫn là ngô muội muội thạch đầu đều là phá lệ nghe nàng lời nói, nghe vậy lập tức chạy chậm tiến lên, nhẹ nhàng mở ra trước mặt hộp. Không thể không nói, ngô ra cửa hàng tiêu sứ tay nghề thực sự là có 102 kinh thành, chẳng sợ mấy cái hài tự hội hỏa trình độ so le không đồng đều, đặc biệt là ninh bảo cùng như ý cơ hồ chính là cầm bút qua lại phủi đi cái đại khái bộ ráng, lại vẫn như cũ làm ngô ra cửa hàng tay nghề sư phó xử lý phá lệ độc đáo. Bình thân toàn thân tuyết trắng, mặt trên là mấy bức họa tác bên cạnh còn xứng có bọn nhỏ tên họ. Dù cho thạch đầu đối với đánh giá đồ sứ cũng không am hiểu, chính là đục lỗ nhìn lại liền biết đây là hảo đồ vật. Vừa lòng vừa lòng, này cái chai thật là đẹp mắt ta chờ hạ liền cầm đi cấp đệ đệ muội muội cùng đưa cho nhị thầm thầm. Thạch đầu lộ ra tươi cười theo bản năng mà rũi tay muốn vỗ vỗ ngô huynh đệ bả vai. Bất quá một quay đầu liền nhìn thấy ngô diệu nhi cười khanh khách nhìn hắn mặt thạch đầu lập tức bắt tay thu hồi tới trên mặt đỏ bừng há miệng nói phía trước ta cho rằng ngươi là thực xin lỗi. Ngô diệu nhi cũng không để ý tả hiểu nàng cũng có tâm gạt kết quả giấu tới giấu đi liền thạch đầu một cách thành thật hài từ từ đầu tới đuôi vẫn luôn không phát hiện quá này cũng coi như là không làm thất vọng ngô diệu nhi nỗ lực. Nàng liền chắp tay sau lưng, đi tới bàn đu dây trước ngồi xuống, cô cô cười đối thạch đầu nói, vậy ngươi lại đây chơi với ta một chút, ta liền không tức giận. Thạch đầu vừa nghe lời này, vội vàng theo tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng mà khép lại bình sứ hộp còn đem nó hướng bên trong thả phóng, lúc này mới chạy tới ngô rượu nhi phía sau, giúp nàng đẩy bàn đu dây. Ngô Diệu Nhi không giống tầm thường nữ hài tử, nàng tính tình thẳng thắn thật sự, lá gan cũng đại, vẫn luôn thúc sục thạch đầu cao chút lại cao chút sau lại thạch đầu cũng không dám lại dùng lực đầy thời điểm, Ngô Diệu Nhi trên mặt thươi cười liền chưa từng rơi xuống. Cái này làm cho đường hành lang hạ ngẩn đầu nhìn húc bảo toát ra tới một câu, ta khẳng định không dám đáng như vậy cao. Sợ cảnh hiền cũng xem qua đi, rồi sau đó quay đầu nhìn húc bảo hỏi, vì sao? Húc bảo tuy nhỏ. Lại cũng không muốn nói thẳng chính mình nhát gan Chỉ là nói quân tử không lập nguy tường dưới Người luôn là có tự mình đạo lý Bất quá ngô rượu nhi cũng không có ở lâu Nàng hôm nay tới chính là cấp thạch đầu đưa cái chai Thực mau liền rời đi Chờ đến lúc trời chạm vạng Sở cảnh hiền cùng tiêu chính phủ cũng rời đi Kỳ phủ kỳ vân liền làm người tặng ngày sinh Khi ăn mì trường thọ đi lên Trừ bỏ mặt còn có không ít Diệp Kiều thích ăn đồ ăn Mà ở dùng thôi cơm chiều sau Diệp Kiều liền thu được đến từ chính bọn nhỏ lễ vật Diệp Kiều hiếm là cầm cái chai ngó trái ngó phải, bởi vì cái chai có chút trọng lượng, thả mặt ngoài bóng loáng, cho nên Diệp Kiều liền đem nó lực đến trên bàn cẩn thận đoan trang, nhìn cao hứng, liền qua đi đem mấy cái hài thử đều ôm vào trong ngực. Ước chừng là trong lòng quá mức cao hứng, Diệp Kiều tới rồi buổi tối cũng không có làm bọn nhỏ về phòng, mà là bồi bọn họ cùng nhau, nhìn thạch đầu húc bảo đọc sách nhìn ninh bảo như ý chơi đùa cười đến cảm thấy mỹ mãn. Mãi cho đến bọn nhỏ ngủ, từng người bị bà tử mang về phòng, kỳ vân mới có thời gian trôi qua cùng nhà mình ngương từ trò chuyện kiều Nương ngươi liền không hiếu kỳ ta cho ngươi chuẩn bị cái gì. Diệp kiều ngẩn đầu xem hắn, thanh âm mềm mại, lễ vật sao. Kỳ vân nhìn ra được diệp kiều lúc này đã có chút mệt nhọc cũng liền không vòng vo, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền, phóng tới diệp kiều trên tay. Diệp kiểu nhéo nhéo, cảm giác bên trong là cái gậy gục giống nhau đồ vật mở ra tới ngã vào lòng bàn tay, liền nhìn thấy là đem chìa khóa. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía kỳ vân, liền nghe kỳ vân nói, đây là thuyền chìa khóa quá chút thời điểm, đường biển thông, đãi chúng ta có nhàn rỗi thời gian ta liền mang người đi trên biển đi dạo tốt không. Tiểu nhân sâm vẫn luôn là ở quá làm đến nơi đến chốn nhật tử, ngồi đối diện thuyền cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng rất muốn nhìn xem hải, sống ngàn năm thời gian, còn không có gặp qua biển rộng là cái dạng gì đâu. Trước kia chôn ở trong đất, không biết hải có bao nhiêu đại, chính là gần đây kỳ vân thường thường muốn xử lý tạo thuyền nhập hải sự tình, Diệp Kiều ở một bên cũng đi theo nghe, trong lòng tự nhiên là tò mò thật sự. Hiện tại nhéo thuyền chìa khóa, chẳng sợ không có biện pháp lập tức đi, Diệp Kiều cũng phá lệ hưng phấn, liên tục gật đầu thỏ lại gần liền ở kỳ vân trên mặt hôn một cái. Kỳ nhị lang cười đỡ diệp kiểu eo, hôn trở về, đó là ngọt lành như mật một đêm vui thích. Lại qua một đoạn thời gian, ở thuyết đầu mùa rơi xuống khi thạch đầu huyện thí thành tích không bố ra tới. Bởi vì hắn ở kinh thành bên trong đọc sách thả ở kỳ gia cư trú cho nên huyện thí đó là ở kinh thành bên trong khảo tuy rằng xếp hạng cũng không dựa trước nhưng là cũng coi như là bình bình ồn ồn qua này một quan. Đồng dạng quá quan còn có tiêu chính phủ, bất quá hắn là lần này huyện thí đầu danh án đầu tự nhiên không giống người thường. Bất quá tiêu già cũng không có vì thế ăn mừng, húc bảo có chút khó hiểu tiêu chính phủ giải thích là ta phụ thân cảm thấy không cần thiết chúc mừng, hắn là tiểu tam nguyên lấy biến, ta cái này huyện thi án đầu ở hắn xem ra không coi là cái gì, không cần chúc mừng. Húc bảo, Nga, mà ở trận thứ 2 tuyết rơi xuống sau, liền đến thạch thị cùng Lưu Vinh ngày đại hôn. Đối với Diệp Kiều tới nói, thạch thị là nàng ở tới rồi kinh thành sau ở chung nhiều nhất, chẳng sợ phía trước cùng hoa ninh cùng mạnh hoàng hậu đều nhận được, nhưng là này hai người thân phận không thể so thường nhân, tầm thường xuất nhập đều không coi là tự do cho nên có thể thường xuyên qua lại cũng chính là thạch thị. Mà thạch thị nhân duyên nhấp nhô tiểu nhân xâm trước kia không hiểu đến, sau lại chậm rãi đã hiểu sau liền phá lệ đau lòng thạch thị, hiện giờ nhìn thạch thị tìm được như ý lang quân, Diệp Kiều trong lòng là phá lệ vui mừng. Ở đại hôn ngày đó Thạch Thị đi từ đường đã lảy, lại, lại đi gặp qua huynh tầu, lúc này mới trở lại trong phòng, mặc tốt áo cưới, chờ đợi lưu vinh tới thân nganh. Diệp Kiều liền đãi ở bên người nàng, cười cùng Thạch Thị nói chuyện. Thạch Thị nhìn Diệp Kiều, lại thật lâu không có thể hoàn hồn. Ở mấy năm trước ném ở ôn ra hậu trạch thiêu ma tơi sống khí Thạch Thị là không thể tưởng được hôm nay thời gian, thậm chí ở hòa ly khi Thạch Thị cũng sẽ không nghĩ đến chính mình có thể có hôm nay. Nàng trong lòng tự nhiên cảm nhớ Thạch Thiên Thụy che chở, Thạch thị cũng không phải cái thích oán hận tính nết, chẳng sợ huynh muội hai người nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng là Thạch thị trong lòng vẫn như cũ cảm nhớ Thạch Thiên Thụy, hiện giờ nàng có thể thuận lợi gà cho Lưu Vinh, trong đó không thiếu được Thạch Thiên Thụy xuất lực. Thạch thị cũng nhớ kỹ Hoa Ninh trường công chúa cùng Mạnh hoàng hậu chỗ tốt, đặc biệt là Lưu Vinh giả chết một chuyện, đó là có các nàng giúp đỡ giấu giếm, chính mình mới có thể hảo quá. Bất quá ở Thạch thị trong lòng, nàng nhất cảm kích trước nay đều là Diệp Kiều. Cái thứ nhất chiều nàng vươn tay, là Kiều Nương. Cái thứ nhất hứa nàng tương lai, là Kiều Nương. Hiện giờ ở nàng xuất giá trước kéo nàng ôn thanh cười nhạt, vẫn là Kiều Nương. Kỳ thật Diệp Kiều hiện tại đang nói cái gì, Thạch thị đều là hoàn toàn đi vào nhĩ, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Kiều xem, nhìn nhìn liền rớt nước mắt. Diệp Kiều rất ít nhìn đến Thạch Thị khóc lần trước xem nàng khóc vẫn là ở hồi lâu phía trước, khi đó Thạch Thị còn ở bị ôn ra tra tấn không hề sinh khí, biết chính mình có thể có hy vọng hỷ cực mà khóc mà lần này Thạch Thị khóc không hề dấu hiệu, làm cho Diệp Kiều trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuốn lên. Thạch Thị cũng không nói cái gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy đứng ở bên cạnh người Diệp Kiều, đem mặt nhưng dựa vào trên người nàng, nhẹ giọng nói Kiều Nương cảm ơn ngươi. Diệp Kiều sửng sốt một chút, có chút không biết thạch thị ở cảm tà cái gì, đôi mắt hướng bên cạnh nhìn nhìn, nhìn thấy trên bàn còn không có cắm đến trên đầu vật trang sức trên tóc. Diệp Kiều liền nhẹ giọng nói, không cần cảm tạ ta, này đó kiểu dáng đều là người phía trước chọn, ta bất quá là từ cửa hàng bên trong mang tới. Thạch thị nghe vậy cười cười, cũng không giải thích, chỉ lo cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt, nâng mặt đối với Diệp Kiều nói, chờ mấy ngày nữa, người về quê nhà ăn Tết phía trước, chúng ta cùng nhau tụ một thụ đi. Phía trước ngươi không phải vẫn luôn nói muốn muốn nếm thử thuyết hương vị sao. Ta làm người ở trên núi đáp cái nhà ở chuyên môn thua thuyết thủy, đến lúc đó ta pha trà cho ngươi ăn. Diệp Kiều cũng đi theo cười, liên tục gật đầu tiếp theo phủng thạch thị mặt đoan trang, nói ngươi xem ngươi, khóc trên mặt đều có chút hoa. Nơi nào, trên mặt phấn muốn một lần nữa phác môi cũng rất nhan sắc. Thạch thị liền đem son môi hộp đưa cho Diệp Kiều nói kiểu nương giúp ta thượng tốt không. Diệp Kiều cũng là học quá, tầm thường trừ bỏ họa mi, bên nàng đều là chính mình cấp chính mình thượng trang, lúc này tự nhiên ngựa quen đường cũ cười tiếp nhận tới cấp thạch thị một lần nữa đồ son môi. Mà thạch thị cũng chỉ là nhìn nàng, mặt mày mang cười, không còn có rớt qua nước mắt. Hôm nay đại hôn cũng thập phần náo nhiệt thạch thiên thủy cũng không có bởi vì thạch thị là tái giá mà có cái gì bạc đãi, làm được rất là long trọng. Bởi vì thạch thiên thủy hiện giờ trong triều địa vị, hơn nữa lưu vinh cũng là sở thừa ruộn trước mặt người tâm phúc cho nên lần này hôn sự vô cùng náo nhiệt chẳng sợ có người nói toan lời nói cũng đều đặt ở trong bụng. Không gặp phía trước hiểu võ đại phu là cái cái gì kết cục. Toan lời nói hảo thuyết không dễ nghe thật toan chịu không nổi liền về nhà ăn chút đừng đoán một cái, nghẹn trở về mới là sáng suốt. Mà náo nhiệt qua đi, về nhà khi đã là vào đêm. Diệp Kiều cùng kỳ vân trở về khi lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại phá lệ hưng phấn ước chừng là lần này thật đánh thật vì thầy thị vui vẻ, lại hoặc là ăn tịch khi kia chén bị nàng không cẩn thận ăn vào đi rượu những bánh trôi phát huy tác dụng. Diệp Kiều tuy rằng không có say, nhưng vẫn là cười thùm tìm thoạt nhìn phá lệ hiền lành bộ dáng, cũng không nghĩ ngủ, chỉ lo dựa vào kỳ vân trong lòng ngực bắt lấy hắn tay ngoạn nhi Kỳ vân còn lại là từ nàng, dùng một cái tay khác triển khai một phong thơ. Diệp Kiều nhìn mắt thủy lượng đôi mắt chớp chớp Nguyễn Thanh hỏi tướng công ai tin à. Kỳ Vân cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, hoãn thanh trả lời, Diệp bảo, hắn nói hắn qua huyện thí, nghe nói thạch đầu cũng qua huyện thí, liền viết thư tới chúc mừng. Tiểu nhân xâm dựa vào Kỳ Vân trong lòng ngực suy nghĩ một lát ước chừng là hiện tại đầu không giống như là tầm thường thời điểm dùng tốt qua một lát Diệp Kiều mới nhớ lại tới, Diệp bảo là Diệp nhị lang nhi tử. Đối đứa nhỏ này, Diệp Kiều đã nhớ không lớn rõ ràng Trước kia có lẽ có quá khập khiễng, nhưng là Diệp Kiều còn không đến mức cùng một cái điểm điểm đại hài từ tích cực sinh khí, nếu phân ra, đó chính là hai nhà người, Diệp Kiều cũng lười đến nhớ nhiều như vậy. Bất quá nàng còn nhớ phía trước về nhà khi Diệp Bảo đưa quá đồ vật, lúc này liền nói thi đậu là chuyện tốt, hảo hảo đọc sách luôn là tốt. Kỳ Vân gật gật đầu, đôi mắt lại ở lá thư kia thượng xoay chuyển. Hắn cùng Diệp Kiều bất đồng, đối kỳ vân tới nói, hắn có trọng đó là nhà mình hiểu rõ vài người, đối đãi người khác kỳ vân chưa bao giờ từng để ở trong lòng. Sở hữu mưu hoa, cũng đều là vì nương tử cùng hài tử kỳ nhị lang đối thân sơ viễn cận phân phá lệ rõ ràng. Phía trước diệp nhị lang đã làm những cái đó sự tình, diệp kiều không so đo, kỳ vân lại trước nay đều ghi tạc trong lòng, cho dù phân ra, hắn cũng vẫn luôn nhớ kỹ đâu, liền đối với đãi diệp nhị lang một nhà cũng không khách khí tự nhiên liền không lắm để ý diệp bảo Chính là từ lần trước Diệp Bảo chủ động cấp Diệp Kiều tặng đồ vật tới, Kỳ Vân liền nhớ ký tên này. Diệp Bảo cũng không biết, hắn khảo quá huyện thí sự tình đã sớm đã có người nói cho cho Kỳ Vân. Kỳ Nhị Lang cũng không phải đối hắn có điều chờ đợi, mà là trong lòng có đề phòng. Diệp Nhị Lang cùng Diệp Kiều đã xem như phân ra đừng quá, trong lòng khó tránh khỏi có ghi hận, đặc biệt là Diệp Nhị Lang bởi vì thiếu nợ cờ bạc, sớm liền không biết tung tích, Diệp Nhị Tẩu lại là cái lòng dạ hẹp hòi, nếu là nói được nhiều, dạy hư Diệp Bảo chung quy là cái tai họa ngầm. Nhưng là làm kỳ vân ngoài ý muốn chính là, Diệp Nhị Lang Diệp Nhị Tẩu như vậy cha mẹ, lại là xấu trúc gia hảo măng, giáo dưỡng ra cái quy củ hài tử. Diệp Bảo hiện giờ đọc sách tiến tới cần cù và thật thà nỗ lực nghe quê nhà nói Diệp nhị tẩu hiện giờ thân mình cũng không tốt toàn dựa vào Diệp Bảo làm chút chép sách viết thư linh tinh việc tới nuôi sống trong nhà thực sự không dễ. Đặc biệt là cũng không ghi hận kỳ ra, ngược lại mang theo xin lỗi, làm kỳ vân cảm thấy Diệp nhị tẩu hồ đồ cả đời, liền làm đúng rồi một sự kiện đó là cầm sở hữu tiền cung Diệp Bảo đọc sách. Chỉ là tương lai như thế nào toàn xem Diệp Bảo tạo hóa. Kỳ vân cũng không đối với Diệp Kiều nhiều lời có quan hệ Diệp bảo sự tình, chỉ lo đem tin khép lại lực đến một bên, rỗi tay vòng lấy Diệp Kiều ôn thanh nói, lại quá trận chúng ta liền phải về nhà ăn thết lần này Tam Lang muốn tùy chúng ta cùng nhau trở về. Diệp Kiều xoa xoa đôi mắt hỏi, không phải nói không trở về. Bọn họ vừa mới thành thân, Hoàng thượng săn sóc đặc biệt chuẩn hắn giả trở về trông thấy cha mẹ. Diệp Kiều trên mặt lộ ra cười, nương nếu là nhìn thấy Tam Lang cùng chỉ Lan tất nhiên là cao hứng. Kỳ vân cũng cong cong khóe miệng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được có người gõ cửa sổ, rồi sau đó tiết tử mang theo chút hưng phấn thanh âm truyền tiến vào chủ tử, vừa mới có người tới nói tam gia có hỷ sự. Diệp kiều sửng sốt, kỳ vân trong lòng có cách suy đoán, lại chỉ hỏi nói chuyện gì. Nói là có hỷ, đã có người đi đồng nương tử nơi đó thỉnh lang chung đi, khám gia đã một tháng có thừa. Diệp kiều sửng sốt, rồi sau đó cười rộ lên, chỉ lan có bảo bảo. Lập tức ngồi dậy, Diệp Kiều đối với Kỳ Vân nói, thời gian còn sớm, tướng công, chúng ta đi tam lang nơi đó nhìn một cái. chương 210, nghe Diệp Kiều nói muốn đi nhìn, Kỳ Vân gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, nhà mình tam lang giả bạch Thỉnh Vì thế, năm nay về nhà trên đường vẫn như cũ chỉ có kỳ nhị một nhà kỳ minh muốn chiếu cố mang thai nương tử thả mạnh thị vừa mới hoài thai còn không vững chắc, liền cùng mạnh thị cùng nhau lưu tại kinh thành, sở thừa dũng cũng rộng lượng, làm hắn sang năm hài tử sinh ra về sau lại trở về cũng là giống nhau. Liễu thị tự nhiên sẽ không bởi vậy so đo cái gì tương phản, nàng cao hứng ở tiểu trong từ đường niệm hào một trận kinh. Thì tam lang ở tam huynh đệ tuổi nhỏ nhất lại là vẫn luôn đọc sách ở trong thư viện khi một tháng chỉ có thể trở về hai lần, sau lại lưu tại kinh thành làm quan sau cùng liễu thị ở chung liền càng thiếu, liễu thị trong lòng tự nhiên đối tiểu nhi tử lo lắng chút. Hiện giờ khi Minh có nương tử, lập tức liền phải có hai tử, liễu thị vui mừng lôi kéo Diệp Kiều nói hảo một thời gian lời nói, còn chuyên môn đi mua bổ dưỡng đồ vật thác Diệp Kiều mang về giao cho mạnh thị. Mà lần này ăn tết thời điểm kỳ ra so với năm rồi càng thêm tới náo nhiệt. Tài thấy liễu thị đều nói, nàng dưỡng ba cái hảo nhi lang, hiện giờ mỗi người tiền đồ, nhất khó được. Húc bảo lưu tại liễu thị nơi đó nghe xong không ít nịnh hót lời nói, đứa nhỏ này bất động thanh sắc chỉ lo nghe trở về cùng Diệp Kiều ăn cơm thời điểm đi học cấp Diệp Kiều nghe. Tầm thường nếu là Diệp Kiều ở đều sẽ không làm húc bảo nghe thế loại lời nói, sợ dậy hư. Lần này nhất thời không chiếu cố đến, khiến cho húc bảo cấp nhớ cái đầy đủ. Diệp Kiều liền lược chiếc đũa, đem húc bảo bế lên tới đặt ở trên đùi, cái áo khoác nhéo nhéo hắn tiểu cái bụng, hỏi, húc bảo nghe xong, cảm thấy như thế nào? Kỳ vân cũng xem qua đi, muốn nghe một chút đại nhi từ sẽ nói như thế nào? Liền nghe húc bảo thanh thúy nói, phùng phu tử nói qua thế nhân tán tụng không thể toàn nghe, cũng không thể không nghe, bọn họ khích lệ cha ta tự nhiên cao hứng, khá vậy không thể bởi vì bọn họ khích lệ liền thỏa mãn, nhẹ thì thất bổn, táo tác thất quân. Này đạo lý giảng một bộ một bộ, nghe được kỳ vân cong cong khóe miệng, diệp kiều càng là cúi người đi xuống ở hốc bảo trên mặt vững chắc hôn hai hạ. Nhà mình hài tử thật sự là không lo người, hiểu chuyện thật sự. Bất quá dù cho kỳ ra lui tới người nhiều, kỳ phụ cùng liễu thị đều thực cẩn thận. Bọn họ đi kinh thành kia hơn tháng thời gian không coi là trường, chính là cũng kiến thức qua không ít đồ vật biết kinh thành phồn hoa, lại cũng có thể từ kỳ minh mạnh thị tầm thường nói chuyện khi để lộ ra tới việc nhỏ không đáng kể hiểu biết đến trong đó hung hiểm. Kỳ minh cái này quan làm thoạt nhìn thuận buồn xuôi gió, nhưng là có người địa phương liền có tranh đấu, muốn nhật tử bình bình ồn ồn liền phải mọi chuyện như đi trên băng mỏng. Không ít quan viên đều là thua tại người nhà trong tay đầu, phía trước cái kia hữu võ đại phu như thế nào xui xẻo liễu Thị có điều nghe thấy, nàng vốn là thông tuệ, nghĩ thông suốt thấu điểm này sau liền nói cho người trong nhà ngàn vạn không cần tùy tiện thu người khác cấp qua tặng, hết thải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Kỳ phụ tính tình hàm hậu chút, có lẽ không thể tưởng được như vậy thâm, nhưng hắn ưu điểm đó là thực nghe khuyên, Liễu thị nói được rõ ràng, Kỳ phụ cũng liền nhớ rõ ràng, hơn nữa ở Kỳ phụ trong lòng, chính mình người nhà nhất mấu chốt, cho dù là vì che chở bọn nhỏ, hắn cũng sẽ chặt chẽ quản thuốc dừng tay hạ nhân. Kỳ Vân Nguyên bản còn muốn khuyên một khuyên, lại nhìn cha mẹ như vậy minh lý lẽ cũng liền đem lời nói đều nuốt trở về, ngoan ngoãn mỗi ngày đi theo Kỳ phụ cùng đại ca Kỳ chiêu phía sau ứng phó khách khứa. Diệp Kiều còn lại là thông phương thị cùng đi cùng những cái đó nữ quyến phẩm chà nói chuyện, cũng là vội thật sự. Chờ cái này qua tuổi xong, hai phu thê đều cảm thấy cuộc sống này mỗi ngày đều tràn đầy, mệt lợi hại. Mà chờ thêm xong rồi 15 kỳ ra liền toàn ra ngồi xe ngựa đi trên núi thôn trang, xem như trốn rồi thanh nhàn, hào hào hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc. Đãi trở về kinh thành, Diệp Kiều ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Thời gian vội vàng mà qua ở bài quả lại thất bại thời điểm. Mạnh thị sinh hạ một từ tên là Kỳ Thuyên, mẫu tử đều An. Chờ tiểu Kỳ Thuyên tròn một tuổi thời điểm, trong chiều đã xảy ra đại sự. Kỳ ra thương thuyền từ trên biển trở về, mang về tới vô số hiếm quý dị bảo còn có hai cái tóc vàng mắt xanh dị khuốc người. Tiểu nhân sâm thậm chí cảm thấy, này hai người có phải hay không cái gì thành tinh. Mà ở trên thuyền, bọn họ đã học xong nơi này ngôn ngữ chỉ là làn điệu có chút kỳ lạ, Diệp Kiều nghe đều mới mẻ. Cuối cùng thương thuyền mang về tới chân bảo kỳ vân để lại đại bộ phận, cũng có một bộ phận bí mật đưa vào cung, trong đó có bảo vật có văn hiến, còn có mang đi họa sư tinh tế miêu tả ra tới bản đồ. Sở thừa ruộn đối với vàng bạc vốn là không coi trọng, hắn tổng sẽ không làm kỳ ra bạch bạch làm việc chân bảo vàng bạc để lại cho bọn họ, sở thừa ruộn muốn chỉ là này đó bản đồ. Ở sở thừa dũng xem ra, hắn không có xưng vương xưng bá chi tâm, bất quá là cầu được bá tánh thái bình yên vui đó là, nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hải bên kia cho dù hắn không đi cũng muốn biết là cái dạng gì, bên kia có hay không người, để tránh ngày sau vạn nhất có khập khiễng tổng muốn có thể ứng đối. Kỳ vân thương thuyền giống như là phía trước thương đội giống nhau, sở thừa dũng cho hắn sở hữu tiện nghi vì đều là cuối cùng này trương bản đồ. Được lúc sau, sở thừa ruộn suốt đêm triệu kiến mạnh ra quét ra, diệp ra vào cung, mấy ngày liền đều là quân thần thương nghị ứng đối chi sách chọc đến hoa ninh đều ngồi không yên, ôm hài tử chạy tiến cung thấy diệp bình nhung, sợ nhà mình hoàng đế ca ca đầu nóng lên, đem tướng công khấu ở trong cung không cho hắn ra tới. Bất quá những việc này đều cùng kỳ ra không có quan hệ kỳ vân muốn đương chính là phú quý người rảnh rỗi, triều đình thượng sự tình vốn là cùng hắn không quan hệ kỳ vân cũng liền sẽ không vì những việc này lo lắng. Mà đường biển một hồi các ngành các nghề đều lặng yên đã xảy ra biến hóa. Trong đó thu lợi nhiều nhất đó là kỳ vân, nhưng là kỳ vân cũng không có giống rất nhiều người suy nghĩ như vậy bốn phía đem đồ vật đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, lòng người khó rõ ai cũng không biết người khác suốt cuộc ở cân nhắc chính là cái gì kỳ vân chính mình chính là thương nhân. Hắn biết rõ loại này gấp 10 lần gấp trăm lần lợi nhuận dưới, lòng tham luôn là không đủ mà không đủ lòng tham sẽ mang đến thường thường chính là tranh đấu thậm chí là chiến dịch. Ở không có 10 phần nắm chắc trước kỳ vân cũng không sẽ vì mưu lợi không từ thủ đoạn cũng không nghĩ đem tai họa tiến cử tới. Sở thừa dũng nhìn chúng đó là kỳ vân này phân tự mình hiểu lấy cho nên hài vận con đường này rất nhiều người đều muốn làm nhưng thật sự được đến triều đình thừa nhận chỉ có kỳ gia. Kỳ gia nhảy trở thành kinh thành chung nhất chạm tay là bỏng thương hộ đồng thời hắn cũng chứng thực chính mình hoàng thương tên tuổi. Kinh thương ngồi giả người, muốn chính là tiền bạc kỳ vân cái này ngoại lai hộ đột nhiên liền bôn nhà dầu số 1 đi, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt muốn cho bọn hắn ngáng chân người cũng không ít. Nhưng là kỳ vân sau lưng không chỉ có có hoàng gia còn cùng dịp ra mạnh gia quan hệ họ hàng, cùng quách gia thạch gia giao hảo, hơi chút hiểu biết một chút liền sẽ kinh ngạc phát hiện cái này thương nhân nhân gia cư nhiên có thể kết giao nhiều như vậy trong chiều trọng thần. Chọc bọn hắn, này khó khăn quá cao, vẫn là tính. Tài cũng không phải ngốc tử, nếu trêu chọc không dậy nổi vậy cân nhắc phân một ly canh. Kỳ vân cũng không phải vắt cổ chày ra nước huống hồ hài vận việc chỉ dựa vào một nhà chi lực vẫn là đơn bạc chút cho nên kỳ vân cũng không để ý phân ra một ít chỗ tốt cấp nhà khác. Trong lúc nhất thời kỳ ra cửa hàng đột nhiên rực rỡ lên kinh thành trong ngoài những cái đó thì hưu giống nhau buồn xỉn quỷ đột nhiên đều đồng thời đổi tính, nơi nơi nói kỳ vân lời hay, đem hắn khen bầu trời có trên mặt đất vô còn đem kỳ vân là thần tài chuyển thế chuyện xưa lấy ra tới nói. Tầm thường bá tánh cũng không biết nói này sau lưng đã xảy ra cái gì, cũng không biết này đó thương hộ đều là bôn tiền đi lúc này mới sẽ cho kỳ ra nói tốt. Bá tánh nghe xong thương hộ nhóm nói, một cái hai cái liền thôi, mấu chốt là mỗi người đều nói như vậy, cũng liền tin là thật. Thế cho nên thật sự có người cảm thấy kỳ vân là thần tài còn có người đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hoa Ninh nói lên chuyện này thời điểm luôn là cười cái không ngừng, cũng là nhà ngươi nhị lang tích góp không ít công đức mấy năm nay đừng động ra cái gì thiên tai, kỳ ra là quên luôn là đầu một cái đến, cho ngươi ra nhị lang kiến sinh thường người không ít, hiện tại đều đi theo bái đâu, cùng bái thần tài giống nhau. Diệp Kiều là đầu tao nghe thế loại sự, đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền cong cong khóe miệng, nói bọn họ bái bọn họ, tả hiểu ta cũng không thể một đám giải thích theo bọn họ đi thôi. Một bên mạnh thị cùng đồng thị liếc nhau, trên mặt đều có cười. Diệp Kiều còn lại là nhéo khối bánh hoa quế bỏ vào trong miệng, hàm hóa, cười nheo lại đôi mắt Hiện giờ lại đến 9 tháng, cuối thu mát mẻ, nhất thoải mái bất quá Tầm thường các nàng mấy cái khó được có thời gian gom lại một chỗ Gần nhất trời cao vân đạm hơn nửa kinh thành trong ngoài vô đại sự phát sinh Các nàng liền đem từng người hài tử phó thác cho nhà mình tướng công Cùng nhau ra tới ngắm cảnh dạo chơi công viên Bất quá thạch thị mang thai còn không đủ 3 tháng, hơn nữa hiện giờ thạch thị tuổi tác cũng không nhỏ, lại là đầu thai, khó tránh khỏi cẩn thận chút, cần nhất liền không quá ra cửa. Lúc này đó là ở kỳ ra Gia kinh giao trong vườn, loại không ít cây bài quả, gió thổi qua khi, là tà là tả đẹp không sao tà xiết. Diệp Kiều đi làm người chết một chi bài quả chuẩn bị mang đi cấp thạch thị. Đồng thị đem phao trà ngon phân ra tới, nhìn Diệp Kiều hỏi còn không có chúc mừng ngươi đâu, nhà ngươi thạch đầu qua phủ thí, nên hảo hảo ăn mừng mới là. Diệp Kiều cười nói, nguyên bản muốn chúc mừng, bất quá tướng công nói vẫn là chờ hắn qua viện thí lại nói, không vội. Phía trước thạch đầu qua huyện thí còn tính thuận lợi, bất quá tới rồi phủ thí thời điểm, lại khảo 3 lần mới qua. Bất quá thạch đầu giúp cuộc tuổi còn nhỏ, nhiều khảo vài lần cũng không ý kiến cái gì Kỳ Vân đã cảm thấy vừa lòng. Nhưng này trong kinh thành mặt qua phủ thí không ít nhân gia tiêu chính phủ đã dùng này 3 năm một đường thi đậu đi, trực tiếp cầm tiểu tam nguyên còn không tính, thi hương còn cầm đầu danh giải nguyên, nhân gia đều là bất động thanh sắc, nhà mình cũng liền đóng cửa lại bãi cay yến liền thôi. Mạnh thị đem một chén trà nhỏ nhẹ nhàng mà phóng tới Diệp Kiều trước mặt cười ôn thanh nói tính lên, hốc bảo cũng nên tới rồi khảo học tuổi tác, năm nay cần phải đi khảo huyện thí. Diệp Kiều lắc đầu, không vội, hắn bây giờ còn nhỏ, nếu là trực tiếp một đường thi đậu đi, hắn tuổi này khó tránh khỏi muốn có hại, ta cùng tướng công đều nghĩ làm hắn chờ một chút, húc bảo chính mình cũng tưởng rõ ràng, hắn đều có chủ ý. Lời này lại nói tiếp như là chắc chắn húc bảo khảo là có thể chung giống nhau. Đổi thành người khác nghe xong, chỉ sợ muốn nói Diệp Kiều trong lòng không có số, đối hài từ không khỏi quá mức tự tin. Nhưng là ở đây mấy cái phụ nhân đều là nhìn húc bảo trường lên, trong lòng tự nhiên minh bạch Diệp Kiều bất quá ăn ngay nói thật. Húc bảo thật sự là cái đọc sách hảo tài liệu trí nhớ hảo tính tình ồn, mấu chốt là dựng thân cực chính, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nói lên đạo lý tới một bộ một bộ, nói có sách mách khó chứng nói thượng một ngày đều không mang theo trọng dạng. Như vậy hai từ từ nhỏ chính là muốn đọc sách không ai hoài nghi hắn hội khảo không chúng. Bất quá Diệp Kiều lo lắng cũng đúng, húc bảo hiện giờ còn không đến 10 tuổi, khảo chúng cũng sẽ không thật sự làm hắn làm việc kỳ ra lại không phải cái loại này một hai phải bức bách hài tử đi khảo cái đầu danh trở về sung bề mặt nhân ra, hết thầy vẫn là muốn xem hốc bảo chính mình ý tứ. Khi nào hắn nói muốn khảo, lại đưa hắn đi đó là... Hoa Ninh chống cầm, nghiêng đầu nhìn Diệp Kiều cười khanh khách nói, chính là nhà ngươi Ninh bảo vẫn là muốn nhiều hướng nhà ta đưa đưa, Bình Nhung nói, Ninh bảo là cái luyện võ kỳ tài, hắn quý trọng thực không chuẩn tương lai nhà ngươi thật sự phải có văn võ trạng nguyên đâu. Diệp Kiều phá lệ xem đến khai tả Hữu ta cùng tướng không có tích tụ về sau cũng đói không đến bọn họ. Huống hồ bọn họ tuổi còn nhỏ, thích vốn là bất đồng, thích cái gì liền đi làm nỗ lực là được. Đối này, hoa ninh cùng đồng thì cũng chưa cái gì ngoài ý muốn, chỉ có mạnh thì có chút kinh ngạc. Tầm thường các nàng cũng không sẽ thường xuyên nói lên hài tử sự tình, dục nhi kinh loại sự tình này vốn chính là các gia có các gia một bộ pháp môn, không cần thiết lấy ra tới hướng người khác trên người bộ. Đối mạnh thị như vậy nhà giàu xuất thân con cái tới nói, vọng từ thành long vọng nữ thành phượng là tầm thường sự, nhi lang muốn gánh lập nghiệp tộc tiền đồ, nữ nhi cũng không thể đọa ra tộc cạnh cửa tựa như mạnh thị, từ sẽ đi đường thời điểm bắt đầu liền phải học quy củ, học thi thư, mỗi ngày đều bị điền tràn đầy. Hiện giờ nghe Diệp Kiều nói, mạnh thị ý tưởng có một chút biến hóa. Hoàn toàn tán dưỡng cũng không đến mức Mạnh Thị tự nhận nhà mình Thuyên Nhi Thiên Phú so không được khúc bảo Ninh bảo, bất quá hắn còn nhỏ, có lẽ cũng nên làm Thuyên Nhi tự tại trường một trường, quá 2 năm mới có thể biết Thuyên Nhi thích gì đó. Diệp Kiều cũng không biết Mạnh Thị suy nghĩ cái gì, nàng chỉ lo tự tại ăn uống, sau đó cùng đi ném thẻ vào bình rượu tới rồi chẳng vạng thời điểm mới về nhà. Trên đường trở về Diệp Kiều vòng kế xa, đi lưu phủ cấp thầy thị đưa bài quả chi, lại nắm tay nàng cổ tay hảo một thời gian, xác định Thạch thị thân mình không ngại thai nhi khỏe mạnh lúc này mới trở về nhà. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy phủng mặt ngồi sồm cửa như ý. Diệp Kiều sừng sốt đi lên trước ôn thanh hỏi, như ý nhìn cái gì đâu. Tiểu như ý hiện tại cũng có 5 tuổi, không giống khi còn nhỏ như vậy viên, trường cao không ít, phá lệ đáng yêu, xem mặt mày là có thể nhìn ra tương lai nên là cái đỉnh đỉnh đẹp cô nương. Lúc này như ý nghe xong Diệp Kiều nói, ngẩn đầu, nhìn thấy là mẫu thân đã trở lại, liền đứng dậy, đối với Diệp Kiều vươn tay, chờ Diệp Kiều khom lưng ôm ôm nàng, tiểu như ý lúc này mới cười thùm tìm nói, nương, như ý đang xem quả quả. Diệp Kiều nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ cái gì quả quả. Cái kia tiểu quả quả, mới vừa trường ra tới, như ý ngoan ngoãn, vẫn luôn thủ không cho người khác chạm vào. Diệp Kiều y danh vọng đi, liền nhìn thấy đặt ở vách tường trên bàn Duyên Thịnh Thảo còn có mặt trên xinh sắn lắc lư mấy viên trái cây. Trái cây vẫn là xanh biếc nhan sắc ước chừng là vừa rồi trường ra tới, vẫn là nho nhỏ, cũng không thành thục. Nhưng này đã làm Diệp Kiều sững sờ ở nơi đó. Duyên Thịnh Thảo, ba năm một nở hoa, ba năm một kết quả, hiện giờ tính tính xác thật là suốt 3 năm. Nếu nói trắng ra hồng quả có thể kết quả Diệp Kiều trong lòng thập phần chắc chắn, như vậy này Duyên Thịnh Thảo có thể kết quả, liền phải xem vận khí. Diệp Kiều tầm thường cũng là ôm nó dưỡng, mỗi ngày ngóng trông, lại không nghĩ rằng hiện giờ thật sự mong tới. Như ý tuy rằng không biết Duyên Thịnh Thảo trái cây là dùng làm gì, nhưng là nàng nhìn thấy nhà mình mẫu thân thường thường ôm này chậu đi bộ, liền đoán được này nên là Diệp Kiều phá lệ quý trọng. Nếu là mẫu thân thích, như ý tự nhiên phải hào hào bảo vệ tốt chờ Diệp Kiều trở về Lúc này nhìn đến Diệp Kiều không nói lời nào, Như Ý liền bắt lấy Diệp Kiều tay qua quơ, nãi thanh nãi khí hỏi, Nương, ngươi nhìn cái gì đâu? Diệp Kiều còn lại là đem Như Ý bế lên tới, đặt ở trong lòng ngực điên điên, nhẹ giọng trả lời, Nương đang xem hy vọng. Như Ý nghe không hiểu cũng không nghiệt mài theo đuổi, chỉ lo cười tùm tìm ôm Diệp Kiều cổ, ương Diệp Kiều nói, Như Ý giúp Nương thụ quả quả đã lâu, mẫu thân thân Như Ý được không? Diệp Kiều lập tức qua đi ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hạ ôm nhà mình khuê nữ hảo một trận hiếm lạ Chờ tới rồi buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ, Diệp Kiều vốn cũng nên ngủ hạ Nhưng là tiểu nhân xâm lại đem Duyên Thịnh Thảo dọn đến trên giường Lược trên giường trên bàn ngủ đều ngủ không được thật cẩn thận không xảo đến Kỳ Vân Chỉ lo chính mình làm lên ôm đầu gối nhìn chằm chằm Duyên Thịnh Thảo xem Liền như vậy thấy được bình minh Kỳ Vân tỉnh lại khi liền phát hiện nhà mình ngương tự ghé vào giường trên bàn ngủ rồi Hắn vội vàng ngồi dậy đem con ngủ Diệp Kiều ôm đến trong lòng ngực nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng một lần nữa nằm hảo, kéo chăn đem hai người đều bọc tiến vào sau, Kỳ Vân cũng không có buông ra trong lòng ngực nương tử. Thẳng đến Diệp Kiều trên người không có hàn khí tẫn nhiên là nóng hầm hập ấm áp khi Kỳ Vân tài lược lược buông lỏng tay ra cánh tay. Nhưng hắn vẫn như cũ không có đứng dậy, mà là nhìn nhìn Duyên Thịnh Thảo, lại nhìn nhìn nhà mình nương tử, vươn tay nhẹ nhàng đem Diệp Kiều tóc mái bát đến nghĩ sau. Diệp Kiều cảm thấy có chút ngứa, không khỏi giật giật thân mình, hướng Kỳ Vân trong lòng ngực thấu, gắt gao ôm, hai người chi gian không hề khe hờ, Diệp Kiều lầm bẩm tướng công ta vây. Kỳ Vân cười cười ôn thanh nói, mệt nhọc liền ngủ, không ngại sự ta bồi ngươi ngủ. Diệp Kiều vẫn như cũ không mở to mắt ngắp một cái, mềm mại mở miệng, vậy ngươi đừng đem nó dọn đi, lúc này là mấu chốt thời điểm ta muốn dưỡng nó. Kỳ Vân tự nhiên biết Diệp Kiều nói chính là duyên thịnh thảo liền lên tiếng hảo, rồi sau đó thanh âm hơi đốn ta muốn hay không cho hắn tưới điểm nước. Không cần có ta ở đây là được. Diệp Kiều thanh âm mơ mơ hồ hồ, nói nói liền nặng nề ngủ. Cho đến ngày nay kỳ nhị lang càng ngày càng tin tưởng Diệp Kiều không phải người bình thường. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều có loại này suy đoán. Nhưng là kỳ vân trước nay không để ý, hắn thậm chí nghĩ nếu là có ngày nào đó nhà mình nương tử thật sự giống nàng phía trước uống say sau nói như vậy, dài quá thảo dài quá hoa, chỉ sợ kỳ vân cũng chỉ sẽ trộm giúp nhà mình nương tử đem hoa a thảo a giấu đi thôi. Kỳ vân nhìn chằm chằm diệp kiều nhìn nhìn, liền cười rộ lên, nhẹ giọng nói, nương tử thật lợi hại. Đã ngủ diệp kiều tự nhiên sẽ không trả lời hắn, kỳ vân cũng không hề nói cái gì, sợ xảo đến diệp kiều, liền như vậy nằm ôm nàng, cũng nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Kiều tỉnh lại khi đã là buổi chiều, này vẫn là đầu một chuyến ngủ đến như vậy vãn, Diệp Kiều đột nhiên ngồi dậy đầu một sự kiện chính là xem Duyên Thịnh Thảo. thấy Duyên Thịnh Thảo vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ vân còn lại là cũng đứng dậy, rỗi tay ôm Diệp Kiều, làm nàng dựa vào chính mình ôn thanh nói, nó hiện tại lớn lên hảo yên tâm đi. Diệp Kiều gật gật đầu cũng không cảm thấy những lời này có cái gì không thích hợp, chỉ lo cười khanh khách nhìn chằm chằm trái cây nhìn. Đại khái tính tính trái cây có bốn cái, này trái cây vốn chính là bổ dưỡng thánh phẩm, quay đầu lại cấp mạnh hoàng hậu một cái, đồng thị một cái, nhà mình tướng công loại này bẩm sinh đáy mỏng ăn hai cái mới hảo. Nếu là thường nhân ăn thượng hai cái chỉ sợ sẽ bổ lớn, làm ra vấn đề tới, nhưng là tiểu nhân sâm có tin tưởng, nàng chính là tốt nhất nhân sâm tự nhiên có thể giúp đỡ kỳ vân thiêu hóa này hai viên trái cây. Đến lúc đó có chính mình ở tướng công liền ở, hắn nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Càng nghĩ càng cao hứng, Diệp Kiều xoay đầu ôm chặt Kỳ Vân, lại không nói chính mình cao hứng cái gì, chỉ lo phùng Kỳ Vân mặt thân. Kỳ nhị lang cũng từ nàng, chờ Diệp Kiều nháo đủ rồi hắn, liền mặc quần áo đứng dậy. Một ngày một đêm không ăn cái gì, Diệp Kiều đói lợi hại, Kỳ Vân liền làm người đi chi nồi, cắt dê bò thịt tới chuẩn bị xuyên ăn. Mà ở chờ đợi nồi xôi thời điểm, Kỳ Vân nhẹ giọng nói, tìm cái nhật tử chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Diệp Kiều đôi mắt nguyên bản là gắt gao nhìn chằm chằm đồng nồi, nghe xong Kỳ Vân nói liền quay đầu xem hắn, đi nơi nào. Phía trước ta đưa quá ngươi thuyền chìa khóa, vẫn luôn vô dụng đến, không bằng chúng ta đi ngồi thuyền xem hải. Diệp Kiều liền nhớ ra rồi phía trước sinh nhật khi Kỳ Vân đưa nàng chìa khóa. Khi đó liền nói muốn ngồi thuyền đi ra ngoài chơi, chỉ là sự tình nhiều thạch đầu cũng muốn phụ lục liền kéo xuống dưới. Hiện giờ thanh nhàn chút Kỳ Vân mới một lần nữa nhắc tới. Có thể đi xem hài Diệp Kiều tự nhiên vui mừng, bất quá nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nghĩ lại tưởng, mới nói kia chờ trái cây kết thành, người ăn xong lại dưỡng dưỡng, đối đãi ngươi hảo chúng ta liền đi. Kỳ vân thanh âm ôn hòa, hảo không vội, đều y ngươi. Diệp Kiều cũng cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chế trụ kỳ vân tay. Bọn họ luôn là như vậy 10 ngón khẩn khấu, phía trước là vì chữa bệnh, hiện tại đảo như là dưỡng thành thói quen. Diệp Kiều chật đầu, dựa vào kỳ vân trên người, nhìn đồng trong nồi mặt thoát ra tới mờ mịt hơi nước nữ nhân cười mi mắt cong cong tướng công ta thực vui mừng. Vui mừng cái gì, chúng ta về sau còn có lâu lâu dài dài nhật tử thật tốt. Tiểu nhân sâm cảm thấy thành thân hảo, hài tử cũng hảo, làm người tự nhiên là tốt. Diệp Kiều muốn chậm rãi tìm kiếm làm người dịu dụng, nàng cùng tướng công tương lai còn lớn lên thực đâu. Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện.